Phong tử, chết tiệt phong tử, làm sao biết treo chọc như thế liều mạng phong tử. May mắn còn sống sót sáng thế ma thần lòng vẫn còn sợ hãi nhìn sinh tử chưa biết đồng bạn, cùng với bị triệt để xóa đi cái khác ma thần một trận sợ hãi. Không để cho ta tìm tới cơ hội, ta còn sẽ ở tới. Tại đây vị sáng thế ma thần vì là chính mình có thể sống sót mà cảm thấy may mắn thời điểm, một thanh âm từ khối này khép kín đường hầm không gian bên trong chuyển gia dọa hắn nhảy một cái. Không chết, hắn tự bảo không chết. Vị này sáng thế ma thần lộ ra một kia không thể tưởng tượng nổi vẻ, ngươi chơi tự bạo không chết, trái lại chúng ta bên này tử thương nặng nghề. Vừa nghĩ tới triệu long kiêu sau cùng nguy hiếp, vị này sáng thế ma thần liền lòng vẫn còn sợ hãi, chả có lần sau ai có thể gánh vắt được. Tắt phu mạn, chuyện gì thế này? Ở nơi này vị sáng thế ma thần bị triệu long kiêu khủng bố tập kích khiến cho tâm thần bất an thời điểm, thôn vệ thiên địa miệng lớn vậy đến ám ma huyền đột nhiên bùng nổ ra nặng nghề ma khí. Sau đó một tôn trí cao vĩ đại thân ảnh chậm rãi từ đến ám ma huyền thâm nơi bay lên. Đạo thân ảnh này toàn thân lượn lờ đại đạo quy tắc, sự xuất hiện của nó phản phất là đại đạo trưởng khống giả giống như vậy, vừa xuất hiện liền chấn áp thiên điệu đại đạo. Tôn quý la cắt đức đạo thần, vị kia chúng ta vẫn chú ý thiên ma khắc tinh đi tới đến ám ma huyền. Sáng thế ma thần lòng vẫn còn sợ hai đêm chuyện đã xảy ra mới vừa rồi nói cho vị này khí tức mạnh mẽ vô biên ma thần. Thực sự là thật là to gan. Sơn ta và bối La Đức vô thượng thần ở chữa trị kỷ nguyên thần hạm không dành phân thân đến làm như vậy tập kích, lần sau hắn ở dám tới để hắn có đi mà không có về. La Cát Đức đạo thần cười lạnh nói, lần này chúng ta vượt ngoại 12 ma thần tổn thất có chút nặng nghề, thêm vào ở hoàng cổ văn minh bên trong tổn thất, tổng cộng tổn thất 7 tôn thần đệ. đây là chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc lớn nhất từ trước tới nay một bút tổn thất. La Cát Đức bất mãn nói, như không phải là vì cái kế hoạch kia cũng không cần tiêu hao đến ám ma huyền bản nguyên đến để cái kia mấy cái ngu ngốc phục sinh. La cắt Đức để vị kia sáng thế ma thần không dám nói nhiều, vực ngoại 12 ma thần thực lực cao thấp không giống, nhưng chỉ cần muốn phục sinh vực ngoại ma thần đều cần đến ám ma huyền sức mạnh bản nguyên. Tuy rằng đến ám ma huyền là Tây Thiên ma giới nơi khởi nguồn, thế nhưng nhiều lần tiêu hao đến ám ma huyền sức mạnh bản nguyên sẽ tha chậm kỳ nguyên thần hạm tốc độ chữa trị. Lần này cũng không cần toàn bộ phục sinh, chỉ có đạt đến vĩ đại thần ma thần mới có tư cách phục sinh. Còn những thứ khác thân, trước tiên không cần trợ giúp hắn, nếu Thái Dương ma Phàm đã tìm trở về, chỉ cần chữa trị kỷ nguyên thần Hạo chúng ta là có thể giam cầm chu thiên tinh không tinh hồn, đến thời điểm liền thừa bao nhiêu sức mạnh tiến hành phục sinh. Là các đức dặn dò song sau khi lại một lần nữa tiến vào đến ám ma huyên bên trong, ma tác phu mạn sáng thế thần nhưng là lau chùi mồ hôi lạnh đi chấp hành là các đức đạo thần mệnh lệ. Một bên khác, Triệu Long Tiêu ở Đại Náo một trận đến ám ma huyên, để vượt ngoại ma thần thương vong nặng sau khi liên lại từ hoang cổ văn minh trở về trạm lam tinh cầu. Bởi vì có triệu long tiêu chém giết ma thần kinh thiên chiến tích, những kia sinh động vực ngoại thiên ma bị dọa đến triệt để mai danh ẩn tích, hoang cổ văn minh ở đụng phải thương tích sau khi cũng lại một lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Chỉ có điều tất cả mọi người không biết như vậy bình tĩnh có thể kéo dài bao lâu, một khi lại một lần nữa bạo phát đại chiến, hoang cổ văn minh còn có thể hay không thể chịu được ở. Đối với mọi người lo lắng, triệu long tiêu cũng không biết, coi như là biết được cũng sẽ không lưu ý hắn bây giờ tâm tư hoàn toàn thắt ở nữ nhi mình trên người. lúc về đến nhà, tiểu thần hy ẩn còn ở mê man, triệu long tiêu thở phào nhẹ nhõm sau khi liền nằm ở tiểu thần hy mặt khác một bên, cùng mệt mở hơi thai lạc băng ngọc đồng thời bảo vệ tiểu thần hy. tiểu thần hy chịu đến cỡ mức, triệu long tiêu trực tiếp giết tới thần giới, cho thân ở đến ám ma, Tuyên vực ngoại thiên ma bộ tộc một cái khắc sâu giáo hấn. tuy rằng ở sau đó một quãng thời gian bên trong sẽ có một đoạn khó được thời kỳ hòa bình, vực ngoại thiên ma cũng không dám ở manh động. Nhưng Triệu Long Tiêu biết bình tĩnh chỉ là ngắn ngủi, đợi được vực ngoại thiên ma bộ tộc nghỉ ngơi lấy sức thật sau khi bọn họ nhất định sẽ thu sau tính sổ. Rõ ràng điểm này Triệu Long Tiêu chuẩn bị ở sau đó một quãng thời gian dự định cùng vực ngoại thiên ma đến cái hoàn toàn thanh toán, hắn chắc là sẽ không đợi được vực ngoại thiên ma đều chuẩn bị xong mới phản kích, hắn muốn sớm khởi sướng tấn công càn lệnh. Hắn dự định tăng nhanh tốc độ thành lập mình chư thần quân đoàn, mà thành viên nhưng là từ hoàng cổ văn minh tinh thiên cấp cường giả cùng trùng tộc văn minh tinh thiên cấp cường giả bên trong chọn. Cũng chỉ có tinh thiên cấp cường giả mới có thể làm cho hệ thống lấy tương đối ít danh vọng giá trị chế tạo ra thần linh đến. Vì chế tạo mình chư thần quân đoàn, triệu long tiêu là cả đêm chưa từng ngủ, đợi được ngày thứ hai tiểu thần hy thức tỉnh sau khi, triệu long tiêu mới từ mình hùng vi chư thần quân đoàn cấu tứ bên trong phục hồi tinh thần lại. Bánh, tê tê. Làm tiểu thần hy nhìn thấy cha mẹ chính mình đều bảo vệ ở bên người nàng sau, căng thẳng sợ tâm tình rốt cục có điều giảm bớt. Mà Triệu Long Tiêu cùng Lạc Băng Ngọc là một bước không rời làm bạn ở Tiểu Cùng để cử bên người. Sau đó một quang thời gian, Triệu Long Tiêu tự mình làm bạn chính mình khuê nữ làm tâm lý khôi phục, có hắn vị này siêu cấp cha ở bên người, Tiểu Thần Hy cũng an lòng cực kỳ. chương 555, ấm áp, khách tới. Triệu Long Tiêu làm bạn Tiểu Thần Hy dòng dã thời gian hơn một năm, một năm sau khi, Tiểu Thần Hy cũng chậm rãi từ đã từng khủng bố trong bóng tối đi ra. Chỉ có điều, cuối cùng là có chịu ảnh hưởng cả người không giống với di vãng như vậy hoạt bát vui sướng tình hình này để triệu long tiêu đối với vực ngoại thiên ma bộ tộc càng là hận thấu xương bánh ta ngày hôm nay muốn ăn cặp lồng tròn bún thịt còn có hạt rẻ gà quay tự cấp mụ mụ làm một cái nàng thích ăn nhất nấm hương đốt gân chân thú triệu long tiêu không để chính mình con gái ở đi thần tộc văn minh tiếp thu giáo dục mà là đang chạm làm tinh cầu tìm cái trường học tốt nhất sau đó mỗi ngày tự mình nhận nàng trên dưới học hắn hiện tại lập gia đình đình luật phu mỗi ngày chăm sóc tiểu thần hy Sau đó cho thê tử của chính mình cùng con gái làm cơm, trải qua cũng kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ. Được, ba ba làm cho ngươi, ngươi này tiểu thèm mèo nhanh đi rửa tay làm bài tập, mụ mụ vậy cũng sắp trở về rồi, ta đi chuẩn bị một chút liền xuống hoa. Triệu Long Tiêu phủ thêm tạp dề sau khi, quát hạ chính mình khuê nữ sống núi thẳng tắp sau phải đi làm cơm. Xèo! Ở tiểu thần hy bé ngoan ngồi ở trước bàn đọc sách làm bài tập thời điểm, một đạo nhỏ nhẹ tiếng xé gió sau. Một chiếc loại nhỏ máy bay rơi vào triệu lòng kiêu không trung hoa viên đình viện hạ cất cánh trên đài, sau đó một cái mặc đồ chức nghiệp mỹ nhân từ máy bay lên đi xuống. Tiểu Lê, nhớ tới ngày mai nhắc nhở ta tổ chức bộ ngành hội nghị. Lạc Băng Ngọc phân phó bên người một vị nữ bí thư. Lạc Tổng, ta nhớ được. Đồng dạng một vị già dặn cô gái tóc ngắn đắp một tiếng sau liền cầm trong tay nhấc theo một cái hỏng kim loại đưa cho Lạc Băng Ngọc. Lạc Băng Ngọc tiếp nhận sau khi nói cảm ơn liền cùng trợ thủ của chính mình thư ký phân biệt Sau đó đi vào trong nhà, rất nhanh nàng đã nghe đến một luồng mê người hương vị. a là ta yêu nhất ngấm hương đốt gần chân thú. Lạc băng ngọc giống như một cái có tin mừng món đồ chơi đứa nhỏ giống như nhanh đi vài bước đến nhà bếp, sau đó hai mắt phát sáng nhìn trong nồi chính đang lăn lộn mê người món ngon. Lao triệu, người tay người này là càng ngày càng tốt, hiện tại dạ dày là bị ngươi nuôi càng ngày càng điêu. Lạc băng ngọc hai tay ôm triệu long tiêu nửa bên cánh tay làm nũng nói sau đó có thể muốn cho mẹ con chúng ta hai luộc cả đời cơm tránh ra nếu không xem ở con gái mặt mũi ta cũng không làm cho ngươi triệu long tiêu tự tiếu phi tiếu liếc mắt một cái lạc băng ngọc sau điều khản vài câu sau khi liền cho nàng lao lao rồi một hồi khỏe miệng chảy ra ngụm nước tốt ngươi ngươi đây là tá ma giết lửa có con gái cũng không cần lão bà ta muốn đi tìm công công bà bà cáo trạng lạc băng ngọc không nghe theo dơ lên tiểu quyền quyền liền mạnh mẽ dạy dỗ triệu long tiêu có triệu long tiêu vị này chém giết thần linh trí cường giả một trận xin tha xấu hổ xấu hổ xấu hổ Hai người các ngươi lỗ hổng không muốn ngay ở trước mặt tiểu hài tử diện tú ân ái. Ở hai người đùa dỡn thời điểm, một đạo manh manh âm thanh tử cửa phòng bếp vang lên, không biết từ khi nào một cái bé đã đứng ở nơi đó xem kịch vui. Không, chúng ta là ba thanh tử tú ân ái. Lạc băng ngọc vui khôn tả ôm lấy chính mình quê nữ, sau đó gia nhập vào đùa dỡn bên trong. Cũng phải thiệt thòi triệu long kiêu thực lực cao cường, nếu không làm sao có khả năng một bên bồi hai mẹ con đùa dỡn, một bên làm tốt mỹ thực. Có điều đợi được Mỹ thực vào bản sau khi, hai mẹ con sẽ không khoảng không phản ứng Triệu Long Tiêu, một lớn một nhỏ hai tấm tuyệt khuôn mặt đẹp trứng quai hàm nô lên, hưởng thụ Triệu Long Tiêu làm yêu Mỹ vị món ngon. Thật no, thật no đợi được sau khi ăn xong, một lớn một nhỏ vợ đẹp có quắp ở trên ghế salon, cái kia lười biếng dáng dấp để Triệu Long Tiêu cười vui vẻ. Triệu Long Tiêu thu thập bát đua sau khi, một lớn một nhỏ Mỹ nhân liền y ghi tại Triệu Long Tiêu thân một bên xem TV, thời gian cứ như vậy lặng yên lưu lững lở trôi qua. Làm bạn chính mình người yêu trong một đoạn thời gian này, triệu Long Tiêu cảm giác thế gian chuyện hạnh phúc nhất tình không gì bằng như vậy. Chỉ có điều, bình tĩnh thời gian đều là ngắn ngủi, triệu Long Tiêu bên này tuy rằng rất muốn quá bình tĩnh tháng ngày, nhưng cuối cùng là có người phá vỡ phần này bình tĩnh. Ở lại một thiên triệu Long Tiêu tiếp hồi chính mình khuê nữ sau khi, hắn mới vừa vây lên tạp dề làm cơm thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nhà hắn phía ngoài hạ cất cánh trên đài. Đại đế, đạo thân ảnh này xuất hiện ngay lập tức. Triệu Long Tiêu cầm một cái cái mua đi ra, nhìn trước mắt bóng người quen thuộc, Triệu Long Tiêu lộ ra một tia hoảng hốt vẻ. Đã lâu không gặp a. Đại chính án. Hoang cổ đại đế giờ khắc này đã không bằng Triệu Long Tiêu lúc trước nhìn thấy như vậy tư thế oai hùng tuyệt thế, thậm chí hoa dâm tóc cùng với hơi lỏm khổng thân thể để hắn nhìn qua tràn đầy vẻ gián u. Xảy ra chuyện gì? Đại đế làm sao biết biến thành như vậy? Triệu Long Tiêu trong lòng có chút khiếp sợ, lúc trước Hoang cổ đại đế đại chiến vĩ đại thần thời điểm nhưng là khí thế ngập trời. Làm sao lúc này mới ngăn ngắn thời gian một năm không gặp, biến hóa lại lớn như vậy. Tuy rằng ngươi giải trừ vực ngoại thiên ma uy hiếp, thế nhưng Hoang Cổ Văn Minh cuối cùng là bị trọng thương, đã không có vực ngoại thiên ma cái này bên trong uy hiếp, ngoại bộ những kia vẫn đối với Hoang Cổ thần đỉnh nhìn chằm chằm Văn Minh rốt cục lộ ra nén giận, ở thêm vào ta cái kia bất thành khí nhi tử cấu kết ngoại địch, quan thời gian này thần đỉnh tình cảnh đáng lo a. Hoang Cổ đại đế thở dài nói: "Còn có, ta ở trận chiến đó bên trong vận dụng Hoang Cổ đế ấn" Ngoại trừ tiêu hao sức mạnh của ta ở ngoài, trả tiêu hao ta tuổi thọ giá trị, lòng ta ở đã thời gian không nhiều lắm, vì lẽ đó, ta khẩn cầu ngươi có thể trở về giúp một chút hoang cổ văn minh. Hoang cổ đại đế hướng về triệu long tiêu thi lễ một cái. Ta, triệu long tiêu có chút do dự, chính mình thật vất vả trải qua yên ổn tháng ngày, hiện tại lại muốn quấn vào hoang cổ văn minh cái này đại vòng xoáy bên trong. Nếu là chiến tranh lại một lần nữa nhấc lên, cái kia thế tất sẽ lan đến toàn bộ chu thiên tinh không? Đến thời điểm nơi nào đều tránh không được ngọn lửa chiến tranh. Hoang cổ đại đế cực lực khuyên bảo. Triệu Long Tiêu nhận đồng gật gật đầu. Trước hắn trợ giúp hoang cổ thần đỉnh chấn áp vực ngoại thiên ma cũng là cái này cân nhắc. Nếu là hoang cổ thần đỉnh bị đánh bại, cái kia vực ngoại thiên ma nhất định sẽ tàn phá toàn bộ chu thiên tinh không. Mà hoang cổ văn minh nếu là rất ở, cái kia là có thể tiếp tục duy trì cái này bình tĩnh thế cuộc. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Sức mạnh của một người cuối cùng là quá miểu tiểu một điểm. E sợ đối với khắp cả hoang cổ văn minh chợ giúp cũng sẽ không có bao lớn đi. Triệu Long Tiêu do dự nói rằng, ngươi quá coi thường sức ảnh hưởng của mình. Thấy Triệu Long Tiêu có chút nhả ra, Hoang Cổ Đại Đế lộ ra vẻ tươi cười đến. Ở ngươi chợ giúp Hoang Cổ Thần Đình chống đỡ ở vực ngoại ma thần tàn phá sau, tuy rằng phía sau ngươi trực tiếp ly khai, thế nhưng vô số người nhớ kỹ ngươi, ngươi ở đây Hoang Cổ Thần Đình danh vọng giá trị thậm chí là so với ta còn muốn cao, mọi người đều lấy chúa cứu thế đến xưng hô ngươi hoang cổ đại đế để triệu long tiêu một trận lúng túng, dù sao hắn lúc trước sở dĩ ngạnh cương vực ngoại ma thần là bởi vì mình con gái bị thương tổn, vì lẽ đó hắn trả thù lại, trên bản chất cũng không phải là vì giải cứu hoang cổ văn minh. Đương nhiên chuyện như vậy hắn sẽ không nói ra, dù sao, hoang cổ văn minh dân chúng đối với hắn cảm kích cũng trợ giúp hắn góp nhặt vô số danh vọng giá trị, từ trận chiến đó đến bây giờ thời gian hơn một năm, triệu long tiêu danh vọng giá trị đã đạt đến 351 ức. chương 556, Thuyết Khách lý giải và thuế. Này 315 ức danh vọng giá trị nhiều sao. Đối với triệu long tiêu lập chí muốn rèn đúc chư thần quân đoàn tới nói không có chút nào nhiều. Dù sao dựa theo đại lão từng nói, tinh thiên cấp lên cấp đến sơ vị thần cần 20 ức danh vọng giá trị, mà triệu long tiêu 315 ức danh vọng giá trị hiện tại nhiều lắm cũng là chế tạo 15 tôn thần linh. nay ở chu thiên trong tinh không xem như là mạnh mẽ vô biên, thế nhưng đối với vực ngoại thiên ma, thậm chí là thời không quản lý cục mà nói căn bản liền không coi vào đâu. Hơn nữa, dùng danh vọng giá trị tấn thăng thần linh cũng là bị hạn chế, muốn là đang suy nghĩ muốn tăng lên nói chỉ có thể dựa vào triệu lòng kiêu danh vọng giá trị, trung vị thần cần 50 ức danh vọng giá trị, thượng vị thần cần 150 ức danh vọng giá trị. Đây đều là một bút bút khổng lồ danh vọng giá trị, vì lẽ đó, 315 ức danh vọng giá trị nhìn như rất nhiều, nhưng đối với triệu long kiêu muốn rèn đúc chư thần quân đoàn tới nói căn bản không tính là cái gì. Hắn là dự định ít nhất phải chế tạo một cái nắm giữ thiên vị thần linh quân đoàn. Một ngàn cái thần linh cần triệu long tiêu 2.000 ức danh vọng giá trị, đồng thời còn phải có 2 vị thượng vị thần thống lĩnh. Bởi vậy, tổng cộng cần phải hao phí triệu long tiêu 2.440 ức danh vọng giá trị, ngẫm lại mình danh vọng giá trị chỗ hồng. Triệu long tiêu nghĩ đến biện pháp giải quyết cũng chỉ có hoang cổ văn minh, hiện tại hắn ở hoang cổ văn minh bên trong nhưng là có danh tiếng nhân vật. Nếu là lần này có thể lại một lần nữa giải quyết hoang cổ văn minh nguy cơ, vậy hắn này hơn 2.000 ức danh vọng giá trị gần như thì có địa phương giải quyết rồi Ba ba, người đã đi đâu? Ngay ở triệu Long tiêu chuẩn bị đáp ứng hoang cổ đại đế thỉnh cầu thời điểm, một đạo manh manh âm thanh xuất hiện để triệu Long tiêu trong lòng nhảy một cái. Ba ba đang cùng người nói chuyện đây. Triệu Long tiêu chào hỏi một tiếng, sau đó liền nhìn thấy tiểu thần hy từ trong phòng đi ra, nàng mở to chớp mắt to nhìn hoang cổ đại đế. Vị ra ra này là ai? Ra ra. Hoang cổ đại đế lộ ra một tiêu hoàng hốt vẻ, sau đó nhuẩn miệng cười, hắn chậm rãi ngồi sồn xuống sờ sờ tiểu thần hy đầu Gia Gia là tới xin người ba ba người rút một tay, không biết tiểu tử có nguyện ý hay không đem ba ba mượn cho Gia Gia một quãng thời gian à. Thế nhưng, thần hy không muốn rời đi ba ba, thần hy muốn cùng ba ba cùng nhau. Thần hy không thôi nhìn triệu Long Kiêu, sau đó hai tay ôm chặt lấy triệu Long Kiêu thủ trưởng. Như vậy à. Hoang cổ đại đế có thể nhìn ra tiểu thần hy ở triệu Long Kiêu trong lòng phân lượng, có thể nói triệu Long Kiêu sở dĩ do dự không quyết định, rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì tiểu thần hy, vì lẽ đó. Muốn muốn thuyết phục triệu long tiêu đứng ra trợ giúp hắn nhất định phải để tiểu thần hy đáp ứng cái kia tiểu thần hy cùng ba ba cùng đi nhà của ông nội bên trong có được hay không nhà gia gia bên trong có thật nhiều hảo ngọt đích đẹp mắt tiểu thần hy nhất định sẽ yêu thích nơi này hoang cổ đại đế tử mi thiện mục khuyên hơn nữa tiểu thần hy không nghĩ ra đi xem một chút chơi một chút sao hoang cổ đại đế chính xác bắt được tiểu hài tử thích chơi tâm lý bởi vậy ở sau khi nói xong tiểu thần hy trên mặt liền lộ ra động tâm biểu hiện đừng nhìn ta. Chuyện này phải đợi mẹ ngươi trở về đồng thời làm quyết định. Nhìn chính mình khuê nữ một mặt chờ mong hướng tới nhìn hắn, Triệu Long Tiêu cười nói. Hoang cổ đại đế cũng là để Triệu Long Tiêu nghĩ tới một cái chết chung ý nghĩ, nếu như đem thê tử của chính mình cùng con gái mang theo bên người, coi như là gặp nguy hiểm Triệu Long Tiêu cũng có thể đúng lúc cứu viện, sẽ không giống là lần trước như vậy. Hơn nữa, Triệu Long Tiêu không muốn ở bỏ qua tiểu thần hy trưởng thành, vì lẽ đó, nếu như có thể đem tiểu thần hy mang theo bên người, Hắn là có thể có nhiều thời gian hơn làm bạn tiểu thần hy. Được, vậy ta chờ ngươi tin tức. Hoang cổ đại đế nhìn thấy triệu long tiêu nói như vậy, biết mình cũng không thể nóng ruột, ở nói một câu sau khi liền từ trong lòng lấy ra một khối tản ra nhàn nhạt ánh bạc kim loại bài. Lần thứ nhất gặp mặt, ta cũng không có cố ý chuẩn bị lễ vật, cái này là từ nhỏ theo ta cửu long tiên kim đưa cho tiểu thần hy, khối này cửu long tiên kim nhưng là quán chú chúng ta hoang cổ thần đỉnh 98 vị thần linh sức mạnh, có thể ngăn trở một tôn vĩ đại thần 10 phút công kích vừa vẫn thích hợp tiểu thần hy. Hoang cổ đại đế đem kim loại bài đặt ở tiểu thần hy trên tay, tiểu thần hy còn có chút tỉnh tỉnh không hiểu khối này kim loại ngọc bài ý nghĩa, mà triệu lòng tiêu nhưng là một mặt vẻ khiếp sợ. Đại đế, cái này quá quý trọng, không cần thiết cho tiểu thần hy, vẫn là chính ngài giữ đi. Dù sao vậy cũng là là hoang cổ thần đình báo vật. đua di thế, hoang cổ thần đình 98 tôn thần để trước khi chết đem tất cả sức mạnh đều xuyên vào đến cái này khéo léo trong ngọc bài. Có thể tưởng tượng khối ngọc này bài giá trị lớn bao nhiêu, có thể nói là hoàng cổ thần đỉnh tượng trưng cũng không quá đáng, bởi vậy, triệu long tiêu trực tiếp chối từ đi. Mọi người không mấy năm thật sống, hậu bối cũng không hăng hái, coi như là có thứ tốt giữ lại bọn họ cũng không thủ được, cùng với cuối cùng bị người cướp đoạt đi còn không bằng để cho con gái ngươi, tối thiểu có khối ngọc này bài ở đây, ngươi vẫn có thể truyền tâm vì ta hoàng cổ văn minh giải quyết khó khăn. Hoang Cổ Đại Đế vẫn là kiên quyết đem Cửu Long Tiên Kim Ngọc bài đặt ở Tiểu Thần Hy trên tay. "Được rồi, cái kia không có chuyện gì, ta liền đi trước, ta chờ tin tức tốt của ngươi." Hoang Cổ Đại Đế nói xong cũng không chờ Triệu Long Tiêu hồi phục, trực tiếp ly khai. "Ba ba, thật thoải mái a." Mà giờ khắc này ở Cửu Long Tiên Kim Thần Linh Khí hơi thở tầm bổ hạ, Tiểu Thần Hy lộ ra một tia thoải mái vẻ mặt. "Ngươi là thư thái, ba ba nhưng phải bán mình cho người khác." Triệu Long Tiêu bất đắc dĩ sở sở khuê nữ tiểu đầu. Hắn đang đợi lạc băng ngọc trở về thương lượng chuyện này. hoa tiểu thần hy nói cho mụ mụ, ba ba ngày hôm nay lại nấu món gì ăn ngon. Làm lạc băng ngọc từ công ty tan tầm lúc trở lại, đúng dịp thấy triệu lòng tiêu từ trong phòng bếp đoan món ăn lên, nàng thả tay xuống bên trong bao bao sau cản vội vàng tiến lên đi hỗ trợ. Mẹ, mau nhìn, đây là ra ra đưa cho thần hy lễ vật. Tiểu thần hy lần này lần đầu không đem sự chú ý đặt ở thích ăn đồ ăn lên, mà là khoe khoang vậy lấy ra cựu lòng tiên kim đến. Cựu Long Tiên Kim ẩn chứa thần linh khí hơi thở ở mỗi thời mỗi khắc tẩy địch tiểu thần hy thân thể. Cứ thế mại xuống, tiểu thần hy thể chất sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ra ra. Ba hôm nay tới. Lạc băng ngọc lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Không vâng. Triệu Long Tiêu lắc lắc đầu. Sau đó bắt chuyện thê tử cùng con gái vào bản sau khi liền đem ngày hôm nay hoàng cổ đại đế đến tin tức nói cho thế tử. Nói như vậy, người nghĩ đem chúng ta đồng thời mang đi rộng lớn tinh không? Ra ngoài Triệu Long Tiêu dự liệu chính là Lạc băng ngọc tựa hồ đã sớm một bộ có dự đoán vẻ mặt, không có chút nào kinh ngạc hỏi. Sớm biết ngươi ở nhà không có cách nào chờ bao lâu. Lạc băng ngọc lầm bầm một câu sau khi liền rất thẳng thắn gật đầu đáp ứng triệu long tiêu. Ngươi đồng ý theo ta xuất ngoại phiêu bản. Triệu long tiêu rất là bất ngờ hỏi. Nay có cái gì kỳ quái đâu? Cổ hạ đế quốc nữ tính phổ biến đều là gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó trong lòng. Ngươi ở đâu? Nhà của chúng ta liền ở nơi nào a? Lạc băng ngọc kiều mị trận tròn mắt. Lão bà và thuế. Thấy chính mình lão bà như thế minh lý lẽ, triệu long tiêu hoan hô lên. chương 557, giải quyết mầm họa. Có điều, ta có cái yêu cầu nho nhỏ. Lạc băng ngọc một mặt chờ đợi vẻ nói. Ta nghĩ đem chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật cũng mang đi ra ngoài, chỉ cần đi tới cảng bao la sân khấu, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật mới có thể tốt hơn phát triển. Triệu long tiêu không chút do dự gật gù này đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, húng hồ. Chư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật đã là lạc băng ngọc ở toàn quyền nắm trong tay, tự nhiên là do nàng làm chủ. Triệu Long Tiêu chỉ cần ủng hộ vô điều kiện là tốt rồi. Người một nhà thương nghị thật sau khi Triệu Long Tiêu liền liên lạc Hoang Cổ Đại Đế nói rõ tình huống, biết được Triệu Long Tiêu rốt cục đáp ứng thỉnh cầu của hắn, Hoang Cổ Đại Đế cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho tới Chư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật đến Hoang Cổ Thần đỉnh phát triển, cái kia căn bản thì không phải là sự tình. Hoang Cổ Đại Đế thậm chí trực tiếp lấy ra một tòa tinh phủ đi ra. Chuyên môn cho chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đặt chân. Đây chính là có thể so với bản cổ tinh không liên minh tinh phủ A. Cứ như vậy bị hoang cổ đại đế lấy ra làm chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đại bản doanh, nó này bút cũng là làm cho biết Lạc Băng Ngọc xứng sốt hồi lâu. Sau đó, Lạc Băng Ngọc kế tiếp một quang thời gian bên trong liền cho đòi mở công ty hội nghị, làm chạm lam tinh cầu thực lực mạnh nhất tư hữu công ty, thậm chí thực lực so với cấp 4 văn minh còn cường đại hơn công ty. Chư Thiên khoa học kỹ thuật chuẩn bị đem tổng bộ di chuyển đến hoang cổ văn minh tin tức cũng là khiếp sợ chỉnh cái tinh cầu, thậm chí là toàn bộ liên minh. Dù sao chạm ở cái công ty này người phía sau nhưng là triệu Long Tiêu, vị này ở trong tinh không có truyền kỳ sự tích người, hắn nhưng là nhân vật tiêu điểm. Tuy rằng mấy năm gần đây không có gì lớn động tác, nhưng đó là bởi vì nhân gia đi hoang cổ thần đỉnh cái này cấp 9 văn minh bên trong sông sáo. Khi biết Chư Thiên tinh không khoa học kỹ thuật muốn chuyển đi hoang cổ văn minh phát triển thì. Liên minh liền biết triệu lòng kiêu nhất định là ở hoàng cổ văn minh lăn lộn rất há, nếu không làm sao biết đi chỗ đó. Bởi vậy, ở chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật làm chuẩn bị lúc rời đi, liên minh các thế lực lớn dồn dập đến đây hiệp đàm giao hảo, chính là vì lăn lộn cái quen mặt. Nếu như chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật sau đó phát triển lớn mạnh, bọn họ cũng có cơ hội phản phụ thượng cây đại thụ này. Có điều trên căn bản những người này đều là lạc băng ngọc đang chiêu đãi, còn triệu Long kiêu còn có những chuyện khác phải xử lý. Trung tộc văn minh mẫu hoàng lại khác thường tầm, bằng vào ta thực lực bây giờ trên căn bản có thể nghiền ép trùng tộc mẫu hoàng, là thời điểm giải quyết đi cái này không yên tĩnh nhân tố. Thông qua trùng gian báo cáo, Triệu Long Kiêu biết trùng tộc mẫu hoàng theo trùng tộc thực lực không ngừng mạnh mẽ mà lại dâng lên phản kháng Triệu Long Kiêu kế vận, Triệu Long Kiêu cũng không thể tùy ý trùng tộc mẫu hoàng trong bóng tối tìm cách xuống, bởi vậy, đang đi tới hoang cổ văn minh trước, Triệu Long Kiêu dự định giải quyết triệt để đi cái này không yên tĩnh nhân tố, đồng thời thu phục chủng tộc văn minh. Triệu Long Kiêu tiêu tốn 1.000 vạn danh vọng giá trị để đại lao trợ giúp che đậy đi chúa tể chi tâm cận sóng, sau đó mở ra đến thiên môn đi tới trùng tộc văn minh vị trí. Đem so sánh với lần trước tới thời điểm, lần này trùng tộc văn minh thực lực tổng hợp trở nên mạnh mẽ rất nhiều, Triệu Long Kiêu thậm chí cảm nhận được rồi tinh thần cấp trùng tộc khí thức, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Có điều, Triệu Long Kiêu đã sớm kim phi tích bị, tinh thần cấp trùng tộc hắn cũng không nhìn ở trong mắt, dọc theo đường đi hắn thẳng tới trùng tộc nơi khởi nguồn ở đây còn có hơn vạn tinh thần cấp chủng tộc ở dựng dù mà mẫu hoàng thủy tinh mẫu xào ngay ở nơi khởi nguồn bên trong mẫu hoàng bệ hạ đã xác nhận lời ngươi nói người kia sắp đi tới hoang cổ văn minh cung triệu long tiêu trong bóng tối quan tâm chủng tộc văn minh như thế chủng tộc mẫu hoàng cũng là thời khắc chú ý triệu long tiêu tin tức tên khốn đáng chết này rốt cục phải đi ta cũng rốt cục có thể thở một hơi không nghĩ tới thực lực của hắn tiến bộ nhanh như vậy cũng đã có thể tàn sát thần linh May là ta ở hoàng cổ văn minh bên kia có phái nằm vùng ở bên kia thu thập tin tức, bằng không tùy tiện cùng cái tên này phát sinh xung đột nói, vậy ta chẳng phải là xong đời. Mẫu hoàng trong thanh âm tràn đầy nghĩ mà sợ. Vốn tưởng rằng thúc đẩy trùng tộc tiến hóa sau khi át có niềm tin đối phó triệu Long Kiêu, không nghĩ tới triệu Long Kiêu thực lực tiến bộ càng là biến thái, chủng tộc tiến hóa đều theo không kịp triệu Long Kiêu thực lực tiến bộ, bởi vậy, vốn là dự định đối phó triệu Long Kiêu kế hoạch liền như vậy các chí. Đợi được chúng ta chủng tộc văn minh tinh cường giả thần cấp đạt đến một vạn số lượng, liền chuẩn bị tiến công những thứ khác cấp 8 văn minh, chúng ta phải thêm nhanh mình tốc độ tiến hóa, nhất định phải tại nơi người thành thần trước giết chết hắn, không phải vậy chúng ta liền không có cơ hội. Chủng tộc mẫu hoàng nhìn bên cạnh từng vị túi đầu nghe theo chủng tộc cường giả phân phó nói, mẫu hoàng bệ hạ, ta có một bí mật tình báo phải về báo cho ngươi. Lúc này có chủng tộc cường giả tiến lên đi tới chủng tộc mẫu hoàng phụ cận. Cái gì? Mẫu hoàng lộ ra một tia vẻ nghiêm nghị. Tôn thượng đến chuẩn bị tiếp quản chủng tộc văn minh. Vị này chủng tộc cường giả lộ ra một tia quỷ dị vẻ mặt. Tôn thượng, có ý gì? Trung tộc mẫu hoàng lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Đang ở đại bản doanh bên trong nàng tựa hồ coi chính mình rất an toàn. Chờ nàng ý thức được không đúng thời điểm. Có mười mấy vị đã tấn thăng tinh thần cấp chủng tộc cường giả nhào tới bên cạnh nàng bắt cóc ở nàng. Các ngươi làm sao dám phản bội ta? Đây là đang muốn chết sao? Trung tộc mẫu hoàng giận dữ. Thậm chí thủy tinh trùng xảo bên trong những thứ khác tinh thần cấp chủng tộc cường giả một trận ô lên, chúng nó làm sao cũng không nghĩ tới lại sẽ thấy một bộ bức vua thoái vị vợ kịch lớn, những này trùng chẳng lẽ không sợ chủng tộc mẫu Hoàng bác đoạt bọn họ sinh mệnh sao? Chết, đều đi chết đi. Dẫn giữ chủng tộc mẫu Hoàng nỗ lực dùng chính mình đối với chủng tộc tuyệt đối lực trưởng khống lượng bác đoạt những này chủng tộc sinh mệnh, thế nhưng ở nó có hành động thời điểm, tương tự một luồng bác đoạt sức mạnh ngăn trở hành động của nàng, làm cho nàng vô pháp ở bác đoạt chủng tộc sinh mệnh. Ngươi, là ngươi, chết tiệt, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Làm trung tộc mẫu hoàng ý thức được và vân vân thời điểm, nàng ngẩn đầu nhìn về phía thủy tinh trùng sao ở ngoài, giờ khác này chính có một bóng người chậm rãi từ thủy tinh trùng sao ở ngoài đi vào. Đã lâu không gặp, mẫu hoàng bệ hạ. Triệu Long Tiêu xuất hiện để một đám tinh thần cấp trùng tộc cường giả lộ ra một chút tức giận vẻ. đây chính là chúng nó trùng tộc địa bàn, người này là ai dám tùy ý xuất hiện ở đây? có một ít nổi giận trùng tộc cường giả đã xông lại muốn đem triệu long tiêu sẽ thành phân vụ, thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn đi tới triệu long tiêu trước người tinh thiên thánh khí bát bộ phù đồ tháp xuất hiện khủng bố khí thế chấn áp tinh không, trực tiếp là đem những này dị động trùng tộc cường giả cho chấn áp lại. nhìn thấy các đồng bạn của mình đều bị dễ dàng chấn áp, lần này trùng tộc cường giả không dám có dị động, bọn họ cảnh giác nhìn triệu long tiêu đi tới trùng tộc mẫu hoàng bên người. nhân tộc, ngươi không thủ tín nói, nói xong không can thiệp chuyện của nhau. Trung tộc mẫu hoàng trận mắt nhìn. Lời hứa cơ sở là song phương đều phải giữ lời hứa hẹn, thế nhưng còn ngươi. Đều là muốn đem ta giết chết đoạt lại chủng tộc chúa tể chi tâm, vậy ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Triệu Long Tiêu nói rằng, ta lần này tới là cho ngươi một cơ hội cho ngươi cầm lại hoàn chỉnh chúa tể chi tâm. Hả? Vậy ngươi có điều kiện gì? Trung tộc mẫu hoàng đầu tiên là xứng sở, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Thân phục ta! Triệu Long Tiêu thô bạo ra lệnh. Trước 558, trùng tộc tân sinh, trung vị thần mẫu hoàng. Cái này không thể nào, ta cho dù chết cũng không thể thần phục với ngươi. Trung tộc mẫu hoàng phẫn nộ gào thét. Không thể. Vậy ngươi phải đi chết đi. Triệu Long Tiêu biểu hiện lãnh khóc nhìn về phía mẫu hoàng bên người mấy vị tinh thần cấp chủng tộc cường giả. Những thứ này đều là hán hàng phục sau trả cho chủng tộc mẫu hoàng trùng thánh cấp chủng tộc cường giả. Sau đó mẫu hoàng dung hợp không chọn vẹn chúa tể chi tâm mở ra chủng tộc vô hạn năng lực tiến hóa sau khi. Những này trùng cường giả cấp thánh liền thăng cấp thành tinh thần cấp trùng tộc cường giả. Ở mẫu hoàng có dị động thời điểm, Triệu Long Tiêu phái những này trùng gian liền ngay lập tức đem tin tức tặng lại cho hắn. Chỉ có điều khi đó Triệu Long Tiêu cùng vực ngoại thiên ma đấu tranh chính gây cấn tột độ, hắn cũng không có khoảng không phản ứng, vì lẽ đó sự tỉnh cứ như vậy chỉ hoan xuống. Có điều, ở biết trùng tộc mẫu hoàng vẫn muốn giết chết quyết tâm của chính mình sau khi Triệu Long Tiêu liền định tìm cái thời gian để chấm dứt bọn họ ân oán vì lẽ đó. Lần này phải ra khỏi phát hoang cổ văn minh trước hắn liền nhân cơ hội đến chấm dứt hậu hoạn. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là điên rồi sao? Coi như là ta chết, các ngươi cũng không sống nổi, không nên quên tính mạng của các ngươi là cùng ta chặt chẽ liên hệ với nhau. Nhìn thấy ở triệu long tiêu mệnh lệnh ra, bắt hắn lại tinh thần cấp trùng tộc cường giả muốn động thủ, trùng tộc mẫu hoàng nghẹn ngào gào lên lên. Tôn thượng ý chí chính là của chúng ta ý chí, tôn thượng để chúng ta giết, chúng ta liền giết. Chúng ta cho dù chết cũng phải hoàn thành tôn thượng mệnh lệnh." Tinh thần cấp chủng tộc cường giả nói để chủng tộc Mẫu Hoàng trong lòng một trận băng hàn, từng có lúc, chủng tộc đối với nàng cũng là nghe lời răm rắp, thậm chí là không tiếc tính mạng của chính mình đều phải hoàn thành mệnh lệnh của nàng, thế nhưng đợi được người làm phản cũng như thế vâng theo Triệu Long, tiêu mệnh lệnh như thế đối phó chính mình thì, Mẫu Hoàng trong lòng một trận phức tạp cùng bất đắc dĩ. "Liên chết như vậy sao? Chí khí chưa thủ thực sự là không cam lòng a." "Chết tiệt khốn nạn!" Đơn giản là ta chủng tộc văn minh khắc tinh, nếu là có đời sau, ta nhất định sẽ dùng hết hết thể thủ đoạn giết ngươi. Trung tộc mẫu hoàng kinh ngạc nhìn tinh cường giả thần cấp sức mạnh to lớn xuyên vào trong thân thể của nàng, sau đó nàng cũng cảm giác không được bình thường. Xảy ra chuyện gì? Hồi lâu sau, chính mình vẫn là không có chết, trùng tộc mẫu hoàng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nên tiến bảo, ở nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, không biết lúc nào xuất hiện ở bên người nàng triệu long tiêu trực tiếp cầm lấy nàng sau đó đem nàng ném vào bát bộ phù đồ trong tháp giải quyết rồi triệu long tiêu nở nụ cười trung tộc mẫu hoàng coi chính mình muốn giết nàng cái này hậu hoạn thế nhưng nàng không nghĩ tới triệu long tiêu mục đích thật sự là để tinh thần cấp trung tộc cường giả cầm cố lại nàng phòng ngừa hắn tự sát tự bạo ở cầm cố sau khi thành công liền đem nàng ném vào bát bộ phù đồ trong tháp dù sao trung tộc văn minh then chốt chính là ở mẫu hoàng triệu long tiêu muốn muốn thu phục cái này cường đại cấp 8 văn minh then chốt chính là ở thu phục mẫu hoàng Nếu là chủng tộc mẫu hoàng chết rồi, cái kia chủng tộc văn minh liền ca ca, vì lẽ đó, triệu long tiêu tự nhiên là không thể để chủng tộc mẫu hoàng chết rồi. Chủng tộc mẫu hoàng cũng không nghĩ tới triệu long tiêu bên ngoài là muốn giết nàng, nhưng trên thực tế là muốn mượn bát bộ phù đồ tháp năng lực độ hóa nàng, không kịp chuẩn bị bên dưới nàng trực tiếp bị bát bộ phù đồ tháp chấn áp thôi, sau đó bắt đầu tiếp thu độ hóa. Ta không muốn, ta không phải trở thành thuộc hạ của hắn, ta muốn giết hắn, giết hắn A. Thời điểm trùng tộc Mẫu Hoàng vẫn có thể ngoan cường đối kháng độ hóa, thế nhưng theo thời gian trôi đi, ở bát bộ phù đồ tháp mạnh mẽ năng lực bên dưới, trùng tộc Mẫu Hoàng rốt cục khiêng không được. Ở nang tiến vào bát bộ phù đồ tháp thứ sau 3 ngày, triệu Long Kiêu bỏ vào bát bộ phù đồ tháp tặng lại, trùng tộc Mẫu Hoàng đã độ hóa hoàn thành. Làm triệu Long Kiêu thả ra trùng tộc Mẫu Hoàng sau khi, vị này cao cao tại thượng cấp 8 văn minh kẻ thống trị cung kính hướng về triệu Long Kiêu thi lễ một cái. Tôn thượng. Trung tộc mẫu hoàng để Triệu Long Tiêu nét miệng nở nụ cười, bản mo rắt nhìn ngươi sau đó trả dự định đối với ta mưu đồ gây rối, ta trực tiếp liền đem ngươi biến thành người mình. Từ chủng tộc mẫu hoàng bị độ hóa thời khắc này bắt đầu, Triệu Long Tiêu liền trở thành chủng tộc văn minh thực tế trưởng không giả. Từ nay về sau, ngươi tên là máu Lan, chủng tộc chúa tể trí cao vô thượng. Ở đem chủng tộc mẫu hoàng biến thành người mình sau khi, Triệu Long Tiêu yên tâm lấy ra còn giữ lại gần một nửa chúa tể chi tâm làm trùng tộc mẫu hoàng đem chúa tể chi tâm bắt được sau khi, mắt lạnh tuyệt luôn mặt mũi trên khay lộ ra vẻ hương phấn đường hồng, sau đó nàng hung hãn đem chúa tể chi tâm án vào lồng ngực của mình bên trong. Đùng, đùng, đùng. Theo khác nào chống trận gióng lên thanh âm vang lên, cái khác trùng tộc trái tim cũng đi theo trùng tộc mẫu hoàng trái tim bắt đầu nhảy lên. Hoàn chỉnh chúa tể chi tâm giống như là một chiếc chìa khóa giống như vậy, mở ra trùng tộc một loại nào đó bị phong ấn năng lực, một cổ cường đại, vô biên, bạo ngược Tham lam sức mạnh từ hết thể trùng tộc trong thân thể sinh sôi. Chúng ta muốn thôn phệ vật vật, chúng ta muốn chiến tranh, chúng ta muốn vào hóa. Theo từng vị trùng tộc ngửa mặt lên trời giết gạo, từng cái từng cái tinh thần cấp trùng tộc cường giả bắt đầu bùng nổ ra để triệu Long Tiêu đều vì thế mà choáng váng sức mạnh đến. Không thể nào. Cũng bởi vì một cái chúa tể chi tâm, những này lên cấp không bao lâu tinh thần cấp trùng tộc cường giả muốn vào hóa thành tinh thiên cấp trùng tộc cường giả. Ở triệu Long Tiêu kinh ngạc trong ánh mắt của những khí tức đó đại bạo phát huyết mạch tiến hóa chủng tộc hoặc là kết thành từng cái từng cái áo len tơ dẻy bắt đầu tiến hóa hoặc là thân thể bắt đầu đột biến bành trướng bắt đầu biến hóa xem ra thu phục chủng tộc mẫu hoàng cũng thật là có lợi ích cực kỳ lớn a triệu long tiêu cảm khái nhìn chủng tộc văn minh tập thể tiến hóa rầm rộ mà cầm đầu chủng tộc mẫu hoàng cái thứ nhất hoàn thành tiến hóa hơi thở của nàng cùng cảnh giới trực tiếp từ tinh thần cấp vượt qua đến tinh thiên cấp không thậm chí là so với tinh thiên cấp càng mạnh mẽ hơn đó là bán thần cấp chủng tộc mẫu hoàng Này một cực lớn vượt qua để triệu long tiêu một trận lĩu lơi, chẳng trách này trùng tộc mẫu hoàng vẫn nhớ trong tay hắn gần một nửa chúa tể chi tâm, nguyên lai này hoàn chỉnh chúa tể chi tâm năng lực biến thái như vậy. Nếu đều là bán thần cấp, vậy nếu là ở thăng cấp vào thần linh cảnh nên tiêu tốn không được bao nhiêu danh vọng giá trị đi. Triệu long tiêu ánh mắt nhất động nhìn nhắm mắt trùng tộc mẫu hoàng. Máu lan, để cho ta tới giúp ngươi một tay, cho ngươi nâng cao một bước. Vốn là Triệu Long Tiêu trong kế hoạch liền tính toán để trùng tộc tinh thiên cấp cường giả trở thành sơ vị thần. Bây giờ thấy trùng tộc mẫu hoàng lên cấp thành bán cường giả thần cấp, sau khi hắn liền bắt đầu thử nghiệm tiến hành kế hoạch của chính mình. Đại Lão, hai mươi ước lấy đi. Nhìn có thể đem vị này trùng tộc mẫu hoàng tăng lên tới thần linh cảnh cái nào cấp độ? Triệu Long Tiêu cùng Đại Lão trao đổi một câu. Nhiều lắm cũng chính là hàng đầu sơ vị thần cấp độ. đương nhiên ngươi muốn thì nguyện ý dùng nhiều mười ước, ngươi sẽ nắm giữ cái thứ nhất trung vị thần thuộc hạ. Đại lão dụ dỗ nói: "Được, 30 ức danh vọng giá trị, chính mình chụp đi." Triệu Long Tiêu hưng phấn nói rằng: "Đế Lặc, bắt đầu đi." Đại lão sau khi nói xong, trung tộc mẫu hoàng máu Lan vừa vặn mở mắt ra, nàng hơi nghi hoặc một chút Triệu Long Tiêu nói. Thế nhưng rất nhanh nàng liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, một luồng hằng cổ vĩnh tồn sức mạnh trực tiếp xuyên vào trong thân thể của nàng, sau đó huyết mạch của nàng bắt đầu lên cấp. Chương 559: Trung tộc hậu trường trưởng khống giả. Lực lượng của thần Thần khí tức, đây là người nào lên cấp thần linh cảnh? Trung tộc mẫu hoàng huyết mạch bắt đầu tấn thăng thời điểm, toàn bộ chu thiên tinh không cũng vì đó sôi trào, chu thiên tinh không lần trước thành thần người vẫn là mấy chục vạn năm trước. Thần đại diện cho cấp độ sống đạt đến đỉnh điểm, có thoát ly sinh lão bệnh tử, khống chế vận mạng mình tồn tại. Thần linh cùng tinh không cảnh sinh linh hoàn toàn không phải một cái mức độ sinh linh, dựa theo thực lực mà nói, một ngàn thậm chí là một vạn tinh thiên cấp cường giả đều không phải là thần linh đối thủ. Chỉ có 10 cái trở lên bán cường giả thần cấp mới có thể ngang hàng một cái sơ vị thần, bởi vậy, một cái sinh linh lên cấp thần linh đối với chu thiên tinh không ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần là chu thiên trong tinh không tinh thiên cấp cường giả đều có thể cảm nhận được thần linh tấn thăng khí tức, bởi vậy, bọn họ đều nhìn về chủng tộc Văn Minh phương hướng. Một bên khác, đã từng cùng chủng tộc Văn Minh từng có xung đột phù thủy Văn Minh bán cường giả thần cấp phù thủy Văn Minh duy nhất chân linh thở dài, chủng tộc Văn Minh cư nhiên cái sau so vượt cái trước thành tiểu thần linh cảnh cường giả mà hắn vị này bán cường giả thần cấp cuối cùng là không vượt qua cái kia bình cảnh hoàn thành lên cấp thông chi một chút đi hết thảy phù thủy lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu một khi chủng tộc văn minh thần linh lên cấp hoàn thành bất cứ lúc nào ứng đối chủng tộc văn minh trả thù lam phù thủy văn minh duy nhất bán thần hắn biết phù thủy văn minh cùng chủng tộc văn minh nhân đoán một khi chủng tộc văn minh thực lực lớn tiến vào nhất định sẽ nắm phù thủy văn minh khai đao, đến thời điểm chính là văn minh trong lúc đó chiến tranh toàn diện Hắn mò mò muốn đem thăm dò thế giới vô tận cùng vị diện phù thủy cho triệu tập trở về. Ngay ở đông đảo văn minh cùng cường giả chặt chẽ quan tâm chủng tộc văn minh lần này tấn thăng thời điểm, chủng tộc văn minh trung thần linh khí hơi thở đột nhiên trở nên cường thịnh hơn lên. Xảy ra chuyện gì? Ở tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, vô tận thần pháp tắt phóng lên trời, sau đó một cái to lớn thần quốc giống như là một vòng sơ thăng đại nhật bình thường chậm rãi ở Chu Thiên trong tinh không bay lên. Tuy rằng này tua đại nhật thần quốc ở Chu Thiên trong tinh không trả rất nhỏ bé, thế nhưng tương đối vu những cường giả khác mà nói, cái này thần quốc đại biểu chính là vĩ đại, mê ngông, vô cùng sức mạnh. Lần thứ 2 lên cấp, trung vị thần. Trung tộc mẫu hoàng sức mạnh hơi thở đại bạo phát làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo, không nghĩ tới chủng tộc mẫu hoàng đây là một khi thiên hạ biết, khi hắn liên tục lên cấp sau khi, chủng tộc văn minh địa vị thế tất sẽ nước lên thì thuyền lên, đến thời điểm một lần nữa trở thành cấp 9 văn minh tựa hồ là một cái chuyện tất nhiên tiểu tử này đi tới một chuyến chủng tộc văn minh lại làm ra chuyện lớn như vậy đến lẽ nào chủng tộc văn minh vị kia thần linh cũng thì phía sau hắn thần hệ bên trong một thành viên sao hoang cổ đại đế là chu thiên trong tinh không hiểu rõ nhất chủng tộc mẫu hoàng lên cấp chân tướng người bởi vậy hắn rất khẳng định chủng tộc mẫu hoàng lần này lên cấp nhất định là cùng triệu long tiêu hoặc là cùng phía sau hắn chống đỡ hắn thần hệ cường giả có quan hệ hoang cổ đại đế suy đoán cũng chỉ là đúng phân nửa bởi vì hắn không biết chủng tộc mẫu hoàng bây giờ là triệu long tiêu dưới chúng thần Nếu là Triệu Long Tiêu có đầy đủ danh vọng giá trị, chính hắn là có thể là một cái thần hệ. Đáng tiếc, Triệu Long Tiêu trên người bây giờ danh vọng giá trị lại rơi xuống 300 ức bên trong, có điều thu hoạch một cái trung vị thần cũng đáng. Cho tới chủng tộc những thứ khác tinh thiên cấp cường giả, Triệu Long Tiêu tạm thời chả không muốn để cho bọn họ lên cấp, lúc mấu chốt ở để cho bọn họ thăng cấp thành sơ vị thần sau khi ở giết ra đến, như vậy có thể cho những kia tính toán Triệu Long Tiêu kẻ địch một niềm vui lớn bất ngờ. Ngoài ra, Nếu là chủng tộc Văn Minh lập tức lên cấp nhiều lắm thần, Triệu Long Tiêu lo lắng chủng tộc Văn Minh sẽ trở thành chúng thị nơi, vì lẽ đó, tạm thời án binh bất động không đang trợ giúp chủng tộc cường giả tiến hành lên cấp. Đa Tạ Tôn thượng giúp đỡ, để huyết lan một khi thành tựu trung vị thần. Làm lên cấp sau khi hoàn thành, cảm ngộ trên người sức mạnh sau huyết lan chậm rãi từ trong tinh không bay xuống, sau đó nàng cung kính vô cùng quỷ gối Triệu Long Tiêu trước người. Đó lấy trước tiên đem chủng tộc Văn Minh lên cấp đến cấp 9 Văn Minh đang nói. Ta cần ngươi ở đây trùng tộc Văn Minh bồi dưỡng ra trí ít 1000 tên tinh thiên cấp trùng tộc cường giả đến, thậm chí có thể bồi dưỡng ra bán thần cấp trùng tộc cường giả là không thể tốt hơn, như vậy có thể giảm thiểu lên cấp thần linh cảnh tiêu hao." Triệu Long Tiêu phân phó nói. "Ý của ngài chí là sứ mạng của ta." Huyết Lan cung kính đáp ứng nói, có thể tưởng tượng đến trùng tộc Văn Minh đón lấy không chỉ có sẽ không mở rộng ngược lại là bắt đầu ngủ đông. Huyết Lan biết dùng thời gian ngắn nhất bên trong đem trùng tộc Văn Minh lên cấp đến cấp 9 Văn Minh ở bồi dưỡng được tinh thiên cấp thậm chí là bán cường giả thần cấp. Mầm họa giải quyết rồi, là nên về rồi. Đang giải quyết trùng tộc cái này mầm họa sau khi, triệu long tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại hắn đối thủ chủ yếu chỉ có hai cái, vương ngoại thiên ma bộ tộc cùng với thời không quản lý cục vương ngoại thiên ma bộ tộc uy hiếp đối với hắn là lớn nhất, bởi vì cùng chô với một cái thời không bên trong, mà thời không quản lý cụ uy hiếp cũng không thể lơ là, dù sao. Các loại dấu hiệu đều chứng minh thời không quản lý cục đang siêu tầm định vị triệu long tiêu cho ở thời không. Một khi phát hiện nói, một hồi tính chất hủy diệt đại chiến liền sẽ bắt đầu. Đến thời điểm triệu long tiêu muốn đối mặt so với vực ngoại thiên ma bộ tộc càng kinh khủng đối thủ, lấy triệu long tiêu thực lực đối phó vực ngoại thiên ma bộ tộc đều hữu tâm vô lực, huống chi là so với vực ngoại thiên ma bộ tộc càng cường đại hơn thời không quản lý cục. Bởi vậy, triệu long tiêu áp lực vẫn là vô cùng lớn, đáng tiếc chạm làm tinh cầu lên cấp cuối cùng là quá chậm, hơn nữa nó mỗi một lần lên cấp đều sẽ khiến cho thời không quản lý cục quan tâm. Triệu Long Tiêu dự định để chạm làm tinh cầu nhiều tích lũy một ít thực lực, đến thời điểm tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới ở liên tục thăng cấp, mà Triệu Long Tiêu cũng có thể sấn một đoạn này tích lũy thời gian thu thập nhiều danh vọng giá trị, danh vọng giá trị mới phải Triệu Long Tiêu cường đại căn bản. Chỉ cần có trùng tộc danh vọng giá trị, Triệu Long Tiêu hiện tại là có thể lôi ra một cái chư thần quân đoàn đến cùng thời không quản lý cục ban một so tay. Trong đầu suy tính Triệu Long Kiêu thông qua đến Thiên Môn lại một lần nữa về tới trạm Lam Tinh Cầu, mà giờ khắc này chủng tộc văn minh có thần linh lên cấp thành công tin tức cũng là chuyển khắp Chu Thiên Tinh không. Có vô số văn minh cùng thế lực, cường giả chạy tới chủng tộc văn minh, bọn họ muốn đi làm lễ cái này vừa mới thăng cấp chủng tộc thần linh, sớm tạo mối quan hệ, nếu không một khi chủng tộc văn minh trinh chiến tư phương, bọn họ có thể bị chủng tộc văn minh tiêu diệt. Chỉ là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là... Chủng tộc Văn Minh không chỉ có không có bởi vì xuất hiện thần linh mà bắt đầu chuẩn bị mở rộng, ngược lại là phong tỏa toàn bộ Văn Minh biên giới, để những kẻ muốn giao thật người không cách nào tiến vào chủng tộc Văn Minh bên trong. Tình huống này làm cho tất cả mọi người đều không tìm được manh mối, có điều nếu chủng tộc thần linh không muốn thấy bọn họ, bọn họ cũng không cách nào ép buộc vị này thần linh, bởi vậy, chỉ có thể đi vòng mèo, bất quá vẫn là có một nhóm người dừng lại ở chủng tộc Văn Minh biên giới phạm vi chờ đợi sẽ có một ngày chủng tộc Văn Minh tiếp kiến. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, nếu muốn để chủng tộc thần linh tiếp kiến nhất định phải chờ triệu Long Tiêu đồng ý mới có thể. chương 560, tuần tra đại đô đốc. Có điều, bởi vì triệu Long Tiêu mệnh lệnh, chủng tộc hiện tại toàn tâm toàn ý tiến hóa, không có khoảng không phản ứng ngoại giới rồn rập hỗn loạn. Có chủng tộc mẫu hoàng cái này trung vị thần tọa chấn chủng tộc văn minh, chủng tộc văn minh coi như là không khách khí người, người ngoài cũng không có cách nào nói cái gì. Tuy rằng chủng tộc văn minh bây giờ còn chỉ là cấp 8 văn minh. Nhưng hắn đã là trong tinh không hiếm có hàng đầu thế lực. Một bên khác, ở Chu thiên tinh không ánh mắt đều bị trùng tộc hấp dẫn đi thời điểm, triệu Long tiêu mang theo thế tử, còn gái cáo biệt người nhà sau, cùng một đám Chu thiên tinh không khoa học kỹ thuật nòng cốt nhân viên bước lên thần hạm, sau đó đi tới hoang cổ văn minh. Ba ba, ngươi nói nơi đó có thật rất lớn hải, có rất cao rất cao sơn, cũng có rất nhiều rất nhiều khả ái động vật nhỏ. Ba ba, ba ba, chúng ta đi tới đó, ngươi muốn dân ta ăn rất nhiều ăn ngon. Mang ta chơi rất nhiều hảo ngọt đích. Hoa, wow, này vì sao thật là tốt đẹp đẹp đẽ. Trả lẽ lên lóe lên sáng lấp lánh, lại có mười mấy loại màu sắc, so với cầu vồng còn dễ nhìn hơn. Dọc theo đường đi, tiểu thần hy đã biến thành kỳ kỷ, kỷ cha cha chim nhỏ, vui sướng tiếng cười, mong đợi tiếng hỏi thăm cùng vui vẻ khuôn mặt trở thành thần hạ bên trong mỹ lệ nhất phong cảnh tuyến. Tinh không là vô ngẩn, là rộng lớn, là trắng lệ, bất luận người nào tiến vào tinh không đều biết bị các loại các dạng mỹ lệ cảnh tượng hấp dẫn. Tiểu thần hy ở leo lên thần hạm không bao lâu đã bị tinh không mỹ cảnh hấp dẫn quên mất rời khỏi quê nhà buồn phiền. Hiện tại tiểu tử đầy đầu đều là đi tới hoang cổ văn minh sau đi nơi nào chơi vẻ đẹp nguyện cảnh. Dọc theo đường đi có thê tử cùng nữ nhi làm bạn, bởi vậy trên đường cũng sẽ không quá khô khan. Thông qua mấy ngày không gian nhảy vọt, một đám người rốt cục đi tới hoang cổ văn minh đặt chân nơi làm thiên tinh phủ. Cái này tinh phủ có mười mấy vạn viên cư trụ sinh linh tinh cầu, còn có đến trăm vạn hơn mười triệu tinh cầu tư nguyên. Lam thiên tinh phủ có thể nói là hoàng cổ văn minh rất nhiều tinh trong phủ xếp hạng trăm nghìn tài nguyên phong phú nhất tinh phủ một trong. Hoàng cổ đại đế không chút do dự đưa cái này tinh phủ biếu tặng cho Triệu Long Kiêu, từ nơi này cũng có thể thấy được hoàng cổ đại đế đối với Triệu Long Kiêu coi trọng. Bởi vậy, ở giàn xếp thật thê tử của chính mình con gái sau khi Triệu Long Kiêu trước hết đi tìm hoàng cổ đại đế, với hắn cùng nhau còn có tiểu thần hy. Ba ba, nơi này thật lớn a Có lẽ là bởi vì hoàng cổ đại đế có dặn trôi qua duyên cớ Triệu Long Kiêu mang theo Tiểu Thần Hi tiến vào Hoàng Cổ Đế Cung cũng không có bị ngăn cản, thậm chí ở đi tới nghị Sự Đại Điện bên cạnh Thiên Điện thời điểm, trước điện gần vệ tổng quản Ảnh tổng quản đều đã sớm cùng đợi Triệu Long Kiêu. Tiểu Thần Hi, ngươi bây giờ nơi này ăn một chút đồ vật, ba ba đi một hồi liền đến. Triệu Long Kiêu căn dặn hai câu sau liền chuẩn bị rời đi. Triệu tiên sinh, bệ hạ nói có thể mang theo Thần Hi công chúa cùng nhau, hắn cũng chừng mấy ngày không thấy mình ngoan cháu gái, rất là nhớ nhung. Ảnh tổng quản một mặt cung kính mở miệng nói: Hả? Như vậy phải không? Triệu Long Kiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu thần hy lúc trước chỉ là lễ phép xưng hô bị hoàng cổ đại đế cho tường thật. Triệu Long Kiêu cũng không tính đến cái này, trực tiếp mang theo tiểu thần hy tiến vào hoàng cổ đế cung nghị sự trong đại điện. Trong đại điện các quyền quý rõ ràng thiếu rất nhiều, đặc biệt là cái kia vị tổng quản Trấn ma ti đại đô đốc cũng mất. Triệu Long Kiêu hơi hơi đánh giá một hồi sau liền mang theo tiểu thần hy cho hoàng cổ đại đế hành lễ. Trấn quan tôn nữ đến rồi, mau lên đây để ra ra nhìn. Hoang cổ đại đế cười nhìn về phía tiểu thần hy. Hoàn cảnh xa lạ, nghiêm túc bầu không khí để tiểu thần hy có chút câu nệ, có điều nàng ở mình đại anh hùng ba ba bên người vì lẽ đó cũng không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại nàng rất là hiếu kỳ. Ra ra, ngươi làm sao ngồi ở đó sao cao, rất nguy hiểm, cẩn thận ké xuống tiểu thần hy ngây thơ lãng mạn ngựa khí để hoang cổ đại đế xứng sở, sau đó phát sinh một trận cười to, người chung quanh cũng là một trận không nhịn được cười, ngồi cao là vì biểu hiện chính mình địa vị trí cao vô thượng tới tiểu thần hy trong miệng liền biến thành nguy hiểm. Hay, hay, được, ra ra không ngồi cao như vậy, ra ra hạ tới xem một chút tiểu thần hy. Hoang cổ đại đế sau khi cười xong trực tiếp đi xuống hoàng tọa đi tới tiểu thần hy trước người, sau đó, ngồi xổm người xuống ôm lấy tiểu thần hy dùng chính mình mang theo điểm dâu tua tua gương mặt, thân mật cả cả tiểu thần hy phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ. Ai nha, ra ra cùng ba ba như thế chẳng ghét, luôn yêu thích dùng dâu mép chắc thần hy. Tiểu thần hy rất là ghét bỏ đẩy một cái hoang cổ đại đế mặt mũi. Người cái tiểu cơ linh quỷ. Hoang cổ đại đế càng ngày càng yêu thích cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu, mà trung quanh các quyền quý cũng là hiếm thấy nhìn thấy đại đế vui vẻ như vậy, đều là lặng lặng nhìn. "Vậy hạ, không biết lần này tới tìm ta là?" Triệu Long Kiêu nhìn thấy hoang cổ đại đế thân cận chính mình khuê nữ nhất thời có chút ghen, vội vàng nhắc nhở đại đế đừng quên chính sự. Suýt chút nữa quên mất. Hoang cổ đại đế vỗ xuống đầu của chính mình sau đó hướng về đứng một bên ảnh tổng quản gật gù phụng đế du lệnh phong triệu long tiêu vì là tuần tra đại đô đốc có dò xét thần đình giám sát đủ loại quân lại điều lệnh quân đoàn chức vụ quyền là vì từ nhất phẩm quan to lĩnh trăm vạn tinh ngọc hoàng cổ thần tàng nguyệt cung thập phần chân bảo lương thắng theo ảnh tổng quản tuyên bố triệu long tiêu trong con ngươi né qua vẻ khiếp sợ đã biết liền trở thành hoàng cổ thần đình ít ỏi nhất phẩm đại viên phải biết toàn bộ hoàng cổ thần đình nhất phẩm quan to không đủ ngàn người Hướng chi triệu long tiêu cái này nhất phẩm quan to chức quyền đơn giản là lớn đến không một bên, một ít chính nhất phẩm quan to quyền thế cũng không có triệu long tiêu đại. Ta ơn đế ban thưởng. Có điều vừa nghĩ tới hoang cổ đại đế trước khi tới cùng triệu long tiêu nói những câu nói kia, triệu long tiêu biết ban thưởng càng là phong phú, trách nhiệm lại càng lớn. Đừng xem hiện tại mặt ngoài phong quang vô cùng, nhưng trên thực tế triệu long tiêu phải đối mặt nguy cơ nhưng là lớn đến đáng sợ. Ở trở thành từ nhất phẩm quan to sau khi triệu long tiêu chuẩn bị rời đi. Có điều ở cuối cùng Hoàng Cổ Đại Đế lại tuyên bố phong tiểu thần hy vì là công chúa, này là trừ Hoàng Cổ Đại Đế huyết thống ra cái thứ nhất khác họ công chúa, từ nơi này cũng có thể thấy được Hoàng Cổ Đại Đế là thật tâm yêu thích cái này tiểu công chúa. Triệu Long Kiêu rất bất ngờ Hoàng Cổ Đại Đế quyết định, ở mang theo tiểu thần hy xin lỗi hành lệ sau khi, Triệu Long Kiêu liền mang theo tiểu thần hy ly khai. Bậy hạ, vị này thiên ma khắc tinh chỉ là đối với vực ngoại thiên ma có to lớn chấn áp tác dụng, để hắn đi đối phó man tộc thật sự có thể không. Ở triệu Long Tiêu sau khi rời đi, có một vị gầy gò dâu dài ông láo nghi hoặc hỏi. Thái phó, có một số việc ngươi không biết, ngươi chỉ cần nhớ tới một điểm, nếu như hoang cổ văn minh bên trong có hắn không giải quyết được vấn đề, vậy ta thậm chí là những người khác cũng không cách nào giải quyết. Hoang cổ đại đế nhớ tới triệu Long Tiêu hung hãn giết vào đến ám ma huyên lại bình yên trở về tình hình, nỗi lòng vẫn là khó tránh khỏi một trận khuấy động. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ xem hắn đến tột cùng giải quyết thế nào hoang cổ văn minh gặp phải nguy cơ đi. Thái Phó không ở nói thêm cái gì. Ở Triệu Long Tiêu trở lại Lam Thiên Tinh Phủ thời điểm, rất nhanh sẽ có khắp nơi khách tới trước đến bái phỏng. Triệu Long Tiêu không thể không nở nụ cười khổ. Những người này tin tức cũng thật là linh thông. chương 561, Hợp Túng Liên Hành Đại Đô Đốc, xin chào, ta là Nam Thiên Môn Tinh Dương Hà Lạc cao nhất chấp chính quan. Bởi vì chúng ta Nam Thiên Môn Tinh Dương vừa vặn cùng ngài trô ở Lam Thiên Tinh Phủ là cùng một mảnh địa vực. Vì lẽ đó, ta sớm quá đến bái phỏng ngài một hồi. Ta là Mị Dụ kỳ Tinh phủ phủ chủ thanh xuyên là một vị lục phẩm chấp chính quan vừa vặn đi ngang qua làm thiên tinh phủ nghe nói cái này có một mới xây thương mậu tập đoàn vì lẽ đó đến đây khảo sát nhìn có hay không có hay không cơ hội hợp tác nói vậy ngài chính là lớn đô đốc đi ta là biên hoang phòng tuyến khu vực biên hoang cửa hàng chủ tịch ngân hàng trần thanh sơn chúng ta biên hoang phòng tuyến tất cả mọi người ở cảm tạ đại đô đốc làm tất cả hôm nay ngài vinh thăng làm thần đỉnh nhất phẩm quan to ta trần thanh sơn đại biểu biên hoang cửa hàng còn có biên hoang phòng tuyến ngàn tỷ vạn người dân chúc mừng đại đô đốc lên cấp đồng thời dâng lên một ít lễ mọn những này triệu long tiêu chân trước mới vừa về lam thiên tinh phủ chân sau liền đến bái phỏng nhân tinh môn dùng các loại danh nghĩa đến cho triệu long tiêu tặng lễ một lúc mới bắt đầu triệu long tiêu vẫn có kiên trì tự mình tiếp kiến thế nhưng theo người càng ngày càng nhiều triệu long tiêu tìm cái cơ sau khi liền để chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công quan bộ người kết nối những chuyện này vừa vặn chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật nếu muốn phát triển lớn mạnh không thể thiếu muốn cùng những người này giao tiếp, vừa vặn thừa cơ hội này cùng Hoang Cổ Thần Đỉnh Phương Phương diện diện thế lực giao thiệp với. Cứ như vậy, đem tiếp đại sự tỉnh giao cho Chư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty xử lý sau khi, giải phóng ra ngoài Triệu Long Kiêu liền có thời gian xử lý chuyện của mình. Hán Việc cấp bách chính là hoàn thành Hoang Cổ Đại Đế giao phó sự tình, giải quyết Hoang Cổ Thần Đỉnh ngoại địch, những này ngoại địch liền là muốn thừa dịp Hoang Cổ Thần Đỉnh hư nhược khoảng thời gian này trên vết thương sắt mũi, nếu như Hoang Cổ Thần Đỉnh biểu hiện ra không địch nổi tư thái, vậy những thứ này nhìn chằm chằm xài Lang sẽ ngay đầu tiên nhào lên phút thực đi Hoang Cổ Thần Đỉnh. Đem so sánh với vực ngoại thiên ma mà nói, những này man tộc còn có mấy người cấp 8 văn minh liên hợp lại cùng nhau tạm thời tính liên minh ý đồ của bọn họ càng thêm rõ ràng, thậm chí có chút đã có bắt đầu thăm dò Hoang Cổ Thần Đỉnh phản ứng. Đang xây lập không lâu đại đô đốc trong phủ, Triệu Long tiêu chính ở trong phòng làm việc kiểm tra tình báo, những tin tình báo này đều là Hoang Cổ Thần Đỉnh tức chim bắt được. Hoang cổ thần đỉnh thống trị quá dài quá thời gian dài, trước đây bởi vì hoang cổ thần đỉnh thực lực trả rất cường thịnh, vì lẽ đó không dám có chút dị tâm, coi như là có lòng dạ khác cũng không dám manh động. Thế nhưng đang cùng vượt ngoại thiên ma bộ tộc sau đại chiến, tuy rằng đánh lùi vượt ngoại thiên ma bộ tộc, nhưng hoang cổ thần đỉnh cũng là bị trọng thương. Lúc này mỗi cái có lòng dạ khác văn biết rõ cơ hội ngàn năm một thở đến, đến rồi, bọn họ muốn trực tiếp lật tung vấn ép ở đỉnh đầu bọn họ núi lớn. Lần lượt tham dò. Hoang cổ thần đình bởi vì thực lực bị tổn thương duyên cơ chỉ có thể lựa chọn tạm thời ở nhẫn, điều này cũng cổ vũ những người này ra tâm. Có điều, cuối cùng là hoang cổ thần đình xây dựng ảnh hưởng đã lâu, vì lẽ đó, bọn họ không dám ở bề ngoài tạo phản. Bởi vậy, bọn họ liên lạc lên hoang cổ thần đình Nam Cương Man Tộc, đó là hoang cổ thần đình ngoại trừ vực ngoại thiên ma bộ tộc ở ngoài kẻ địch lớn nhất. Bọn họ có hung ác hiếu chiến tập tính, hoang cổ thần đình đã từng nỗ lực giáo hóa bọn họ, nhưng là vô dụng. Đến ngàn năm hơn vạn năm đầu nhập vào vô số tài nguyên, tổn thất vô số tinh anh nhân tài đều không thể hạng phục chủng tộc này. Ở thêm vào vị trí biên cương không có gì tư nguyên địa phương, hoang cổ thần đỉnh cuối cùng là từ bỏ thu phục khối này nam cương tinh không, đổi thành cảnh giác để phòng vùng sao trời này. Không nghĩ tới lần này những kia nỗ lực mưu phản người lại có liên lạc man tộc, bọn họ lấy lợi dụ để man tộc đại quân xôi nam xâm phạm hoang cổ thần đỉnh nam cương biên giới mà vốn là bị tổn thương hoang cổ thần đỉnh nơi nào có thể ngăn trở những này man tử công kích, phòng tuyến tan tắc càng là liên tục bại lui mà man tộc ở đánh vào hoang cổ thần đỉnh sau khi liền bắt đầu đốt giết cướp giật đạt được tài nguyên để man tộc nếm trải gật đầu dù sao không có gì so với không làm mà hưởng trả phải tới vui sướng bởi vậy, man tộc khẩu vị càng lúc càng lớn, man tộc bộ lạc bắt đầu liên hợp lại tập kết càng nhiều hơn binh lực chuẩn bị tiến công hoang cổ thần đỉnh Hoang cổ thần đỉnh dưới sự thống trị những kia có lòng dạ khác cấp tám văn minh ở bên trong làm sự tình. Lần này trực tiếp là để hoang cổ thần đỉnh tình thế trở nên càng thêm nghiêm túc. Cái này cũng là hoàng cổ đại đế hoàn toàn bất đắc di tự mình đi tới chạm làm tinh cầu xin mời triệu long tiêu xuống núi duyên cớ. Bởi vì hắn muốn tỏa chấn trung ương ổn định toàn thể đại cục, chỉ cần hắn một ngày bất tử, cái kia hoang cổ thần đỉnh dưới trướng những kia có lòng dạ khác cấp tám văn minh không dám ở bề ngoài tạo phản. Nhưng hắn nếu là dám xuất hiện ở nam cương biên giới, như vậy. Man tộc cùng những kia có lòng dạ khắc cấp 8 văn minh sẽ không khách khí, tụ tập kết tất cả sức mạnh tiêu diệt hắn. Bởi vì sử dụng hoang cổ đế ấn duyên cớ, hoang cổ đại đế sinh mệnh tổn hao 9 phần 10, bởi vậy, thực lực của hắn suy yếu rất nghiêm trọng, nếu quả thật đối mặt vây công, chính hắn không dám hứa chắc có thể tiếp tục chống đỡ. Dù sao, man tộc cũng có thần đệ truyền thừa, đã nhiều năm như vậy, mặc dù không có thả lòng đối với man tộc cảnh giác, nhưng cũng không ai biết man tộc thực lực đạt đến trình độ nào. Nhìn thấy trong tình báo biểu hiện man tộc 9 đại vương tộc thực lực, triệu long tiêu liền trở nên đau đầu, hầu như mỗi một cái vương tộc đều có 10 cái trở lên bán cường giả thần cấp, chín đại vương tộc liên thủ, thần linh cũng phải lùi bước, ngoài ra, tình báo cho thấy 9 đại vương tộc trả bị man tộc thánh miếu điều hành. Cái này man tộc thánh miếu rất có thể tồn tại thần linh cấp cường giả, chỉ có điều chưa bao giờ xuất thế quá, mà bên trong những kia cấp 8 văn minh cũng là không an phận, không chỉ có không an phận trả rất sinh động, sinh động khắp nơi làm sự tình. Tình huống này mặc dù không có vượt ngoại thiên ma bộ tộc mưu đồ toàn bộ hoang cổ thần đỉnh làm đến nghiêm trọng, nhưng ở bề ngoài tạo thành hỗn loạn trả là rất lớn. Một người nhất định là vô pháp đối kháng bọn họ, có điều, nếu những này cấp 8 văn minh có thể liên hệ man tộc, để man tộc thành vì bọn họ đồng loá, như vậy ta cũng có thể liên hệ những này cấp 8 văn minh kẻ địch, dù sao, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, để cho bọn họ tự lo không xong sau khi thì sẽ không đang làm chuyện. Suy tư một trận sau khi triệu Long Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, theo một trận quang ảnh đàn sen sau khi một đạo A Na bóng người xuất hiện ở phòng làm việc của hắn bên trong. Tức nhất, người giúp ta tìm tới này sau cái làm loạn cấp 8 văn minh bọn họ ẩn tại đối thủ, hoặc là từng theo bọn họ có điều xung đột kẻ địch, hay mau đem tình báo cho ta. Xuất hiện ở hắn văn phòng chính là Hoang Cổ Thần Đình tổ chức tình báo tức chim một thành viên, cũng là Hoang Cổ Đại Đế điều phối cho trợ thủ của hắn. Tức nhất ở đáp ứng một tiếng sau khi rồi rời đi. Không tới nửa ngày, Triệu Long Tiêu liền lấy được mình muốn tư liệu. Rất tốt, để huyền thiên bộ cùng ta cùng xuất hành, ta cũng phải làm chuyện. Triệu Long Tiêu tra xét xong tư liệu sau khi phân phó nói. Rất nhanh, trở thành đại đô đốc không tới hai ngày Triệu Long Tiêu liền mang theo một nhóm thuộc hạ xuất phát, nơi bọn họ cần đến là tên là Tinh Lam Liên Minh Tinh Vực. Chương 562, giúp đỡ, ở sổ kinh ngạc. Tinh Lam Liên Minh cùng bản cổ tinh không liên minh là giống nhau tính chất. Bất đồng là Tinh Lam Liên Minh mạnh nhất Văn Minh đạt tới cấp 7, hơn nữa còn là cấp 7 hàng đầu Văn Minh. Nhưng là cùng cấp 8 Văn Minh Hỗn Độn Hư không từng có xung đột, vì lẽ đó, cái này Tư Phan Đạt Khắc cấp 7 Văn Minh lên cấp vẫn bị Hỗn Độn Hư không áp chế. Nếu không phải Tư Phan Đạt Khắc người lãnh đạo rất là thông minh đoàn kết chúng quanh hắn có lực lượng có thể đoàn kết, không chắc đã bị Hỗn Độn Hư không cho trấn áp đi. Dù vậy, Hỗn Độn Hư không thỉnh thoảng liền tìm Tư Phan Đạt Khắc Văn Minh tra, để Tư Phan Đạt Khắc Văn Minh rất là bất đắc dĩ. Có thể nói hỗn độn hư không văn minh tồn tại là một ngọn núi lớn đặt ở tư phan đạt khắc trên đầu, trừ phi là đẩy ra ngọn núi lớn này, không phải vậy tư phan đạt khắc văn minh là không thể ở tiến một bước. Hỗn độn hư không cũng không thể mắt thấy tư phan đạt khắc quật khởi, khắp nơi chèn ép cái này ẩn tại uy hiếp, chỉ cần có cơ hội, hỗn độn hư không văn minh là sẽ không bỏ qua đem đối thủ bóp giết từ trong trứng nước cơ hội. Triệu Long Tiêu đến tinh Lam liên minh lãnh thổ quốc gia thời điểm cũng không có lấy hoang cổ văn minh danh nghĩa tiến hành bài kiến. Mà là đang tinh lam liên minh lãnh thổ quốc gia trung khảo sát. Tuy rằng tinh lam liên minh khắp nơi bị hỗn độn hư không văn minh trấn ép, nhưng là lãnh đạo của bọn họ người hiển nhiên không cam lòng bị người kiềm chế, bởi vậy, cổ vũ liên minh bên trong các cấp văn minh nỗ lực phát triển, không ngừng tăng cường khai thác thực lực bản thân, chỉ cần có thích hợp thời cơ, bọn họ quyết định sẽ bạo phát mà lên phản kháng hỗn độn hư không văn minh. Ở kinh qua một đoạn thời gian khảo sát sau khi, xác định tinh lam liên minh khắp nơi đều tràn đầy hiếu thắng hướng lên bầu không khí sau khi Triệu Long Kiêu xác định chính mình tìm được rồi đối tượng, bởi vậy, hắn bắt đầu hành động. Đạc Khắc Tinh, Thiên Môn Cung, nơi này là Tinh Lam Liên Minh tổng bộ trụ sở, cũng là Tinh Lam Liên Minh mạnh nhất văn minh tư phàn Đạc Khắc văn minh vị trí. Triệu Long Kiêu đi tới Thiên Môn Cung sau khi liền báo cho thủ vệ thân phận của chính mình, ở thủ vệ nghiệm chứng thân phận sau khi, rất nhanh sẽ có một đám người trước tới đón tiếp. Tuy rằng Hoang Cổ thần đình bên trong thế cuộc dung chuyện, thế nhưng Triệu Long Kiêu đối với vực ngoại thiên ma bộ tộc sát thương cũng gián tiếp bảo vệ chung quanh khu vực. Bởi vậy, tuy rằng Tinh Lam Liên Minh không phải lệ thuộc vào Hoàng Cổ Thần Đình, nhưng liên minh bên trong người vẫn cảm tạ Triệu Long tiêu cảm tạ. Đại đô đốc, không nghĩ tới ngươi tự mình đến chúng ta đạt khắc tinh, thực sự là vinh hạnh của chúng ta. Cầm đầu là cái chán mọc ra hai cái tua hột vòi làn da màu xanh lam loại người sinh linh, đây là Tư Phan đạt khắc người, bọn họ cái chán tua hột vòi trợ giúp bọn họ càng bén nhạy cảm ngộ đến trong Thiên Điệu Đại Đạo, bởi vậy, Tư Phan đạt khắc người tuy rằng chỉ là cấp 7 văn minh, Nhưng bọn họ trong tộc nhưng là xuất hiện cấp 8 văn minh mới xuất hiện tình cường giả thần cấp. Cũng chính vì như thế, Hỗn độn hư không mới đúng tư phan đạt khắc người kiêng kỵ như vậy, khắp nơi chèn ép bọn họ sợ bọn họ lên cấp tới sau khi, địa vị của bọn họ cũng sẽ bị tư phan đạt khắc văn minh thay thế. Ngoài ra, Hỗn độn hư không văn minh hỗn độn chức nghiệp giả thường thường săn bắt tư phan đạt khắc người, bởi vì tư phan đạt khắc người cái chán tua gọi là chế tác hư không đan chủ yếu vật liệu. Ở Hỗn độn hư không văn minh bên trong có một câu nói, Chỉ cần hư không đan quá nhiều là có thể tiến hóa thành hư không thể chất, nắm giữ khiến người ta hâm mộ không gian năng lực, mà song phương cũng là bởi vì này không ngừng xung đột. Triệu Long Kiêu trong đầu nẽ qua một loạt tư phan đã khắc văn minh cùng với hốn độn hư không văn minh tin tức, đồng thời thân thiết cùng cầm đầu khắc duy hệ đã khắc bắt đầu giao lưu. Không thể không nói đây là một vị mưu tính sâu xa hùng chủ, hắn đang cùng Triệu Long Kiêu trao đổi trong quá trình nói rồi rất nhiều ý nghĩ của chính mình, không một là trợ giúp văn minh của mình cùng với minh hữu lớn mạnh. Có điều này cũng phải cần hoang cổ thần đỉnh chống đỡ. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản như vậy, Triệu Long Kiêu thậm chí cũng không có nói đến ý, khác duy ngươi cũng đã đoán được, thậm chí chủ động ám chỉ chính mình đồng ý trở thành hoang cổ thần đỉnh giúp đỡ, điều kiện tiên quyết là có thể có được hoang cổ thần đỉnh chống đỡ. Hôn độn đế quân là một cái đối thủ khó dây dưa, hắn mặc dù chỉ là cấp 8 văn minh chi chủ, nhưng là thực lực của hắn đã là bán thần cấp, thật là khiến người ta cảm giác bất đắc dĩ à. Khắc Duy ngươi mịt mờ nói ra băn khoăn của mình, dù sao quãng thời gian này theo hoang cổ thần đỉnh xu hướng suy tàn, những kia chuẩn bị phản loạn cấp 8 văn minh bắt đầu trở nên kiêu ngạo, bởi vậy, hỗn độn hư không văn minh làm việc càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, điều này làm cho Tinh Lam Liên Minh chịu đủ ức hiếp, cũng chính bởi vì này cô áp lực, vì lẽ đó ở Triệu Long tiêu đến thăm Tinh Lam Liên Minh thời điểm, Khắc Duy hệ đã khắc liền không sẽ bỏ qua cơ hội này. Hỗn độn đế quân chúng ta cũng sớm đã có nghe thấy, sớm liền muốn gặp gỡ một phen Đến thời điểm chúng ta tự nhiên sẽ đi bái phòng hắn, hy vọng khắc duy ngươi điện hạ cũng phải cùng ta môn đồng thời đồng hành mới vâng. Triệu Long Kiêu gật gật đầu đáp ứng sẽ trợ giúp tinh Lam liên minh giải quyết đi cái này hốn độn hư không văn minh tối cường giả. Vậy thì không thể tốt hơn. Thấy triệu Long Kiêu đáp ứng, khắc duy ngươi hương cao thải liệt gật đầu đồng ý, chỉ cần đem đối phương tối cường giả giải quyết rồi, bọn họ tinh Lam liên minh lo lắng liền sẽ ít đi rất nhiều, bọn họ cũng có niềm tin cùng hỗn độn hư không văn minh khai chiến. Đang xác định song phương hợp tác sau khi Triệu Long Kiêu cùng khắc duy bọn ngươi người không có ở tiếp tục nói chuyện xuống, có một số việc không thích hợp ở bề ngoài đàm luận, dù sao, hôn độn hư không văn minh ở tinh Lam liên minh nơi này khẳng định cũng nằm vùng thái mắt. Được rồi, ta còn cần đi đi khắp nơi đi, sẽ không quấy rầy khắc duy ngươi điện hạ rồi, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Xác định song phương đồng thời đối phó Hỗn độn hư không văn minh sau khi Triệu Long Kiêu cứ tiếp tục chạy tới cái kế tiếp địa điểm. Tinh Lam Liên minh chỉ cần đối phó một cái hốn độn hư không văn minh, mà Triệu Long Tiêu bên này nhưng là cần thay hoang cổ văn minh đối phó sáu cái cấp tám văn minh, vì lẽ đó, hắn còn cần tìm một ít giúp đỡ, không phải vậy chỉ dựa vào mượn một cái Tinh Lam Liên minh là còn thiếu rất nhiều. Lần này, Triệu Long Tiêu xuất phát tìm kiếm cái kế tiếp giúp đỡ không phải sáu cái cấp tám văn minh bên trong bất cứ người nào đối thủ, thậm chí này người trợ giúp có thể nói là hoang cổ thần đỉnh nhận tại kẻ địch. Ở sổ vũ thần, đã lâu không gặp A làm triệu long tiêu đến vu tộc bộ lạc thời điểm bị nhiệt tình tiếp đón dù sao hắn trợ giúp vu tộc mạnh mẽ thất bại vượt ngoại thiên ma bộ tộc đối với vu tộc tới nói triệu long tiêu chính là một cái đáng giá thâm giao minh hiếu ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đi đâu cái trong ôn nhu hương hưởng thụ có thể không nên quên ngươi đại địch vẫn không có giải quyết đi hiện tại không phải là buông lòng thời điểm ở sổ vu thần treo chọc nói rằng ta đây không phải là tới tìm ngươi hiệp thương làm sao giải quyết triệt để đi vượt ngoại thiên ma bộ tộc tương quan công việc mà. Triệu Long Tiêu cười nói, giải quyết vực ngoại thiên ma bộ tộc, nếu là ngươi tiểu tử thật có năng lực này, chúng ta Vu tộc tổng cộng 72 cái bộ lạc đều biết to lớn ủng hộ ngươi. Ở xô nợ nụ cười, vậy ta hiện tại liền cần ủng hộ của ngươi a. Triệu Long Tiêu rất hiểu thuận cái bò, trực tiếp đem cầu viện Vu tộc sức mạnh, sau đó trợ giúp Hoang Cổ thần đỉnh bình định hỗn loạn thế cục ý nghĩ trực tiếp nói cho Ở sổ Vu Thần. Ngươi nói để chúng ta Vu tộc trợ giúp Hoang Cổ thần đỉnh. Tiểu tử ngươi thất tâm phong chứ? Ở số nghe xong Triệu Long Tiêu sau một mặt quái dị nói rằng. chương 563, từng người chuẩn bị. Người có biết hay không, Hoang Cổ Thần Đình hiện tại chiếm cứ lãnh thổ quốc gia đã từng là ta vu tộc lãnh địa, có thể nói chúng ta vu tộc là Chu Thiên Tinh không mở ra tới nay thứ một chủng tộc. Ở số để Triệu Long Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc đến, không nghĩ tới trong này còn có một đoạn như vậy tân mật. Vậy các ngươi cùng Hoang Cổ Thần Đình bạo phát qua chiến tranh. Triệu Long Tiêu hỏi. Cái này ngược lại cũng đúng không có. Cuối cùng là chúng ta vu tộc chủ động thối lui ra khỏi cái kia mảnh lãnh thổ quốc gia, chính mình đi tới biên hoang nơi, sau đó hoang cổ thần đỉnh quật khởi mới chiếm cứ chu thiên tinh không đất nòng cốt. Ở số lắc đầu nói rằng, có điều, cho dù không có bạo phát quá chiến tranh, chúng ta vu tộc cũng xem thường bọn họ, bởi vì theo chúng ta, bọn họ là một đám sấn chủ nhân không ở nhà sau đó làm tiếp trộm kẻ trộm, vì lẽ đó, ngươi để chúng ta vu tộc giúp đám này tiểu đâu, ngươi cảm thấy khả năng sao? ở số để triệu Long Tiêu nở nụ cười khổ, không nghĩ tới vị trí biên hoang nơi Vu Tộc lại sẽ khinh bỉ Hoàng Cổ Thần Đình. Có điều ngẫm lại Vu Tộc 72 bộ lạc đang ngẫm nghĩ Vu Tộc hiện có còn có mười mấy vị thần linh, Vu Tộc quả thật có khinh bỉ Hoàng Cổ Thần Đình tư bản. Vậy nếu như nhất định phải ở Tiểu Thâu cùng kẻ thù sống còn bên trong hai chọn một, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Tuy rằng hiểu ở sổ không muốn trợ giúp Hoàng Cổ Thần Đình nguyên nhân, nhưng triệu Long Tiêu vẫn là không muốn buông tha cái này cường lực giúp đỡ. Cái kia ta đương nhiên sẽ chọn tiểu thâu, tiểu thâu chỉ là thâu đồ vật mà thôi, kẻ thù sống còn là phải đem nhà của ta đều cho hủy diệt. Ở sổ nghiêm túc nói, cái kia không phải, trợ giúp hoang cổ thân đình, bọn họ có cái kia gốc gác cùng tư bản có thể một lần nữa khôi phục lại, đến thời điểm cường cường liên hợp mới có thể đối phó đạt được vực ngoại thiên ma bộ tộc, không phải vậy cho dù vu tộc mạnh mẽ, vẫn không phải vực ngoại thiên ma bộ tộc đối thủ, dù sao trong bọn họ nhưng là tồn tại một vị vô thượng thần đây. Triệu Long Tiêu để ở sổ trầm mặc lại, sau đó ở sổ liền lộ ra bất đắc dĩ nụ cười đến. Làm sao vòng tới vòng lui đều phải giúp trợ hoang cổ thần đỉnh. Không phải vòng tới vòng lui, mà là đối kháng vực ngoại thiên ma bộ tộc là không thể rời bỏ hoang cổ thần đỉnh trợ rút. Tuy rằng vu tộc mạnh mẽ, thế nhưng ngươi không có thể phủ nhận nắm giữ lớn như vậy lãnh thổ quốc gia hoang cổ thần đỉnh gốc gác cùng tiềm lực sẽ càng mạnh hơn. Nếu như không có hoang cổ thần đỉnh, chúng ta liền mất đi một phần đối kháng vực ngoại thiên ma bộ tộc sức mạnh. Triệu Long Tiêu trịnh trọng nói rằng, chuyện này ta không có cách nào làm chủ, dù sao ta đại diện cho chỉ là hát thủy bộ lạc mà thôi, bất quá ta có thể thông cáo những bộ lạc khác Vu thần, nhìn ý của mọi người thấy làm sao. Cuối cùng, ở sổ Vu thần vẫn là tung khẩu, tuy rằng Triệu Long Tiêu không có được hài lòng trả lời chắc chắn, nhưng hắn biết chuyện này không vội vàng được. Ngay ở Triệu Long Tiêu bên này liên hệ đồng minh mình thời điểm, ở hôn độn hư không văn minh bên trong đồng dạng có một hồi hội nghị khẩn cấp. Hội nghị người đại biểu đều là phản kháng hoang cổ thần đỉnh nhân vật lãnh tụ. Bọn họ là đại mộng văn minh, phù thủy văn minh, thần thoại văn minh, táng cổ văn minh, võ đạo văn minh cùng với hôn độn hư không văn minh. Các người biết hoang thái ớt lao giả kia động tinh đi. Lại đem vị kia đại anh hùng cho mời về, lấy vị kia danh vọng trợ giúp hắn, chí ít ở đạo nghĩa lên chúng ta là không có lý do gì đối kháng hoang cổ thần đỉnh. Ở hội nghị một người trong tự sinh linh nhưng vừa không có thực tế thân thể xương mủ sinh vật phát sinh một trận khàn khàn khó nghe âm thanh. Đại Anh Hùng hư đồ có kỳ danh thôi, ta hoài nghi chỉ là hoang cổ văn minh vì tạo thế mới tạo nên vị này anh hùng. Hắn đồng ý ngoan ngoãn làm một cái vạn dân kính ngưỡng anh hùng cũng thì thôi, nếu là không nghe lời, chúng ta đều có thể lấy thay đổi hắn. Chúng ta đại mộng văn minh mộng ba ngàn thuật có thể điều khiển giấc mơ của hắn, để hắn luôn vì chúng ta con dối. Một cái hư huyễn bất định biến ảo không ngừng thân thể phát sinh một đạo kiểu mị giọng nữ đến. Ngục Ly Thường, nhân gia không phải là đồ có kỳ danh, nếu không Vu tộc Vu thần cũng sẽ không chống đỡ hắn, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút được, dù sao, lần này chúng ta nếu là thất bại, đối với chúng ta văn minh liền là sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Một đạo hùng hậu giọng nam từ một vị vóc người khôi ngô nam tử trong miệng truyền ra. Đại Nhật thần quân, ta xem ngươi là càng sống lá gan càng nhỏ, các ngươi đừng quên, cho dù sự tích của hắn là thật, Lẽ nào chúng ta chỉ sợ hắn sao? Chúng ta cũng có lá bài tẩy của mình được không? Hơn nữa, man tộc đám kia không đầu góc lăn lộn cầu xung phong phía trước, bọn họ man tộc thánh miếu cũng không phải ngồi không, Truyền thuyết bọn họ có ẩn nút thân đề, nếu là bọn họ cùng vị kia đại anh hùng đối kháng lên, chúng ta là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Táng cổ văn minh địa tàng âm lánh nói rằng, không nên đem tất cả mọi người làm kẻ ngu si, cũng không nên coi thường bất luận người nào. Chúng ta sau cái cấp 8 văn minh nếu quyết định lật đổ hoàng cổ thần đỉnh chính quyền, vậy chúng ta ở làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Lần này, chúng ta thương thảo liền là ứng đối như thế nào xấu nhất tình huống. Một đạo giọng ôn hòa sau, nhìn lên tiếng trung niên nam tử mặc áo đen, tất cả mọi người là trầm mặc lại. Ta trước tiên nói đi, nếu như xuất hiện xấu nhất tình huống, chúng ta sẽ ra một cái nguyên rủa thần khí, một cái nguyên rủa thần khí uy hiếp thậm chí vượt qua một vị sơ vị thần. Táng cổ văn minh điệu tàng nói rằng, rủa thần khí Thật là đại thủ bọn ta. Vậy chúng ta thần thoại Văn Minh cũng không có thể yếu thế, chúng ta sẽ ra một cái thần con rối. Chúng ta đại mộng Văn Minh ra 3000 mục loại, đây là chúng ta đại mộng Văn Minh nhiều năm tích lũy, một khi mộng trồng trọt vào có thể điều khiển tinh thiên cấp cường giả. Chúng ta phù thủy Văn Minh liền do chúng ta bán thần cấp chân linh miện hạ tự mình ra trận đi. Đến thời điểm chúng ta sẽ khiêu động đến bọn ta phù thủy Văn Minh thế giới lực lượng, bằng vào chúng ta cấp 8 phù thủy Văn Minh thế giới lực lượng có thể làm được đối kháng thần linh mức độ Chúng ta võ đạo văn minh ra một cái võ đạo thiên binh quân đoàn, có thể đối kháng 10 vị bán cường giả thần cấp. Theo từng cái từng cái văn minh tỏ thái độ, cấp 6 văn minh vì lần này lật đổ hoang cổ thần đỉnh có thể nói là thủ đoạn ra hết. Vậy chúng ta liền lấy ra một mảnh hỗn độn mê cung đến đây đi. hỗn độn mê cung có tương tự với thần quốc năng lực, thân ở trong đó ta có thể giúp các người tăng cường thực lực đối kháng hoang cổ thần đỉnh người. hỗn độn hư không văn minh người đồng dạng tác phẩm kinh người. Được. Mọi người đồng tâm hiệp lực đồng thời đem Hoang Cổ thần đỉnh cho lật tung hạ xuống, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể bước lên đỉnh cao. Ở hôn Độn hư không văn minh bên này, 6 cái cấp 8 văn minh khẩn cấp bàn bạc sau khi, Triệu Long Tiêu đã chiếm được Vu tộc hồi phục. 72 bộ lạc phần lớn Vu thần còn chưa phải đồng ý trợ giúp Hoang Cổ thần đỉnh. Ở số đến tin tức để Triệu Long Tiêu cảm thấy thất vọng. Có điều, nếu là ngươi có thể thuyết phục Vu tộc cường giả ủng hộ ngươi, chính mình tùy tùng lời của ngươi, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản bọn họ. Ở sổ dừng lại một chút chi sau tiếp tục nói. Để chính ta mời chào cường giả. Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, thậm chí ngươi nếu như có thể thuyết phục một cái nào đó vị vu thần giúp cho ngươi nói, chúng ta cũng sẽ không ở cản trở ngươi. Ở sổ nói rằng. Trước 564, thân thể thần tàng. Cái kia ở sổ vu thần nguyện ý cùng ta đồng thời trinh chiến sao. Triệu Long Tiêu hỏi. Ta liền miễn, ngoại trừ vực ngoại thiên ma bộ tộc ở ngoài. Hoang cổ thần đỉnh Nam cương tinh không man tử ngươi cũng phải cẩn thận. Bọn họ man tộc bên trong tòa thánh miếu nhưng là tồn tại hai vị thần linh, một tôn đều sắp mục nát chết đi, còn có một tôn nhưng là tân sinh thần linh, chính là thần linh mạnh mẽ nhất giai đoạn. Ở số khéo léo từ chối triệu Long tiêu thỉnh cầu, sau đó nhắc nhở. Thần linh ta không sợ, chỉ là muốn tốt nhất không cần đánh nhau chết sống. Hoang cổ thần đỉnh thậm chí còn chu thiên tinh không chủ yếu nhất địch nhân là vượt ngoại thiên ma bộ tộc, không cần thiết bởi vì tranh quyền đoạt thế hao tổn tự thân sức mạnh. Triệu Long Tiêu thở dài nói, thế gian vạn Linh Trung Quy không chạy thoát lợi ích tranh, hay là dưới cái nhìn của ngươi không cần thiết, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ quyền thế chính là bọn họ mệnh, có người cũng chỉ cố trước mắt lợi ích thôi. Ở sổ bình tĩnh nói rằng, là một tôn thần linh, Vu tộc tuy rằng không tham dự tranh bá, thế nhưng lâu đợi lịch sử từ lâu để cho bọn họ nhìn thấu thế gian tranh đấu, phần lớn là lợi ích quyền thế tranh. Đúng rồi, trước liền muốn nói với ngươi, sau đó bởi vì vực ngoại thiên ma chuyện tình quên mất ở triệu long tiêu chuẩn bị lúc rời đi ở sổ vu thần gọi lại hắn ngươi tuy rằng có vu tộc huyết thống thế nhưng ngươi đối với tự thân huyết mạch khai phá trình độ không cao tuy rằng ngươi dùng là sức mạnh đồng dạng mạnh mẽ thế nhưng đối với vu tộc huyết thống tới nói bọn họ chân chính cường đại cũng không phải những pháp tắc kia quy tắc sức mạnh mà là bọn hắn thân thể thần tàng ở số để triệu long tiêu một trận kinh ngạc dù sao hắn theo thói quen nhờ cậy hệ thống sức mạnh bởi vậy tuy rằng có vu tộc huyết thống nhưng là từ chưa chân chính vận dụng quá vu tộc huyết thống Bây giờ nghe ở sổ vừa nói như vậy nhất thời bừng tỉnh. Thân thể thần tàng nên làm sao khai phá? Triệu Long Tiêu hỏi. Nếu như đem người thể thần tàng tỉ dụ thành từng tầng từng tầng thâm nguyên, cái này thâm nguyên tổng cộng có 99 tầng. Ở sổ không có đối với Triệu Long Tiêu ẩn giấu cái gì, bởi vì ở trong lòng hắn hắn đã coi Triệu Long Tiêu là làm là người một nhà. Bởi vì ngươi không có khai thác duyên cớ, vì lẽ đó, ngươi trả ở vào thâm nguyên tầng thứ nhất mà thôi, còn muốn làm sao khai phá? Đó chính là để thân thể của ngươi hấp thu đầy đủ dinh dưỡng vật chất, chỉ cần hấp thu đầy đủ dinh dưỡng vật chất, phía trước tầng 30 thân thể thần tàng liền sẽ một cách tự nhiên đối với ngươi mở ra. Ngoài ra, mỗi 10 tầng thân thể của ngươi sẽ lộ sắc một lần, lần thứ nhất lộ sắc có thể để cho thân thể của ngươi đạt đến tinh không cảnh tầng thứ tốt cùng, lần thứ hai lộ sắc nhưng là cho ngươi nắm giữ cùng thần thể đối kháng tư bản, lần thứ ba lộ sắc nhưng là cho ngươi có tay sẽ sơ vị thần, trong đối kháng vị thần khủng bố thể phách Ở số để triệu long tiêu liễu lười không nớt hóa ra này Vu tộc thể phách chỉ là 3 lần lột sắc cũng đã cường đại như thế. Mà 3 lần lột sắc nhưng là Vu tộc cường đại bắt đầu mà thôi, Vu tộc mặc dù bị xưng là đấu tranh với thiên nhiên trung tộc, đó là bởi vì bọn họ có mạnh mẽ thể phách có thể không nhìn 99% thần quốc, thần thuật, thần bí hệ thủ đoạn công kích, thậm chí Vu tộc thân thể thần tàng khai phá đến 99 tầng tổ Vu tại nơi duy nhất thế giới bên trong đều là trí tôn vậy tồn tại. Ở số để Triệu Long Kiêu càng thêm rõ ràng biết được vu tộc huyết mạch mạnh mẽ, mình là chỉ có Bảo Sơn mà không tự biết, nếu như sớm khai phá vu tộc thân thể thần tàng, cái kia Triệu Long Kiêu thậm chí không cần tiêu hao lượng lớn danh vọng giá trị đến tăng lên đại ngũ hành thuật. Dù sao vu tộc thân thể thần tàng bản thân liền là một cái nhắm thẳng vào đại đạo đỉnh phong một con đường, mà đại ngũ hành thuật mặc dù là đại đạo đỉnh cao, sợ là cũng không thể đủ cùng thân thể thần tàng so với. Ở ở số chỉ điểm xong Triệu Long Kiêu sau, Triệu Long Tiêu liền tự mình cúng nổi lên hát thủy bộ lạc, đem so sánh với phồn hoa cường thịnh tiên đô, vu tộc bộ lạc đại thể kiến trúc khá là nguyên thủy cùng ngắn gọn, có điều không sẽ nhờ đó có vẻ keo kiệt cùng chán nản. Dù sao những tảng đá này cũng đều là tinh nguyên máu thạch, trường kỳ ở nơi như thế này ở, coi như là một cái người yếu nhiều bệnh thư sinh cũng sẽ biến thành một cái tuyệt thế mạnh nam. Triệu Long Tiêu đi dạo hát thủy bộ lạc thời điểm, có thể không có quên lần này mục đích, bởi vậy, ở mất đi ở sổ vu thần vị này cường đại giúp đỡ sau khi. Triệu Long tiêu liền muốn chiêu thu Hắc Thủy bộ lạc những cường giả khác. Bởi vậy, ở đi dạo một vòng sau khi, Triệu Long tiêu tìm được rồi chính mình mời chào cường giả chỗ cần đến, nơi này ở toàn bộ Hắc Thủy trong bộ lạc cũng là lừng lẫy có tiếng. Máu chi sân đấu, nơi này là Hắc Thủy bộ lạc Dũng sĩ hội tụ nơi, vu tộc yêu thích chiến đấu, bởi vậy mỗi một tòa vu tộc trong bộ lạc đều có một tòa sân đấu, tòa này sân đấu không chỉ có riêng là vu tộc cường giả đang chiến đấu. Cái khác nghe tên mà đến mỗi cái chủng tộc cường giả cũng lại ở chỗ này cùng vu tộc các cường giả luận bàn. Một khi thắng không chỉ có thể thu hoạch vu tộc tán thành, còn có thể thu hoạch vu tộc nơi này đặc biệt tài nguyên, bởi vậy, vu tộc sân đấu có thể nói là cường giả thiên đường, mỗi ngày đều có đến từ các phe cường giả hội tụ với nơi này và vu tộc các cường giả thi đấu. Khá lắm, vị này đến từ Thiên su Văn Minh thư vọng ca cũng thật là mạnh không bên, này đều thứ 9 cái vu tộc cường giả, vẫn không thể nào đánh bại hắn. Hừ, thư vọng ca thực lực là mạnh, còn chưa quá 40 tinh thiên cấp cường giả. Này tư chất ở toàn bộ chu thiên trong tinh không đều cũng có mấy, có điều vu tộc cường giả cũng không phải ngồi không. Bọn họ vu thần điện cận vệ vẫn không có ra tay, nếu không thư vọng ca tới tập trung cũng phải bại trận. Đang lúc mọi người trò chuyện thời điểm, một đội trên người đầm bánh thu hình xăm, cái cổ mang theo một viên to bằng nắm tay răng nanh đại hán đi tới, xem cái kia thân thể khôi ngô cùng với trên cánh tay có thể phi ngựa bắp thịt, mọi người trở nên hưng phấn. Những này cũng đều là Vu tộc tinh hoa, trong truyền thuyết là Vu thần thủ vệ, dũng sĩ. Ngươi đã thông qua chín tua chúng ta Vu tộc cường giả khiêu chiến, có hay không phải tiếp tục chọn tiếp tục đánh? Nếu như đón lấy sự khiêu chiến của ngươi thắng lợi, như vậy sẽ thu được chúng ta Vu thần điện một phần chấn lễ. Đồng thời, ngươi đánh bại càng nhiều chúng ta Vu thần điện cận vệ, nhận được chấn lễ cũng biết càng phong phú. Trong đó một vị phương chính quân mặt, làm cho người ta một loại vô biên uy vũ như kim mới vừa bộ dáng nam tử đi tới thư vọng ca trước người nói rằng. Ta tới đây chính là vì khiêu chiến cường giả, đương nhiên phải tiếp tục khiêu chiến. Còn chấn lễ và vân vân, ta cũng không coi trọng. Thư Vọng Ca là một người thư sinh bộ dáng thanh niên, nhưng chính là như thế một vị hào hoa phong nhã thanh niên. Giờ khác này nhưng như là một cái chiến ý trùng thiên đấu sĩ bình thường nhìn chằm chằm Vu Thần cận vệ. Được, Thái Cổ cơ Lạng, ngươi đi lĩnh giáo vị dũng sĩ này thực lực. Như Kim mới vừa vậy nam tử gật đầu cười, sau đó đối với hắn bên trong một vị Vu Thần cận vệ ra lệnh. Không cần phiền phức như vậy. Ngươi cùng ta đánh đi. Chỉ cần ta thua, ta lập tức rời đi. Chỉ là kim cương vậy Vu tộc cường giả mới vừa nói xong, thư vọng ca liền một mặt dâng trào ý chí chiến đấu nhìn hắn. Ngươi muốn cùng chúng ta vệ đội trưởng đánh. Trừ phi ngươi thăng cấp bán cường giả thần cấp mới có cùng chúng ta vệ đội trưởng quyết đấu tư cách. Đối mặt thư vọng ca, cái khác Vu thần cận vệ không muốn. chương 565, xem mệt mỏi. Mạnh như vậy sao? Thư vọng ca lộ ra vẻ hư phấn. Có điều. Các ngươi nói muốn bán thần cấp mới có thể với hắn quyết đấu ta nhưng là không tin, trừ phi để hắn đánh với ta một hồi. Thư vọng ca để một đám vu thần cận vệ lộ ra bất mãn vẻ, đang lúc bọn hắn bên trong có người muốn ra để giáo huấn thư vọng ca thời điểm, kim cương vậy vệ đội trưởng đưa tay cản bọn họ lại. Cũng tốt, vậy chúng ta liền tự mình đánh một trận đi. Được. Nhìn thấy vệ đội trưởng đáp ứng, thư vọng ca chỉ lo hắn hối hận, vội vàng ở trên sân đấu bày ra một cái tư thế mời. Đến đây đi. Vệ đội trưởng không lộ ra ngoài cứ như vậy bình bình đạm đạm đi tới thi đấu đài Cẩn thận rồi Mặc dù không có bày ra chút nào hư thế Thư vọng ca cũng không có coi khinh đối thủ quen thuộc Hai tay vỗ một cái Nhất thời vạn ngàn pháp tắc ở trong tay hắn sinh thành Khá lắm Lẽ nào như thế có sự can đảm Thế gian này thiên vạn loại pháp tắc tiểu tử này Sợ là đã lĩnh ngộ đến gần đủ rồi đi Hơn nữa này điều khiển năng lực Đơn giản là tinh diệu tuyệt luân A Mau nhìn Ra tay rồi Lập tức liền lấy vạn ngàn pháp tắc cấu trúc ra một cái thế giới pháp tắc đến, mặc dù là bán cường giả thần cấp đều không nhất định có thể có như vậy lực trường khống, chẳng trách tiểu tử này dám đối với Vu thần đội trưởng đội cận vệ động thủ. Theo Thư Vọng ca ra tay, xung quanh người xem cuộc chiến một trận thắng phục, Thư Vọng ca biểu hiện ra thực lực đã để hắn có trinh chiến bán cường giả thần cấp tư bản. Được. Đối mặt Thư Vọng ca kinh diễm ra tay, đội trưởng đội cận vệ chỉ là đánh ra không có gì lạ một quyền. Làm cú đấm này cùng thư vọng ca cấu trúc ra thế giới pháp tác động vào nhau thì, đội trưởng đội cận vệ quả đấm giống như là một cái vô hình hố đen trong phút chốc cắn nuốt mất thư vọng ca không chế tất cả sức mạnh. Hô làm nắm đấm cuối cùng đứng ở thư vọng ca đầu trước thời điểm, thư vọng ca vẫn như cũ một mặt vẻ chấn động đứng thẳng bất động ở thi đấu trên đài. Vì sao lại như vậy, ta đối với lực lượng pháp tác lĩnh ngộ đã vượt qua bán cường giả thần cấp, ngươi tại sao một quyền là có thể đánh xuyên qua ta thế giới tác? Đội trưởng đội cận vệ cười nhạt một tiếng thu hồi quả đấm của chính mình, cũng không phải cuộc chiến sinh tử, chạm đến là thôi là được rồi. Người lĩnh ngộ pháp tắc tuy rằng đa dạng, hơn nữa thấu triệt, nhưng là chúng ta Vu tộc chỉ chăm chú cho chúng ta thể phách mạnh mẽ, bởi vậy, mặc kệ người lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc, ta tử có thể một quyền phá đi, thân thể của ta, ta quyền chính là ta sức mạnh mạnh nhất, có thể lật tung tinh không, có thể quyền đả thần ma. Vu thần đội trưởng đội cận vệ để thư vọng ca sắc mặt trở nên ảm đạm xuống. Sau đó hắn lại rất nhanh sẽ chân phấn. Chân chính cường giả chỉ cần không chết, mặc kệ đối mặt cái gì thất bại hắn đều có thể một lần nữa đứng lên, mà những này mang cho hắn thất bại sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng, để hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ta nghĩ thử một lần ngươi quyền có phải thật vậy hay không có thể lật tung tinh không, quyền đả thần ma. Ngay ở thư vọng ca trùng đốt ý chí chiến đấu thời điểm, một thanh âm từ trong đám người chuyển ra, sau đó một bóng người đi lên thi đấu đài. Triệu tiên sinh, cho ngươi chế dế. Đội trưởng đội cận vệ nhìn người tới một mặt kính ngưỡng chào hỏi. Thế nào lại là chuyện cười đây? Tin tưởng ngươi nên tìm tới thuộc về mình đạo, chỉ phải kiên trì sớm muộn có một chút cũng biết nghen lửa thần hỏa biến thành thần linh. Có điều trước đó ta còn là muốn đánh với ngươi một hồi. Triệu Long Tiêu ánh mắt cực nóng nhìn trầm trầm đội trưởng đội cận vệ. Nếu như ngươi thua liền muốn tùy tùng ta một quãng thời gian. Triệu Long Tiêu đây là coi trọng vị này đội trưởng đội cận vệ thực lực, cho nên muốn muốn mời chào hắn. Nếu là thành công. Triệu Long tiêu lần này hát thủy bộ lạc liền viên mãn. Nay tại sao có thể, ta nhưng là vu thần cận vệ đội. Hả? Đội trưởng đội cận vệ bản năng muốn cự tuyệt, thế nhưng hắn dường như nhận được nào đó đạo truyền âm, ở lắng nghe một trận sau khi liền một mặt bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Cái kia Triệu tiên sinh ngươi cẩn thận rồi, ta Vu Sa quả đấm luôn luôn rất cứng. Tuy rằng nhận được hát thủy bộ lạc tối cường giả mệnh lệnh, nhưng Vu Sa vẫn là không muốn cùng Triệu Long Tiêu rời đi, trừ phi Triệu Long Tiêu thực lực thật sự có thể để hắn tán thành. Bàng Hưu, chính ngươi muốn cẩn trọng một chút. Vị này đội trưởng đội cận vệ quả đấm thật là đáng sợ. Ta hoài nghi thế gian này không có gì đồ vật có thể ngăn trở vị này đội trưởng đội cận vệ quả đấm. Thư vọng ca thấy Triệu Long Tiêu ngạnh chiến Vu Sa, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. đương nhiên đáng sợ, hắn nhưng là đi một quyền phá vạn pháp con đường, hắn tin chắc quả đấm của chính mình có thể phá diệt tất cả sức mạnh, mà nắm đấm cũng là hắn mạnh nhất vũ khí. Triệu Long Tiêu gật gù nhìn về phía Vu Sa, chiến, không có bất kỳ khách sáo. Có trực tiếp mới vừa, cứng, rắn, mạnh Làm hai người đụng vào nhau thì, cùng bánh sức mạnh lấy hai người nắm đấm làm trung tâm hiện sóng trùng kích quét sạch từ phương. Xoạt xoạt. Cũng trong lúc đó, hai người giao chiến thi đấu đài trải rộng mạng nhện vết rách, tựa hồ không chịu nổi hai người lực lượng đối kháng. Có lầm hay không, đây chính là hắc phách ma thiết chế tạo thành võ đại A. Nhìn hai người giao thủ tạo thành to lớn phá hoại, trong lòng mọi người một trận chấn động dữ dội, mà hai người lúc này vẫn còn ở hố không thoái nhượng ngại cương. Một quyền, mười quyền, trăm quyền, ngàn quyền, vạn quyền, hai người giao thủ thuần túy, nguyên thủy, nhiệt huyết, chính là nắm đấm hô mới vừa, ai lùi về sau người đó chính là người thất bại. Vu Sa quả đấm cực kỳ đáng sợ, triệu long tiêu mỗi một lần hoành kích đều có một loại xương tay nát bấy cảm giác đau đớn. Cái cảm giác này mặc dù là đối đầu vực ngoại sơ vị ma thần đều chưa từng có, nhưng Vu Sa thì có cường đại như vậy đến khiến người ta hít thở không thông lực các bách. Triệu Long Tiêu Vu Tộc Huyết thống khai phá đúng là không sánh được Vu Sa. Bởi vậy, đang quyết đấu trăm quyền sau khi hắn nằm đấm, cánh tay của hắn, thân thể của hắn cũng đã chịu đến thương không nhẹ. Có điều hắn có bền vững trong quan hệ thần thuận, bởi vậy mỗi một lần hô hấp cũng làm cho hắn thân thể khôi phục lại đây. Mà Triệu Long Tiêu mà không thay đổi chịu nhịn mỗi một lần đau đớn, ở đau đớn bên trong đào móc Vu Tộc huyết mạch sức mạnh, mà Vu Sa giống như là một cái tuyệt thế thần tượng giống như vậy, chui luyện Triệu Long Tiêu thân thể. Từ vừa mới bắt đầu triệu long tiêu vu tộc huyết thống cũng không có khai phá đến tầng thứ 5, đến khai chiến nửa ngày sau, triệu long tiêu vu tộc huyết thống đã khai phá đến rồi tầng thứ 12. Triệu long tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của chính mình ở lần lượt ngạnh cương trong đụng chạm điên cuồng tăng lên, điều này cũng kích phát triệu long tiêu càng thêm cuồng nhiệt chiến ý. Mà người chung quanh đã sớm từ thán phục, khiếp sợ, cảm khái đến mất cảm giác, từ đó ngọ đạt đến đêm khuya, hai người kia sức chiến đấu cùng kéo dài lực cũng là không người nào. Ta nói hai người các ngươi đủ chưa, tiểu hài tử trả buồn ngủ đây. Đánh lâu như vậy, các ngươi không mệt, chúng ta nhìn cũng mệt mỏi, bằng không toàn thế hòa đi. Ở hai người điên cùng trong khi giao chiến, rốt cục có người không nhịn được lên tiếng. Không, cũng không phải thế hòa, ván này xem như là ta thua. Cuối cùng hai người dừng tay, mà mở miệng nói người thua chính là Vu xa. Hắn còn có sức mạnh khác không có sử dụng, mà ta dựa vào mạnh nhất thể phách nhưng là không có chiến thắng hắn phản kháng cấp 8 văn minh. Cái này không thể nào, không phải nói vu tộc chiến thể tinh không vô để sao? Cái này rõ ràng thì không phải là vu tộc chiến thể người, làm sao có khả năng đánh bại vu thần đội trưởng đội cận vệ? Ta cũng không tin, người này mới phải tinh thần cảnh giới, liền thư vọng ca vị này tinh thiên cấp cường giả đều thua mất, huống chi một cái tinh cường giả thần cấp. Ở vu sa thừa nhận chính mình thua trận sau, người chung quanh bắt đầu chất nghi. Các ngươi biết hắn là ai sao? Đối mặt mọi người nghi vấn, Vu Sa có vẻ rất bình tĩnh. Hắn là đánh bại vượt ngoại thiên ma bộ tộc chủ đạo người, nhưng không phải của hắn nói hoang cổ văn minh giờ khắc này cũng sớm đã luân hãm. Còn có, hắn cũng có Vu tộc huyết thống, cũng nắm giữ cường đại Vu tộc chiến thể, mà Vu tộc chiến thể chỉ là hắn một loại trong đó sức mạnh mà thôi. ở Vu Sa mới vừa nói xong, xung quanh chất vấn cường giả liền yên tĩnh lại. Sau đó một mặt khó có thể tin vẻ mặt nhìn triệu Long Tiêu Cung Thần, đánh bại vượt ngoại thiên ma bộ tộc Cung Thần. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy bản thân, thật hay giả, cùng thần còn trẻ như vậy sao? So với thư vọng ca trả trẻ hơn, có điều thực lực này cũng thật là kinh diễm tuyệt luân a. Ở vắng lặng sau khi chính là một trận cuồng nhiệt tiếng hoan hô, Triệu Long Tiêu lúc trước tuy rằng không phải để giải cứu đói cổ văn minh là mục đích chủ yếu, thế nhưng hắn ngăn chặn vực ngoại ma thần tàn phá hoang cổ thần đỉnh là sự thực, bởi vậy vô số người đối với hắn rất là kính ngưỡng. Ở thân phận của Triệu Long Tiêu bại lộ sau khi. Hắn hưởng thụ một cái siêu cấp minh tinh đáy ngộ, vô số người cuồng nhiệt chen chúc tới muốn cùng Triệu Long Kiêu đồng thời ảnh lưu niệm kỷ niệm, cũng may là Vu Sa nhìn ra không đúng, đem Triệu Long Kiêu kéo ra ngoài. Sau đó nhìn thấy tất cả mọi người muốn chen lại đây, Triệu Long Kiêu cùng Vu Sa ước định cái thời gian sau khi liền nên rời đi trước, sau đó Triệu Long Kiêu liền đi tới những thứ khác vu tộc bộ lạc tiến hành mời chào. Có lẽ là bởi vì có vu thần nhận lời duyên cớ Triệu Long Kiêu ở tại hắn vu tộc bộ lạc mời chào cường giả cũng không có bị ngăn cản thậm chí là bị nhiệt tình chiêu đãi. Dù sao triệu long tiêu nhưng là cho vượt ngoại thiên ma bộ tộc lưu lại khó có thể tiêu diệt ký ức cùng giáo huấn ngon nhân. Chỉ cần để vượt ngoại thiên ma bộ tộc khó chịu đều là vu tộc hỷ văn nhạc kiến. Có điều không giống với ngoại giới cường giả truy đuổi quyền lực cùng lợi ích, vu tộc cường giả thờ phượng là thực lực. Bởi vậy triệu long tiêu nuôi đến một cái vu tộc bộ lạc liền nhấc lên một trận cuồng nhiệt chiến đấu dậy sóng. Vô số vu tộc nam nhi đều lấy đánh bại triệu long tiêu làm vinh. Trong thời gian này. Triệu Long Tiêu không có ở vận dụng đại ngũ hành thuật cùng năng lực của hắn, mà là thuần túy lấy vu tộc chiến thể chiến đấu, ở lần lượt cùng vu tộc cường giả trong chiến đấu, Triệu Long Tiêu vu tộc chiến thể chiếm được bước tiến lớn giải. Cho dù sẽ phải chịu thương thế, vàng vào bền vững trong quan hệ thần thuật cho Triệu Long Tiêu mang tới cường đại sức khôi phục, Triệu Long Tiêu cũng có thể ngay đầu tiên khôi phục. Bởi vậy, Triệu Long Tiêu ở đã trải qua mấy chục tràng, hơn trăm tràng nạnh chiến sau khi, không chỉ có không có lối bước, trái lại ý chí chiến đấu càng thêm dường dường. Vũ tộc chiến thể cũng đang chiến đấu rèn luyện hạ càng ngày càng trở nên cường đại. Cứ như vậy, Triệu Long Kiêu ở Vu tộc bộ lạc một bên rèn luyện mình Vu tộc chiến thể tăng lên thực lực bản thân, một bên mời chào anh Tài, chuẩn bị mời chào đủ số lượng anh Kiệt sau khi liền đối với những kêu ý đổ mưu phản phản loạn thế lực động thủ. Mà Triệu Long Kiêu ở Vu tộc bộ lạc từng cuộc một chiến đấu cũng là đưa tới ngoại giới quan tâm, dù sao hắn hiện tại nhưng là một cái siêu cấp danh nhân, vô số người trong lòng tín ngưỡng mỗi một lần chiến đấu ngoại trừ Vu tộc cường giả ở ngoài, còn có đến từ mỗi cái văn minh cường giả khiêu chiến. Điều này làm cho Triệu Long Tiêu kinh nghiệm chiến đấu trở nên càng thêm phong phú. Dù sao mỗi cái văn minh đều có thuộc về mình đặc sắc, Triệu Long Tiêu cho dù thực lực mạnh mẽ cũng có đến vài lần bị tính toán, suýt nữa liền thất bại, cũng còn tốt Triệu Long Tiêu cuối cùng đều chống đỡ lấy. Đồng thời bởi vậy Triêu mộ mấy trăm vị cường giả siêu cấp, yếu nhất thực lực đều là cực hạn tinh thiên cấp cường giả, thậm chí là có thể tranh chiến thông thường bán cường giả cấp. Ở thêm vào triệu long tiêu tuy rằng cảnh giới không đột phá, thế nhưng thực lực đã lại tăng mạnh đến một cái tân độ cao sau khi, hắn liền chuẩn bị bắt đầu động thủ. Chuẩn bị lên đường đi. Triệu long tiêu phong cùng chiến đấu 3 tháng sau khi, rốt cục mang theo một đám chiến đấu cùng nhân ly khai biên hoang, điều này cũng làm cho vu tộc thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn họ trời sinh hiếu chiến, nhưng là cùng đám này cùng nhiệt chiến đấu phần tử cùng nhau vẫn là cảm giác gáp lực rất lớn, chờ triệu long tiêu bọn họ đi thật sau khi bọn họ thở phào nhẹ nhõm rốt cục có thể chậm một chút. Một bên khác, Triệu Long Tiêu mang theo một đám chiến đấu cùng nhân thẳng đến hạ một mục đích địa, hắn hội kiến đều là hắn và cấp 8 văn minh có cửu hóa thế nhưng bị vướng bởi đối phương thế lớn không dám danh vọng văn minh cùng thế lực. Triệu Long Tiêu đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, lấy hắn mang những cường giả này làm chứng minh, nói cho những kia bị lấn ép thế lực và văn minh, bọn họ có thể phản kháng những kia cấp 8 văn minh bởi vì có hắn Triệu Long, Tiêu còn có phía sau đám này chiến đấu cường nhân cho bọn họ chỗ dựa, để cho bọn họ thỏa thích đi phản kháng, đi động thủ, không nu túng. Không thể không nói Triệu Long Tiêu ở Hoang Cổ Thần Đỉnh danh vọng giá trị là vô cùng mạnh mẽ, có bảo đảm của hắn sau khi những người kia vẫn đúng là đi làm. Một bên khác, cái kia sau cái ý đồ mưu phản phản loạn cấp 8 văn minh đem sự chú ý đặt ở Hoang Cổ Thần Đỉnh lên, toàn thân toàn ý chuẩn bị ứng đối Hoang Cổ Thần Đỉnh thủ đoạn. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối với bọn họ trước hết phát động tấn công lại là bọn họ vẫn lấn ép văn minh cùng đối tượng. Với bắt đầu còn có chút mạo quyển, dù sao, bọn họ đã bắt nạt quen rồi những này văn minh, bởi vậy, còn không có phản ứng lại những này cựu nhỏ làm sao đột nhiên biến thành sói đói. Chờ đến phản ứng lại thời điểm, có chút văn minh đã bắt đầu xâm chiếm bọn họ lãnh địa, vậy thì để cho bọn họ nổi giận vô cùng. Hoang cổ văn minh đều còn không dám đối với chúng ta động thủ, các người đám này cựu nhỏ là ăn gan báo. Dám phản kháng chúng ta. Khí nộ bên dưới sau cái cấp 8 văn minh liền muốn phái người đi chấn áp những này phản loạn cựu nhỏ, bọn họ định cho những này bị lấn ép văn minh cùng thế lực một cái cả đời khó quên giáo hấn, nếu như có thể trực tiếp chinh phục liền không thể tốt hơn. Có điều, hiện tại không phải là khởi xướng chiến tranh toàn diện thời điểm, bởi vậy bọn họ vẫn còn có chút khắc chế, bọn họ chủ phải đề phòng đối tượng là hoang cổ văn minh. Ở tại bọn hắn phái ra bọn họ tự cho là có thể chấn áp những thế lực này và văn minh sức mạnh bên dưới sẽ không ở đem sự chú ý đặt ở những này người làm phản trên người. Thế nhưng bất ngờ rất nhanh để cho bọn họ không ứng phó kịp, không tới thời gian một tháng, bọn họ phái ra cường giả còn có sức mạnh khác toàn bộ biến mất, phản phất là ép căn bản không hề xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Làm sao ngờ ấy việc nhỏ đều làm không xong? Khi biết không có kết quả, thậm chí là liền phái đi ra cường giả đều biến mất sau khi, cấp 8 văn minh người lãnh đạo rốt cục ý thức được không đúng. Nhưng là bởi vì đánh mất thời cơ tốt nhất, Những này người làm phản đã cướp đoạt đến càng ngày càng nhiều tài nguyên đến vũ trang chính mình. Trong lúc nhất thời, cấp 8 văn minh đều có chút không ngăn được. chương 567, vượt ngoại thiên ma khác loại cách dùng. Xảy ra chuyện gì? Khác duy hệ đã khắc thực lực của bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy? Chúng ta phải đi qua 10 tên tinh thiên cấp cường giả, còn có 10 cái quân đoàn, ngàn tỷ binh lực, lại cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất rồi. Làm hỗn độn hư không văn minh chi chủ hỗn nguyên thiên quân ở hốn độn hư không trong biển nổi giận như sấm. Chúng ta có sung túc căn cứ chính xác theo biểu hiện, tinh lam liên minh bên trong có ít nhất 30 vị tinh thiên cấp cường giả. Cũng chính bởi vì vậy, đại quân của chúng ta vừa tới đạt bọn họ biên giới, liền bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Một đoàn màu xanh hốn độn hóa thành một màn ánh sáng, màn ánh sáng bên trong biểu hiện chính là hốn độn hư không văn minh đại quân đến tinh lam liên minh phản loạn nơi thì đột nhiên giết ra một đám tinh thiên cấp cường giả. Không, này không chỉ là tinh thiên cấp cường giả, thực lực của những người này đã có thể sánh vai bán cường giả thần cấp. Bằng không hạm đội của chúng ta cũng không đến nỗi không chịu được như thế. Đang quan sát xong bị hủy diệt hốn độn hư không văn minh quân đoàn sau, hỗn nguyên thiên quân thanh âm một lần nữa trở nên lạnh nhạt Cái gì? Tinh Lam liên minh bên trong làm sao có khả năng có cường giả như vậy? Coi như là chúng ta văn minh chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy vì bán cường giả thần cấp. Vừa nãy hồi báo hỗn độn hư không văn minh cường giả nói rằng, liên minh bọn họ tự nhiên là không có, nhưng nếu là có những người khác chống đỡ bọn họ đâu? Hôn nguyên thiên quân bình tĩnh phân tích nói. Chu thiên trong tinh không có nhiều như vậy bán cường giả thần cấp chỉ có hoang cổ văn minh cùng vu tộc cùng với những kia ẩn dấu với biển sao chỗ sâu cổ xưa thế lực, mà đối với chúng ta có địch ý cũng chỉ có hoang cổ văn minh, nhưng là tình báo của chúng ta nhân viên đã nhìn chăm chú chết rồi hoang cổ văn minh cái kia hơn trăm cái bán cường giả thần cấp, một khi bọn họ có điều gì đụng đến bọn ta cũng biết nhận ra được. Này liên cần các ngươi đi điều tra. Hôn nguyên thiên quân ngữ khí sâu thảm nói. Hơn nữa. Ta cảm giác chuyện này không chỉ là chúng ta hôn độn hư không văn minh tao ngộ rồi, liền cái khắc cấp 8 văn minh người cũng tao ngộ rồi, ta đi liên hệ bọn họ, nhìn bọn họ nói như thế nào. Hôn Nguyên Thiên Quân sau khi nói xong bóng người liền biến mất ở hỗn độn hư không trong biển. Sự thực cũng đúng là dường như Hôn Nguyên Thiên Quân từng nói, vốn là cho rằng những kia ngày xưa bị bọn họ ức hiếp quán thế lực thật giống như bị một con bàn tay vô hình chỉnh hợp lại cùng nhau, ở lúc mấu chốt đối với bọn họ tiến hành rồi phản kích. Đáng sợ hơn là... Những này phản kháng thế lực của bọn họ sau lưng con kia hát thủ, bọn họ phải đi ra sức mạnh toàn bộ đều vô thanh vô tức bị tiêu diệt, bởi vậy, bọn họ ở vô pháp chấn áp phản kháng thế lực thời điểm, phản kháng thế lực ở xâm chiếm bọn họ tài nguyên bên trong không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà những này vốn là làm phản cấp 8 văn minh sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới không dám dễ dàng làm bừa, dù sao, hoang cổ văn minh đã nhận ra được sự phản loạn của bọn họ chi tâm, nếu là bọn họ dám bại lộ sức mạnh của chính mình cái kêu hoang cổ văn minh có chuẩn bị sau khi sẽ không đang e sợ bọn họ. Nếu không phải bại lộ tự thân lực lượng nói, bọn họ nhưng không có cách đối kháng những này sau lưng có mạnh mẽ chống đỡ lực lượng người làm phản. Trong lúc nhất thời theo phản loạn thế lực thanh thế càng lúc càng lớn, những này cấp 8 văn minh càng ngày càng nóng nảy. Chết tiệt, đến tổt cùng là ai đang trợ giúp những này kẻ phản bội, trong ngày thường cũng không dám nhảy nhót, hiện tại làm sao cứ như vậy nhảy, trừ phi chúng ta là nâng toàn bộ văn minh lực lượng. Không phải vậy phái ra cường giả đơn giản là đi chịu chết, gật liên tục tin tức cũng không có liền hoàn toàn mai danh nhận tích. Phản loạn cấp 8 văn minh thế lực ròng rã một tháng đều ở đây cấp 8 văn minh lãnh thổ quốc gia bên trong tàn phá, điều này làm cho cấp 8 văn minh rốt cục không nhịn được muốn bạo phát. Ở tân một lần cấp 8 văn minh hội nghị lên, lãnh thổ quốc gia luân hãm một phần 10 đại mộng văn minh xinh đẹp nữ tử mộng ly thường cả người có vẻ nổi giận nôn nóng dị thường. Nhất định phải hành động, bất kể có phải hay không là cùng hoang cổ văn minh có quan hệ. Nếu chúng ta có ở đây không lấy mạnh mẽ hành động, văn minh bên trong người sẽ đối với chúng ta mất đi tự tin, đến thời điểm chúng ta liền quyền thống trị đều mất đi, càng không cần phải nói là đồng thời liên hợp đối phó hoang cổ văn minh. Theo từng cái từng cái tràn đầy oán trách thanh âm vang lên, những này sức đầu mẹ chán cấp 8 văn minh tựa hồ đã không có lựa chọn nào khác. Tuy rằng ta rất không muốn làm như vậy, bởi vì này rất có thể là hoang cổ văn minh một cái bấy, cũng rất lớn tỷ lệ chính là hoang cổ văn minh trong bóng tối thao bàn lần này náo loạn. Nhưng chúng ta xác thực không có lựa chọn, ta chỉ thanh minh một điểm, nhất định phải lấy thế lôi đỉnh chân áp lần này náo loạn, chúng ta muốn dùng thực lực đến kinh sợ hoàng cổ văn minh. Theo hôn nguyên thiên quân, trận này cơ hội quyết nghị liền định đi, những này cấp 8 văn minh muốn tập thể phát lực trấn áp lần này náo loạn. Chỉ là bọn hắn bên này chân trước mới vừa làm ra quyết định, bắt đầu truyền đạt chiến tranh lệnh động viên thời điểm, đối thủ của bọn họ ngay đầu tiên liền bỏ vào tin tức. Tôn thượng, đã chiếm được có thể tin tin tức. Lần này táng cổ văn minh sẽ mời ra một cái thần khí, còn là cái gì thần khí, phía ta bên này quyền hạn cùng địa vị không đủ, vì lẽ đó không biết táng cổ văn minh thần khí là cái gì, có điều, có một chút có thể khẳng định, táng cổ văn minh thần khí nhất định là thần bí hệ hoặc là nguyền rùa Tây, bởi vì đây là táng cổ văn minh sở trường cho hay. Phía ta bên này từ đại mộng văn minh mộng cơ trong miệng cũng nhận được tin tức, mộng linh đại đế biết dùng mộng loại đến điều khiển những trợ giúp kia phản loạn thế lực tinh thiên cấp cực, giả. Như vậy có thể để cho bọn họ ở lúc mấu chốt phản bội, trợ giúp Đại Mộng Văn Minh nhanh chóng trấn áp phản loạn. Còn có Võ Đạo Văn Minh bên này, bọn họ là chuẩn bị điều động Võ Đạo quân đoàn, Võ Đạo quân đoàn có thể đối kháng 10 cái bán cường giả thần cấp, nếu như Võ Đạo quân đoàn phối hợp cái khác Võ Đạo Văn Minh những cường giả khác ra tay, ít nhất cần tôn thượng 60 tên người theo đuổi mới có thể trấn áp đối phương. Hỗn độn hư không Văn Minh xảy ra một cái thần khí, hỗn độn mê cung, cụ thể thần khí quyền năng chúng ta cũng không biết. Có điều có thể làm cấp 8 văn minh chấn tộc thần khí, uy lực nhất định rất mạnh. Đáng sợ nhất là phù thủy văn minh cùng thần thoại văn minh. Phù thủy văn minh bên trong có một vị tiếp cận thần bán thần cấp chân linh phù thủy, thực lực kinh thiên động địa, có nghe đồn từng theo hoàng cổ đại đế từng có luận bàn. Còn có thần thoại văn minh, bọn họ nhưng là thành công thần giả, không biết bọn họ đến thời điểm sẽ xuất hiện cái gì cường giả. Theo tình báo tập hợp, Triệu Long Tiêu càng ngày càng hiểu rõ đến 6 cái cấp 8 văn minh lá bài tẩy Điều này cũng làm cho hắn ở trận này trong đối kháng có năm chắc thắng lợi. Lần này hắn mặc dù có thể đúng lúc thu được những này bí ẩn tình báo là bởi vì hắn thông qua vực ngoại thiên ma ẩn nút người đến thu được những tin tình báo này. Không sai, chính là vực ngoại thiên ma ẩn nút người. Triệu Long Tiêu thông qua độ hóa vực ngoại thiên ma tìm được rồi những này ẩn nút người. Sau đó ở đem bọn họ độ hóa, cứ như vậy, vực ngoại thiên ma bộ tộc đối với Chu Thiên Tinh không mỗi cái chủng tộc thẩm thấu trái lại đã biến thành triệu Long Tiêu dò hỏi tình báo lợi khí. Vực ngoại thiên ma bộ tộc nếu như biết chuyện này sợ là sẽ phải bị tức đến thổ huyết, có điều, bọn họ cũng không thể làm gì, dù sao bởi vì triệu long tiêu tồn tại, vực ngoại thiên ma bộ tộc bên trong đều xuất hiện ma gian nhân vật. Có những này ẩn nốt người trợ giúp, triệu long tiêu cơ bản nắm trong tay thế cuộc, hắn đã con nắm sấn lần này triệt để bình định này 6 cái mưu toan làm loạn cấp 8 văn minh. Có điều, vì bảo đảm không có sơ hở nào, triệu long tiêu hay là muốn đang tìm một lá bài tẩy. chương 568 Phúc Vũ Phiên Vân. Đại chiến, bạo phát. Chu Thiên Tinh không sáu cái cấp 8 văn minh cùng những thứ khác liên minh, văn minh thế lực khai chiến, nhất thời ngọn lửa chiến tranh chậm rãi lan tràn ra, vô số người bắt đầu quan tâm trận chiến đấu này. Giết, đem thần võ văn minh người toàn bộ sát quang không giữ lại ai. Võ đạo văn minh chi chủ Võ Tổ phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ, sau đó từng cái từng cái sắc mặt cương nghị võ đạo cường giả tạo thành từng cái từng cái chiến trận bắt đầu nhảy vào thiên võ văn minh trong trận doanh đấu đá lung tung. Thiên võ văn minh chính là phản kháng võ đạo văn minh cấp 7 văn minh, đừng xem song phương văn minh chỉ kém một chữ, nhưng trên thực tế song phương nhưng là từ địch. Bởi vì song phương phát triển mục tiêu đều là nhất trí, võ đạo văn minh phát triển cổ võ, mà thiền võ văn minh không chỉ có cổ võ, còn có khoa dùng võ cùng pháp võ. Thế nhưng bất luận như thế nào, song phương cũng là muốn leo võ đạo định phòng, như vậy lóe lên dung không được nhị hổ, vì lẽ đó, võ đạo văn minh liền khắp nơi chèn ép thiên võ văn minh. Vì để cho chính mình có đầy đủ không gian sinh tồn, Thiên Võ Văn Minh cũng là nằm gai nếm mật, nuốt giận vào bụng hơn 1000 năm. Mà Triệu Long Tiêu xuất hiện cũng cho Thiên Võ Văn Minh một cơ hội, Thiên Võ chi chủ không muốn để cho Thiên Võ Văn Minh cả đời dựa vào khuất phục với võ đạo Văn Minh bên dưới, bởi vậy, ở Triệu Long Tiêu đưa ra hợp tác sau khi, Thiên Võ Văn Minh người không có bao nhiêu do dự liền đồng ý. Tiên kỳ có Triệu Long Tiêu trợ giúp cũng đúng là rất thuận lợi, thậm chí có thể nói là thắng lợi trở về. Từ võ đạo văn minh cấp đoạt đến tài nguyên thật to tăng cường thiên võ văn minh thực lực. Chỉ có điều, ở võ đạo văn minh quyết định thậm chí là phái ra võ đạo quân đoàn sau khi, thiên võ văn minh liền bắt đầu hỏng mất. Quá mạnh mẽ, những võ đạo này thiên binh tạo thành chiến trận thậm chí có thể đối phó bán cường giả thần cấp, như thế xuống chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Thiên võ văn minh quân đoàn nguyên soé đi tới thiên võ chi chủ trước mặt báo cáo. Cho ta chống đỡ đi, sẽ có người tới giúp chúng ta. Thiên võ chi chủ nội tâm tuy rằng sốt ruột, thế nhưng hắn nhưng cắn răng mệnh lệnh quân đoàn tự chiến hắn dựa dẫm chính là triệu long tiêu bảo đảm còn nói triệu long tiêu có thể hay không lừa hắn một mặt hắn rõ ràng triệu long tiêu bây giờ là vì là hoàng cổ văn minh làm việc nếu như thiên võ văn minh thất bại như vậy võ đạo văn minh nhất định sẽ phản loạn làm loạn hoàng cổ văn minh còn có một phương diện chính là triệu long tiêu lấy sức một người cứu vãn cao ốc đem khuynh hoàng cổ văn minh hắn làm đáng giá thiên võ chi chủ tín nhiệm bởi vậy thiên võ văn minh tuy rằng tan tác Thế nhưng Thiên Võ chi chủ vẫn không có hạ lệnh lui lại, mà là tử chiến không lùi, thậm chí nhìn thấy Võ đạo Thiên binh quân đoàn hung hăng nghiền ép sau khi, Thiên Võ chi chủ xuất lĩnh riêng mình cận vệ đoàn cường giả toàn bộ tiến lên tác chiến. Làm Thiên Võ Văn Minh tối cường giả, Thiên Võ chi chủ bản thân thực lực cũng đạt tới tinh thiên cấp, ở thêm vào trong tay nắm giữ Thiên Võ Văn Minh một cái đại sát khí, phối hợp hắn 3000 tinh nhuệ cận vệ đoàn cường giả. Thiên Võ chi chủ ngạnh sinh sinh đích chế trụ Võ đạo Thiên binh quân đoàn tiến công. Tình huống này để võ đạo văn minh võ tổ phát sinh một trận cười gắn. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sông, lý vô song, ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nhìn thấy mấy ngày liền võ chi chủ đều tự mình ra trận võ tổ tự giác đã năm chắc phần thắng, trực tiếp liền hạ lệnh xuất lĩnh đại quân vây quét thiên võ chi chủ, hắn muốn tự tay mai táng thiên võ văn minh. Giết! Chỉ là ngay ở võ tổ bên này mới vừa có hành động, kinh thiên hét hò từ tứ phương truyền đến ra. Sau đó từng cái từng cái như đại nhật giống như ánh sáng vạn trượng bóng người ngang dọc tinh không mà đến, những người này khí tức mỗi một cái đều không kém gì võ tổ. Mà số lượng của bọn họ nhiều đến 50 người, 50 bán cường giả thần cấp, cho dù là thân là bán cường giả thần cấp võ tổ cũng bỡ ngỡ. Không được, có mai phục, võ tổ đi mau a Nhìn thấy thế cuộc không đúng, võ tổ các thân vệ liền muốn che chở võ tổ thoát đi, nhưng là con đường của bọn họ đều bị này ngang trời dết ra cường giả tuyệt thế môn chặn lại bọn họ đã trốn không mở. Các ngươi không nên quá quá đáng, không phải vậy chúng ta liền cá chết lưới rách, chúng ta Võ đạo văn minh thủ đoạn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Đã không có chạy đi khả năng, Võ Tổ vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, thậm chí trong thanh âm tràn đầy hùng hăng nói: "Ngươi nói thủ đoạn là các ngươi Võ đạo văn minh không chọn vẹn thần khí Võ đạo chi tụa đi." Theo một đạo tiếng cười, một bóng người xuất hiện ở Võ Tổ trước người. "Là ngươi, Tinh vô hạn." Nhìn ngươi tới Võ Tổ lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này hắn nhận thức thậm chí là giao thủ quá, đối phương là một vị nổi danh lang thang võ giả, không thuộc về với bất kỳ thế lực nào và văn minh, không nghĩ tới đối phương sẽ ra tay với hắn. Làm sao ngươi biết chúng ta võ đạo văn minh sẽ có không chọn vẹn thần khí, đây là chúng ta võ đạo văn minh tần mật ta. Võ tổ, là ta nói cho bọn họ biết. Theo một cái ải tráng rắn chắc người đàn ông trung niên xuất hiện, võ đạo văn minh một đám cường giả lộ ra khó có thể tin bẻ mặt. Lô An Bang Không sai, chính là ta. Các ngươi khẳng định hiếu kỳ tại sao thân ta vì là võ đạo văn minh xả xỉ kho kho chủ vì sao lại phản loạn võ đạo văn minh đi. Cái kia ta nói cho các ngươi biết, để cho các ngươi làm cái rõ ràng quỷ đi. Bởi vì chân chính ngô an băng cũng sớm đã chết rồi, đây chỉ là hắn thể sát mà thôi. Ngươi là vực ngoại thiên ma. Không đúng, ngươi không phải vực ngoại thiên ma, vực ngoại thiên ma sẽ không trợ giúp thiên võ văn minh. Võ tổ suy đoán một câu sau khi rất nhanh sẽ phủ định nói. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ có thể trở thành một phương hùng chủ đều là bất thế anh kiệt, rất nhanh sẽ biết vượt ngoại thiên ma vì sao lại trợ giúp thiên võ văn minh. Hiện tại ta cuối cùng là rõ ràng hoang thái ớt lao già kia vì sao lại đem hắn mời về, tuy rằng hắn được sương thiên ma khắc tinh, nhưng chúng ta cũng không bị hắn khắc, bất quá hắn nhưng là có thể lợi dụng vượt ngoại thiên ma ẩn núp người tới đối phó chúng ta, chúng ta sớm nên nghĩ tới. Nghĩ thông suốt võ tổ nợ nụ cười khổ. Đáng tiếc hết thể đều đã chậm, chậm A. Hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp không nên đem hy vọng ký thác vào người cái này không chọn vẹn thần khí lên, ngươi hẳn phải biết cái này thần khí khuyết điểm chính là có khoảng cách hạn chế, vì lẽ đó, chúng ta mới khổ sở nhẫn mại chờ ngươi chủ động xuất kích, ngươi thì không cách nào ở khoảng cách xa như vậy điều khiển võ đạo chi luân. Nô An Bang bình tĩnh nhìn cây đắng biểu hiện võ tổ. Đầu hàng, đối với võ đạo văn minh mà nói, chỉ có chết trận võ giả, không có quỳ xuống võ giả, được làm vua thua làm giặc mà thôi, hơn nữa, Lần này cho ta trôn cùng nên còn có mấy vị khắc văn minh người đi. Võ tổ nói xong ánh mắt tìm đến phía rộng lớn tinh không. Một bên khác, võ đạo văn minh bên này đi tới cùng đường mạt lộ thời điểm, cái khác mấy cái cấp tám văn minh tình thế đồng dạng là tràn ngập nguy cơ. Dù sao đã sớm biết bọn hắn thủ đoạn cùng lá bài tẩy Triệu Long Tiêu đã sớm chuẩn bị kỹ cảng, bởi vậy, ở tại bọn hắn tự cho là năm chắc phần thắng thời điểm, Triệu Long Tiêu những người theo đuổi giết ra cho những này cấp tám văn minh thật to kinh hãi ở thêm vào có ma gian nội ứng, cấp 8 văn minh làm loạn con đường liền muốn chung kết, có điều, hay là có người không cam lòng thất bại mưu toan đồng quy vô tận. Chương 569, bình định. Ta sẽ không thất bại, ta không thể thất bại, chúng ta hỗn độn hư không văn minh ủng có thần khí làm sao còn có thể thất bại. Ở võ đạo văn minh bên kia bại cục đã định thời điểm, hỗn độn hư không văn minh tình huống ở bên này cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Vừa bắt đầu trả rất thuận buồm xuôi gió thế nhưng ở tinh lam Liên Minh bên này đột nhiên xuất hiện rất nhiều tinh thiên cấp cường giả bên này hôn độn hư không văn minh liền lâm vào xu hướng suy tàn dù sao triệu Long tiêu bên này những người theo đuổi mỗi một vị có thể đều cũng có bán cường giả thần cấp sức chiến đấu cho dù hôn độn hư không văn minh dốc hết toàn bộ văn minh cường giả cũng không phải là đối thủ của bọn họ bởi vậy hôn độn thiên quân liền bắt đầu vận dụng hôn độn hư không văn minh lá bài tẩy cái này thần khí hôn độn mê cũng xuất hiện ở một lần cứu vãn xu hướng suy tàn Ngay ở Hỗn Độn hư không văn minh bên này coi chính mình sẽ trở thành thắng lợi cuối cùng người thời điểm, bọn họ lại phát hiện bọn họ thần khí chế tạo Hỗn Độn Mê Cung lại ở một khác món thần khí trong không gian, mà món này thần khí lại đang trợ giúp Tinh Lam liên minh. Lần này bao quát Hỗn Độn Thiên Quân ở bên trong Hỗn Độn hư không văn minh các cường giả tuyệt vọng. Hỗn Độn Thiên Quân, chịu thua đi. Các ngươi đã không có bất kỳ hy vọng. Khắc Duy hệ đã khắc lúc này hăng hái xuất hiện ở Hỗn Độn Thiên Quân đám người trước người, không giống với Di Vãng cùng núm. Lúc này Khắc Duy Hệ đã khắc lấy người thắng tư thái nhìn xuống hỗn độn hư không văn minh các cường giả. Vì sao lại như vậy? Rõ ràng chúng ta chiếm cứ tất cả ưu thế, tại sao vẫn là thất bại? hỗn độn thiên quân không có cố định hình thể thân thể đang không ngừng bành trướng, điều này cũng cho thấy nội tâm hắn kịch liệt dung chuyển tình tự. Bởi vì từ người kia tham gia bắt đầu, các ngươi cũng đã thua. Khắc Duy Hệ đã khắc một mặt thương hại nhìn hỗn độn thiên quân. Trên thực tế nếu không phải Triệu Long tiêu tham gia, Hôn độn hư không văn minh sớm muộn sẽ chấn áp tinh lam liên minh, thế nhưng ở triệu Long tiêu sau khi xuất hiện, bất kể là hư không văn minh cường giả, vẫn là hôn độn hư không văn minh thần khí đều bị triệu Long tiêu thủ đoạn khắc chế. Dù sao, hôn độn hư không mạnh nhất lá bài tẩy chính là bọn họ thần khí hôn độn mê cung, nhưng triệu Long tiêu trong tay cũng có một việc loại cỡ lớn không gian thần khí ưu ám chi vực. Đây chính là một cái hoàn hảo không chút tổn hại thần khí, hơn nữa năng lực cùng hôn độn mê cung là tương tự, bởi vậy. Hôn độn mê cung năng lực trực tiếp là bị ưu ám chi vượt bao trùm, phát huy không được bất kỳ tác dụng gì. Điều này cũng cuối cùng đưa đến hôn độn mê cung băng bản, hôn độn thiên quân cũng hiểu được đến tột cùng là ai đưa đến mình cuối cùng thất bại. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, chỉ đến như thế a. Hôn độn thiên quân thanh âm bên trong tràn đầy bí thảm. Ở võ đạo văn minh cùng hôn độn hư không văn minh liên tiếp thất bại thời điểm, mặt khác 4 cái cấp 8 văn minh kết quả giống nhau là thảm đạm kết cuộc, cục. Những này mưu toan phản loạn cấp 8 văn minh cuối cùng đều thất bại. Dù sao có ma gian nội ứng, Triệu Long Tiêu đã sớm có ứng với đối với thủ đoạn của bọn họ. Bởi vậy, bọn họ kết cục cũng sớm đã quyết định, mặc dù có người kết thúc lờ mờ, nhưng cũng có người không cam lòng tiếp thu thất bại. Ở thần thoại liên minh bên này không cả ngày vương biết mình bại trận sau khi liền hoàn toàn điên cuồng. Coi như là thua, cũng phải cùng các người đồng quy vô tận. Không cả ngày vương nổi giận gầm lên một tiếng sau một luồng có khác biệt với Chu Thiên Tinh không bất tưởng khí tức từ trên người hắn bạo phát. Không được, lại là hiến tế triệu hoán sao? Cảm nhận được không cả ngày Vương Bạo Phát triệu Long Tiêu mở hai mắt ra, sắc mặt âm trầm nói xem ra đòn sát thủ không thể không thả ra. Tới từ địa ngục vĩ đại tồn tại diệt thế Ma Lang dị phẫn, ta lấy thần thoại văn minh hết thảy tinh cường giả thần cấp sinh mệnh hiến tế cho ngươi, triệu hoán sự tồn tại của ngươi, nguyện ngươi hủy diệt thế giới này, để đời này bị trở thành đất hoang. Theo không cả ngày Vương Bạo Phát Tất cả mọi người cảm giác được một luồng mênh mông tà ác ánh mắt vượt qua trăm nghìn thời không nhìn kỵ đến chu thiên trong tinh không đến. Gào gừ theo một cổ kinh khủng tiếng xói chu, chu thiên tinh không không gian ra ngoài hiện một đạo to lớn bóng mở, đây là một con chín con ma lang. Không cả ngày vương, ngươi là điên rồi sao? Vì đồng quy vu tận lại đem mình văn minh người đều hy sinh. Không chung ngươi tên khốn kiếp này, lão tử theo ngươi liều sống liều chết, ngươi lại đem lão tử cho hiến thế, ngươi tên khốn kiếp này không phải ngươi a Theo từng trận tiếng mắng chửi, vô số thần thoại văn minh cường giả hóa thành huyết tế chất dinh dưỡng, mà đạo kia ở Chu Thiên Tinh không không gian ở ngoài ma thần bóng người cũng là càng ngày càng rõ ràng, không cả ngày vương đã hoàn toàn phong cùng, coi như là thần thoại văn minh thất bại, hắn cũng muốn hủy diệt đi đối thủ của mình. Địa ngục ma thần, đây không phải là ngươi nên tới địa phương, cút đi cho ta. Ngay ở Chu Thiên Tinh không không gian bị chín con ma lang bóng mở lôi kéo cho ra hiện từng đạo từng đạo vết rách thời điểm, một đạo trong trẻo cảnh cáo thanh sau. Một tôn đứng vương thiên địa thân ảnh xuất hiện ở chu thiên trong tinh không không nghĩ tới tiểu tử này còn có lá bài tẩy xem ra không cần chúng ta động thủ trục xuất những ngày Minh giới địa ngục ra rưởi cảm nhận được trong thiên địa bạo phát mạnh mẽ thần lực Hắc hát thủy trong bộ lạc đã đứng dậy ở sổ vu thần cười nhạt chậm rãi ngồi xuống không cả ngày vương ngươi làm bậy chu thiên tinh không sinh linh coi như là thất bại ngươi cũng không nên hiến tế sinh ngươi nuôi địa phương của ngươi cho dị vực ma thần theo một đạo thanh âm thanh lượng Một vệt ánh sáng vĩnh hằng trực tiếp một chút bạo không cả ngày vương thân thể thời khắc này không cả ngày vương hoàn toàn hủy diệt trung vị thần không nên cản đường của ta không phải vậy sau đó ta tìm tới ngươi chân thân nhất định sẽ tự tay hủy diệt ngươi chín con ma lang nhìn thấy hiến tế người chết đi ánh mắt lánh đạm đến cực điểm thậm chí mở miệng uy hiếp cái này đột nhiên xuất hiện ngăn cản ở hắn thần linh hủy ta các ngươi đám này hỗn loạn trận doanh địa ngục thần hệ thần linh là của chúng ta thiên địch vốn là không có cùng tồn tại khả năng. Coi như ngươi không hủy ta, ta cũng sẽ giết ngươi, vì lẽ đó, ngươi bây giờ cút cho ta đi. Vị này đột nhiên xuất hiện thần linh sau khi nói xong trực tiếp hiển lộ ra chính mình vô lượng cao thân thể, sau đó trực tiếp lấy tay rõ ra chu thiên tinh không mạnh mẽ đánh vào chín con ma lang bóng mở lên. Gào chín con ma lang một đạo thống khổ tiếng kêu rên, vốn là có chút ngưng tụ thân ảnh vào đúng lúc này trở nên hư hảo, sau đó chín con ma lang hung tận nhìn bóng người. Chết tiệt, nếu là ta chân thân ở nơi này, ta nhất định sẽ ăn ngươi ta nhớ kỹ hơi thở của ngươi, có gặp một ngày ta chân thân gặp phải ngươi nhất định phải đem ngươi xé thành phấn vụn. Vậy thì chờ một ngày kia đến rồi nói sau đi. Chu thiên tinh không thần linh sau khi nói xong hung hăng đập tan chín con ma lang bóng mở, thời khắc này chu thiên tinh không nguy cơ xem như là giải trừ. Tôn thượng, ta đi trước. Đang giải quyết diệt thế ma lang sau khi, thần linh bóng người hướng về nơi nào đó thi lễ một cái sau khi hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tan đi. Một bên khác, Giải quyết rồi diệt thế ma lang vị này địa ngục thần hệ thần linh sau, Triệu Long Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lần này xem như là hoàn toàn bình định rồi phản loạn. Chương 570, phong cấm man tộc thánh giả. Đại đô đốc, cảm tạ ngài, không có sự giúp đỡ của ngài, ta, chúng ta lần này sợ là lành ít giữ nhiều a. Ở Triệu Long Tiêu chưa dùng tới thời gian 3 tháng liền giải quyết đi 6 cái cấp 8 văn minh uy hiếp sau khi, những tiêu tham dự tranh đấu người hướng về Triệu Long Tiêu bày tỏ lòng biết ơn. Nếu là không có Triệu Long tiêu Bọn họ 9 phần mới có thể sẽ bị mấy cái cấp 8 văn minh nuốt đến cốt đầu cũng không có còn lại bao nhiêu. Mà Triệu Long Tiêu xuất hiện đem bọn họ từ trong nguy cấp trường cứu ra, đồng thời, Triệu Long Tiêu cũng nhờ vào đó giải quyết rồi hoang cổ văn minh nguy hiếp. Hiện ở bên trong nguy cơ đã giải quyết rồi, hoang cổ văn minh nguy cơ chỉ có nam cương uy hiếp, nghĩ đến đây Triệu Long Tiêu khỏe miệng liền lộ ra vẻ mỉm cười đến. Cấp 8 văn minh bị thuộc hạ thế lực cùng đối địch thế lực diệt tin tức ở toàn bộ chu thiên tinh không đưa tới sóng lớn minh ngông. Đây chính là cấp 8 văn minh A. Chỉ đứng sau mạnh nhất hoang cổ văn minh tồn tại, cứ như vậy bị diệt, hơn nữa còn một diệt chính là 6 cái, toàn bộ tinh không đều là bị giật mình, còn tưởng rằng vượt ngoại thiên ma bộ tộc lại có cái gì đại thủ bút. Dù sao, tính toán cấp 8 văn minh chuyện này không thể bắt được ở bề ngoài nói, bởi vậy, có rất ít người biết là triệu lòng tiêu lấy hợp túng liên hoành phương pháp đem cấp 8 văn minh mai tăng đi, giải quyết hết hoang cổ văn minh nguy cơ, mà đang giải quyết 6 cái bên trong uy hiếp sau khi... Triệu Long Kiêu lại mang riêng mình những người theo đuổi tự mình chạy tới Nam Cương, sau đó ở Nam Cương đã luân hãm phòng tuyến lên gặp được man tộc người. Có thể mời các người mang ta đi các người man tộc thánh miếu đi thấy các ngươi tối cường giả sao? Triệu Long Kiêu khách khí hỏi thăm từng cái từng cái sắc mặt dữ thợn, ánh mắt tràn đầy tham lam cùng tàn bạo vẻ mặt man tộc. Các ngươi là ai, có chuyện gì tìm chúng ta man tộc thánh giả? Có điều, cuối cùng là Triệu Long Kiêu một đám người khí thế mạnh mẽ quá đáng. Cho tới tàn bạo man tộc đều có chút kiên kỵ không hề động thủ, mà là có một người hiện thân dò hỏi. Hoang cổ văn minh người, tới đây tự nhiên là để giải quyết tranh đấu. Triệu Long Tiêu bình tĩnh nói rằng, có cái gì tốt giải quyết, quả đấm của người nào lớn liền nghe của người nào, chúng ta to bằng nắm tay. Hoang cổ văn minh bên trong tài nguyên tự nhiên là chúng ta có tư cách hưởng dụng. Nghe được Triệu Long Tiêu đám người lai like lịch sau, lời mới vừa nói đầu đội màu vàng mũ giáp man tộc cường giả hư lạnh nói rằng, quà đấm của người nào lớn liền nghe của người nào. Triệu Long Tiêu nở nụ cười, phía sau hắn những người theo đuổi cũng cười, nếu không phải hoàng cổ văn minh bị vượt ngoại ma thần mạnh mẽ đã kích quá một lần, làm sao biết bị man tộc thừa lúc vắng mà vào, dị vang cũng đều là hoàng cổ văn minh treo lên đánh man tộc, hiện tại man tộc lại dám ở ngay trước mặt bọn họ nói cái này, cái kia Triệu Long Tiêu bỏ qua đàm phán hòa bình chọn hạng. Vậy chỉ dùng nắm đấm thắng được các ngươi tôn trọng cùng nhìn thẳng vào. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong nhìn về phía sau lưng những người theo đuổi. Các ngươi người nào lên trước, nơi này chỉ có bọn họ một cái vạn người đội mà thôi, chỉ cần một người ra tay là đủ rồi. Ta đến đây đi. Đánh giết cái kia sáu cái cấp tám văn minh còn chưa từng có đủ nghiện bọn họ liền ngã xuống, hiện tại rốt cục có thể ở thoải mái tay chân đại chiến một trận. Nhảy ra một cái người đá, hắn là thạch thần tộc tinh thiên cấp cường giả, ở sau khi nói xong cũng đã nhảy và hoàn toàn biến sắc man tộc cường giả bên trong. Lớn mật. Các ngươi dám động thủ với ta, chúng ta man tộc thánh giả sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Theo từng trận khí cấp bại phôi âm thanh, từng cái từng cái man tộc cường giả đã biến thành không trung phi nhân. Quyết định Có điều 5 phút đồng hồ thời gian, thạch thần tộc tinh thiên cấp cường giả cũng đã làm xong này và người man tộc cướp đoạt đội ngũ, ngay ở hắn cho rằng quyết định hết thể thời điểm. Một tôn cự tháp xuất hiện ở trước người hắn, sau đó một con đột ngột xuất hiện bàn tay cùng bát bộ phù đồ tháp đụng vào nhau. sẽ tan Khác nào có sức mạnh vô hình nuốt không có chỗ giống như vậy, thạch thần tộc cường giả lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xung quanh sụp đổ không gian. Vừa nay nếu không phải bắt bộ phù đồ tháp xuất hiện trợ giúp hắn chặn lại rồi một đòn chí mạng, hắn sợ là muốn hy sinh. Nếu man tộc thánh giả đã tới, tại sao không muốn hiện thân gặp mặt đây? Triệu Long Tiêu nhìn về phía trong hư không một cái nào đó nơi. Không nghĩ tới đường đường thiên ma khắp tinh lại sẽ trở thành hoang cổ thần đỉnh chính là tay sai. Theo một đạo lạnh lẽo thanh âm, Một đạo gầy gò thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đại Tế Ti Nhìn ngươi tới man tộc cường giả tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, mà vị này đột nhiên xuất hiện man tộc thánh giả nhưng là chăm chú nhìn triệu long tiêu. Đây là chúng ta man tộc cùng hoang cổ văn minh chuyện tình, người ngoài hà tất chen chân đây. Ta là không muốn chen chân A. Có điều có hoang cổ văn minh ở đây, vực ngoại thiên ma ánh mắt sẽ thả ở trên người nó, mà các ngươi man tộc lại làm cái gì? Tùy ý vực ngoại thiên ma tùy ý công kích chu thiên tinh không? Nói đến các ngươi màn tộc cũng là Chu Thiên Tinh không một thành viên. Chu Thiên Tinh không cho các ngươi phát triển sinh sôi nơi, mà các ngươi không tư chống đối ngoại địch, trả thừa lúc vắng mà vào tấn công lên Hoàng Cổ Thần đình đến. Ngươi cảm thấy các ngươi như vậy thích hợp sao? Triệu Long Tiêu chất vấn để gầy gò ông lão ánh mắt biến đổi. trước Hoàng Cổ văn minh tồn tại đúng là hấp dẫn vực ngoại thiên ma bộ tộc hỏa lực. Dù sao, Hoàng Cổ văn minh là ngăn cản vực ngoại thiên ma xâm lấn chủ lực. Hiện tại man tộc Thừa Dịp Hoang Cổ Thần Đỉnh bị thương đột phá vào Hoang Cổ văn minh bên trong đốt giết nhục lược cũng đúng là không còn gì để nói. Đây là chúng ta man tộc nội bộ quyết sách, không cho phép người khác nghi vấn cùng thay đổi. Chỉ là man tộc thánh giả tựa hồ quyết tâm muốn cướp giật Hoang Cổ Thần Đỉnh, mặc dù biết mình không chiếm đạo lý cũng phải thừa dịp cơ hội hiếm có đánh cướp một phen, vậy thì để Triệu Long tiêu rất tức giận. Vì lẽ đó, nói cho cùng hay là muốn đem các ngươi đám này Thừa Dịp cháy nhà hôi của man tộc đánh phục rồi đang tiến hành đàm phán, đã như vậy Vậy thì không nhiều lời, vậy ta nhìn một chút ngươi vị này tiếp cẩn thận để man tộc thánh giả cường đại đến mức nào. Bí chữ dai, mở. Triệu Long Tiêu nói xong cũng không ở khách khí, bí chữ dai sau khi mở ra trực tiếp tăng vọt 9 lần sức chiến đấu, sau đó phối hợp bát bộ phù đồ tháp lao thẳng tới man tộc thánh giả. Làm càn. Man tộc thánh giả khí nộ, không nghĩ tới ở địa bàn của chính mình Triệu Long Tiêu chả dám động thủ, sau đó hắn cũng không khách khí nữa, các loại nguyên luyện rùa, bí thuật dồn dập đánh về phía Triệu Long Tiêu. Đại Ngũ Hành Thuật, thế giới viên mãn xoay chuyển không ngớt, cho tan vỡ. Triệu Long Kiêu lấy Đại Ngũ Hành Thuật nuốt man tộc thánh giả hết thảy công kích, sau đó ở một quyền đánh ra trực tiếp đem bó tay hết cách man tộc thánh giả đánh cái lão đảo. U ám chi vực, cho ta khốn. Cuối cùng Triệu Long Kiêu không ở cho man tộc thánh giả cơ hội, u ám chi vực bao phủ bên dưới, man tộc thánh giả nhất thời bị phong cấm đi. Đi thôi. Đi bọn họ man tộc thánh miếu nhìn đến tột cùng là cái gì cho bọn hắn sức lực để cho bọn họ vào lúc này đánh cướp hoang cổ thần đỉnh. Tam hạ lưỡng hạ liền giải quyết đi một vị bán thần cấp cực hạn man tộc thánh giả sau khi Triệu Long Tiêu mang riêng mình những người theo đuổi tiếp tục xuất phát. Mà những man tộc đó cường giả nhưng là giận mà không dám nói gì nhìn Triệu Long Tiêu đám người rời đi, bọn họ cái gì cũng không dám nói, cũng không có cách nào nói. chương 571, Tàn sát thần giả tên Nhân ra liền man tộc thánh giả đều cho phong cấm ẩn còn ở từ người sao. Hơn nữa, Triệu Long Tiêu xuất lĩnh người theo đuổi phương hướng ly khai chính là man tộc thánh miếu phương hướng. Cái tên này sẽ không phải là trực tiếp giết tới man tộc thánh miếu chứ. Nghĩ đến đây cái khả năng man tộc các cường giả vội vàng bắt đầu liên hệ mình đại bản doanh. Khi biết Triệu Long Tiêu đám người hành động sau, đại bản doanh trực tiếp vỡ tổ. Dù sao, khoảng thời gian này thuận buồm xuôi gió để cho bọn họ cho rằng hoàng cổ thần đỉnh bây giờ là trông được không còn dùng được không dám cùng bọn họ vu tộc phát sinh xung đột, hiện tại Triệu Long tiêu trực tiếp phong cấm man tộc thánh giả hành vi không khác nào mạnh mẽ tắt bọn họ một cái. Nay còn cao đến đâu? Khí cấp bại phôi man tộc đại bản doanh trực tiếp hạ lệnh chuẩn bị tập hợp đủ man tộc tất cả sức mạnh đến vây quét cái này để cho bọn họ khó chịu xâm phạm người. Chuyện gì thế này? Man tộc người làm sao đều bỏ chạy? Một bên khác, man tộc động tĩnh lớn tự nhiên cũng không che giấu nổi hoàng cổ thần đình người, bọn họ khởi điểm còn không rõ, thế nhưng theo tình báo tụ tập Bọn họ biết Triệu Long Tiêu cùng Man tộc phát sinh xung đột sự tình, cũng biết Man tộc cử động đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại Đô đốc trực tiếp đánh vào Man tộc nội bộ, này là chuẩn bị cho chúng ta Hoang Cổ thần đỉnh đòi cái công đạo. Đại Đô đốc uy vũ a. Vẫn như thế nhung nhịn, lùi bước thật là khiến người ta chịu đủ lắm rồi, vẫn là Đại Đô đốc hung mạnh a. Đánh xong vực ngoại thiên ma hiện tại đánh Man tộc, thật muốn đi theo Đại Đô đốc đi, đồng thời cho những ma đó tử một điểm màu sắc nhịn. Triệu Long Tiêu hành động rất nhanh truyền khắp toàn bộ Nam Cương. Bởi vậy, khi hắn thâm nhập man tộc lãnh thổ quốc gia thời điểm, hắn hệ thống bên trong danh vọng giá trị vừa tàn nhẫn tăng lên một làn sóng. Nhanh 650 ức, ra sức ca. Theo Triệu Long Kiêu thâm nhập, vô số man tộc cường giả vây quét lại đây, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, cũng không cần Triệu Long tiêu ra tay, hắn những người theo đuổi liền cho Triệu Long Kiêu giải quyết rồi tất cả phiền phức. Cho dù ở có man tộc thánh giả ra tay, Triệu Long Kiêu bên này người theo đuổi cũng là tốn 5 tụm 3 đồng loạt ra tay ứng đối. Một cái sánh vai bán cường giả thần cấp sức chiến đấu tinh thiên cấp cường giả chống lại không được Man tộc Thánh giả, thế nhưng ba cái, năm cái liên hợp lại cùng nhau sau khi, Man tộc Thánh giả liền không phải là đối thủ. Ở thêm vào Triệu Long Tiêu thả ra u ám chi vực, cuối cùng đột kích Man tộc Thánh giả đều không ngoại lệ thành Triệu Long Tiêu tù nhân. Mà Triệu Long Tiêu đám người quét ngang đi tới thời điểm, chỉ là làm bảng quang Triệu Long Tiêu, nhưng là gương mặt mỉm cười, bởi vì theo bị giết vào Man tộc Phúc Điệu tin tức huyết tán ra đến sau khi, Thanh danh của hắn giá trị liền đang điên cuồng bao táp, lấy toàn bộ hoang cổ thần đình nhân khẩu số đếm, ở thêm vào triệu long tiêu bổn nhân ở hoang cổ thần đình danh vọng, trực tiếp để triệu long tiêu nhật thu vào đạt tới mấy chục cước danh vọng giá trị. Nay trả chỉ là một cái nam cương mà thôi, đợi được triệu long tiêu vì là giải cứu hoang cổ thần đình nguy cơ, xuất lĩnh mấy trăm người theo đuổi thâm nhập man tộc lãnh thổ quốc gia tin tức truyền khắp toàn bộ hoang cổ thần đình sau, triệu long tiêu danh vọng giá trị sẽ tới một lần lớn hơn bạo phát. Đến thời điểm. Trong tỷ danh vọng giá trị không phải là mộng, mà triệu lòng tiêu chư thần quân đoàn cảng không phải là vọng tưởng, mà là gần trong gang tấc hiện thực. Có điều, man tộc trung quy cũng không phải thật ngu xuẩn, ở liên tiếp tổn thất sắp tới 6 cái man tộc thánh giả sau khi, man tộc sẽ không có đang tiếp tục phái ra man tộc thánh nhân. Điều này làm cho hắn những này chiến đấu cuồng nhân những người theo đuổi một trận bất mãn, lúc này mới mới vừa đánh tới nghiện, làm sao liền đừng đánh đây. Đây cũng quá chắn đi. Không chỉ có là man tộc thánh giả không có ở xuất hiện. Những kia vây quét triệu lòng kiêu một đám người man tộc quân đoàn cũng không có xuất hiện ở hiện, đón lấy dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, điều này làm cho triệu lòng kiêu đám người kinh ngạc, man tộc đây là từ bỏ ngăn chặn bọn họ. Quá nham chán, man tộc không phải hung ác hiếu chiến sao. Làm sao lúc này mới đánh mấy chàng liền đừng đánh. Cũng quá chán đi. Chính là, con tưởng rằng sẽ ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, đại chiến không ngừng, không nghĩ tới man tộc cũng là có tiếng không có miếng, nhanh như vậy liền tung a thiệt thòi ta còn mong đợi đã lâu, nhân gia không chắc ở nẹn đại chiêu đây, hay là không lâu nữa sẽ cho chúng ta đến một cái ngoan. Đến thời điểm các người đám người kia cũng không nên kêu cha gọi mẹ, la húc ngươi này miệng xuôi sẹo cũng đừng nói. Lần trước cùng thần thoại văn minh đại chiến đều sắp đại cục đã định chính là ngươi một câu thần thoại văn minh cũng chỉ đến như thế kích thích thần thoại văn minh chi chủ để hắn cứ gọi về một tôn thần để bóng mờ đi ra. Đang lúc mọi người càng ngày càng tới gần man tộc thánh miếu thời điểm. Bởi vì man tộc không ở phái gia cường giả ngăn chặn bọn họ, triệu long tiêu đám này hiếu chiến những người theo đuổi một trận thẻ nhạt treo trọc lên, có điều mọi người đối với vào trong đó một vị đầu trọc hàm hậu khuôn mặt tinh thiên cấp cường giả nói vẫn là rất kiên kỵ. Cái này tên là la húc tinh thiên cấp cường giả đến từ thai ách văn minh, bởi vì văn minh thuộc tính, vì lẽ đó lời của hắn nói thường thường là tốt mất linh xấu linh. Cũng chính vì hắn này một cái miệng cho hắn gặp phải không ít thai hòa đến. Lúc trước Triệu Long Tiêu chiêu vị này tiến vào hắn người theo đuổi trong đội ngũ còn bị không ít người cho chê. La Húc đây thật sự là miệng xui sẹo, xấu đến trong miệng hắn liền đặc biệt linh nghiệm. Đang lúc mọi người để La Húc im miệng thời điểm, ở mặt trước dẫn đường Triệu Long Tiêu để thần hạm hạm đội dừng lại, sau đó hắn một mặt bất đắc dĩ nụ cười nhìn về phía La Húc. "Không thể nào." Ta cứ như vậy thuận miệng nói. La Húc một mặt lúng túng sờ sờ mình đại quang đầu, nhìn xung quanh từng đôi nhìn sang nguy hiểm ánh mắt, hắn nhỏ giọng nói lẩm bẩm co như là bọn họ có đại chiêu cũng không sợ a. Chúng ta đại đô đốc không phải ở đây sao? Trời sập xuống có đại đô đốc đầy đây. La Húc để Triệu Long Tiêu khỏe miệng giật một cái, sau đó nhìn chúng quanh mọi người một chút sau mở miệng nói: "Ta cảm giác được có thần linh khí tức đang thức tỉnh, rất hiển nhiên man tộc đây là bắt đầu triệu hoán bọn họ ngủ say thần linh, vì lẽ đó, chờ sau đó phát sinh đại chiến đối thủ của chúng ta chính là thần linh, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Có đại đô đốc ở chúng ta sợ cái cẩu?" Đúng vậy. Đại đô đốc liền vực ngoại ma thần đều cho hắn đánh về nhà, chúng ta còn có thể sợ man tộc thần linh. Đến liền trực tiếp đem hắn làm ngã xuống. Đúng đấy. Ngày hôm nay ai tới đều vô dụng, trực tiếp bắt hắn cho làm ngã xuống. Đi theo triệu long tiêu trinh chiến quang thời gian này, đám này cường giả tối đỉnh môn quét ngang tư phương, hoành hành không trở ngại. Điều này cũng nuôi dưỡng bọn họ vô địch chiến ý, bởi vậy, cho dù nghe được có thần linh sẽ ra tới, bọn họ cũng không có gì lo sợ. Được. Đây chính là các ngươi nói, bọn họ thần linh cũng đã thức tỉnh, thế nhưng vậy thì như thế nào, ta sẽ dẫn dẫn các ngươi đem vị này man tộc thần linh cho làm ngã xuống, để hắn quỷ cho chúng ta hát chính phủ. Lần này đánh bại thần linh cuộc chiến sau, các ngươi tất cả mọi người tên sẽ được chuyển khắp toàn bộ hoang cổ thần đỉnh, thậm chí là toàn bộ chu thiên tinh không. Từ nay về sau phạm là nhìn thấy mọi người của các ngươi sẽ nghĩ tới ba chữ, đó chính là, tàn sát thần giả. Chiến, chiến, chiến. Theo giọng giặc hô chiến tiếng. Cách xa ở một chỗ thâm sơn đại trạch bên trong cổ xưa miếu thở đột nhiên bùng nổ ra một trận thần linh khí hơi thở. chương 572, tàn sát thần, chấn thần. Vĩ đại cứu khắc đi. Trí cao man tộc tiên phong. Vĩ đại vô biên man tộc trí cường giả. Chúng ta hô hoán người đến, người giáng lâm đem vì chúng ta loại bỏ tất cả kẻ địch Người giáng lâm sẽ để thế nhân chứng kiến chúng ta man tộc vĩ đại. Từng trận tụng tiếng rên bên trong, từng cái từng cái man tộc cường giả cắt bọn họ thiên tân vạn khổ săn bắn đến to lớn ma thú Càng có một cái đến từ mỗi cái văn minh nô lệ bị giết lục Ở máu tươi, linh hồn đúc bên dưới, ở man tộc sinh linh cầu khẩn trong tiếng, một đạo tiếng tim đập truyền ra, đạo này tiếng tim đập là như vậy mạnh mẽ, chấn động thanh có thể làm cho tinh hà đảo ngược, không gian rung động. Là ai hô hoan ta? Các con dân của ta là gặp cái gì khó có thể ngang hàng đối thủ sao? Theo một trận nỉ non thanh, một bóng người rộng mở từ cổ xưa miếu thờ một pho tượng đá bên trong đi ra. Vốn tưởng rằng bức tượng đá này là không có sự sống hiến tế đối tượng, không nghĩ tới trong đó lại ẩn giấu đi một tôn thần linh. Man tộc thần linh xuất hiện trực tiếp để thời không đọc lại, là man tộc tồn tại trí cao, hắn có thể lắng nghe chính mình tín đồ tiếng lòng, bởi vậy biết rõ bản thân mình tín đồ tình cảnh trước mắt. Sau đó, man tộc thần linh cũng không ở lâu dài, một cước vượt qua trăm ngàn năm ánh sáng năm đi thẳng tới triệu lòng tiêu suất linh thần hạm hạm đội trước. Kẻ độc thần, các ngươi là đang tìm cái chết sao? lại dám mạo phạm vĩ đại cửu Khắc Ti chỗ ở man tộc thần linh đều là như thế tự luyến sao hơn nữa yêu giảng mạnh miệng làm hắn chỉ là đáp lại cửu Khắc thi không phải xin tha rút dậy mà là vô biên chiến ý bạo phát sau đó một tòa cự tháp mang theo chấn áp trừ thiên uy thế ầm ầm đập về phía vị này man tộc thần linh lớn mật cửu khất Ti đầu tiên là kinh ngạc sau đó nổi giận lúc nào một phạm nhân dám như thế đối xử một vị thần linh đây là muốn nghịch thiên a thần thuật man hoang kỷ nguyên Đối mặt Triệu Long Tiêu ra tay, Kiều Khắc Ti chuẩn bị bùng nổ ra mình trí cường thần lực muốn đem Triệu Long Tiêu đánh cho hồn phi phách tán. Man hoang kỷ nguyên này đầy Kiều Khắc Ti thần tính ăn mòn đi một toàn bộ thế giới, hóa thành man tộc thế giới. Ở đây có sánh vai tinh thần đại thụ, cẳng có nắm bắt nhật chủ nguyệt man hoang cự nhân, hết thể sự vật đều biết chuyển hóa thành man hoang sinh vật. Ở trên cái thế giới này, man hoang sinh vật chính là mạnh nhất tồn tại, vì lẽ đó Kiều Khắc Ti xưng là man hoang kỷ nguyên. Trăm tỷ tộc giết cho ta. Tinh thiên cấp cường giả lên cho ta bán cường giả thân cấp cùng ta kiên sóng vai hoàn thành tàn sát thần trắng cử đối mặt chuyển hóa một toàn bộ thế giới thần thuật triệu long tiêu không có bối rối chút nào ngược lại hắn trả cổ vũ mình người theo đuổi thả ra bát bộ phù đồ trong tháp trùng tộc đại quân sau đó lấy tư thế đem man hoang trong kỷ nguyên man hoang sinh vật cho miễn cưỡng ép bể mất chết tiệt tại sao lại như vậy cảm nhận được mình thần thuật bị phá hỏng cử khắc ti lộ ra khó có thể tin vẻ mặt đến mà lại một lần nữa bí chữa dai bùng nổ ra sức chiến đấu gấp 10 lần triệu long tiêu đã giết tới trước người của hắn. Lan, cút cho ta! Cựu khắc ti tức giận, thần lực điên cuồng bạo phát, mỗi một phút mỗi một giây đều có số lớn chủng tộc tử vong. Thế nhưng triệu long tiêu bọn họ dựa vào như vậy, mạnh mẽ đẩy thần lực của hắn bạo phát đẩy mạnh, cuối cùng giết tới cựu khắc ti trước người. Nguyên lai like ngươi chỉ là một sơ vị thần mà thôi, xem ra ta còn đem ngươi cho đánh giá cao à? Theo một trận tiếng cười khẽ. Triệu Long Tiêu nâng lên trong tay mình bát bộ phù đồ tháp ầm ầm nện xuống. Không, không thể, ta không tin a. Lan, cung ngay cho ta. Cứu Khắc Ti có chút khó có thể tin một phạm nhân có thể liên tiếp ngăn cản một vị thần linh công kích, nhưng trên thực tế Jun Dế có thêm cũng có thể tàn sát thần. Huống chi, này Jun Dế không chỉ có riêng là Jun Dế mà thôi, vẫn là từng con cường đại sư tử hổ báo. Ở tại bọn hắn săn bắn bên dưới, Cứu Khắc Ti cái này sơ vị thần phát sinh khí cấp bại phôi âm thanh đến đi chết đi. Cho dù Cự Khắc Ti cực lực bạo phát, thế nhưng triệu Long Tiêu đám người biểu hiện ra tính dai quá đủ, không có vừa lui về phía sau, chỉ cần là bị đánh lùi sẽ lại một lần nữa xông lên phía trước. ở lần lượt sung phong hạ, Cự Khắc Ti trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện thần lực của mình có chút không đáng kể, không thể tiếp tục như thế, ta rút lui trước cách. Cự Khắc Ti trong đầu nẻ qua một ý niệm, chỉ là ngay ở hắn chuẩn bị bước ra rút đi trước tiên khôi phục thần lực, tự cấp những này kẻ độc thần một cái sâu sắc giáo huấn thời điểm. Hắn phát hiện mình trốn không thoát. Thần khí. cứu khắc ti một mặt khó có thể tin nhìn về phía triệu Long Tiêu. Đúng đấy. Vượt ngoại ma thần loại cỡ lớn không gian thần khí u ám chi vực, làm nơi trôn thây nguyên nên rất thích hợp đi. Theo triệu Long Tiêu trên mặt vẻ trâm trọng, sự công kích của bọn họ càng hung mánh hơn lên. Cựu khắc ti cũng là cung dương hết đà, vừa bắt đầu vẫn có thể rít gào liên tục, nhưng rất nhanh thanh thế liền yếu đi, thậm chí ở triệu Long Tiêu chờ người giống như bị điên giới sự công kích không ngừng lùi về sau Cuối cùng càng bị dồn đến góc tường, thời khắc này trên mặt tất cả mọi người lộ ra một tia phân chấn vẻ, bởi vì bọn họ biết mình tàn sát thần liền phải hoàn thành. Tàn sát thần, tàn sát thần, giết ta. Để chúng ta đám này tàn sát thần giả tên vĩnh viễn truyền lưu với hoang cổ thần đỉnh bên trong. Theo từng trận gióng giạc tiếng hô, mọi người sức mạnh càng thêm hung trận buộc phát ra, mỗi người đều muốn cái kia vinh quang. Đừng đánh, đừng đánh, ta chịu thua, ta chịu thua. Đang lúc mọi người tràn đầy phấn khởi muốn tàn sát vị này man tộc chi thần thời điểm, một đạo tiếng cầu xin tha thứ từ cửu khắc ti trong miệng truyền ra. Thần linh cầu xin tha thứ. Trời ạ, chúng ta không có nghe lầm chớ. Nhìn thấy một vị thần linh hướng về bọn họ xin tha, tất cả mọi người động tác trong tay bắt đầu dừng lại một chút. Đây quả thực là lật đổ bọn họ ba quan. Dù sao ở tất cả mọi người quan niệm bên trong, thần linh đều là cao cao tại thượng bệ nghệ thiên hạ thương sanh. Mà bọn họ hiện tại những việc làm chính là đem cao cao tại thượng thần linh kéo xuống thần tọa thậm chí muốn đem vị này thần cho tàn sát đi. Chịu thua, không. Đang lúc mọi người ngây người thời điểm, triệu long tiêu đi tới nơi này vị cửu khắc ti trước người mắt nhìn xuống hắn chúng ta không muốn ngươi chịu thua, chỉ cần ngươi thần phục. Hả? Thần phục? Mọi người vừa nghe, trong lòng cảm giác không rõ trở nên hưng phấn. Tàn sát thần đúng là rất chấn động lòng người. Thế nhưng để một vị thần linh cam nguyện thần phục với phạm nhân càng là một loại vô thượng vinh quang, tựa hồ so với tàn sát thần nghe tới còn muốn ngưu bài hò hét. Thần phục, phạm nhân ngươi không muốn hơi quá đáng, quá mức chúng ta cá chết lưới rách. Cứu khắc ti trực tiếp xù lông, có thể chịu thua là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn để ta đây vị thần thần phục, ngươi nha làm sao không lên thiên. Cá chết lưới rách. Ngươi có tư cách đó sao? Triệu long tiêu không hề che giấu chút nào mình cười nhạo. Sau đó cho vị này màn tộc chi thần truyền đạt tối hậu thư. Hoặc là thần phục, hoặc là chúng ta ngày hôm nay đem ngươi chém giết ở đây, sinh tồn hoặc là hủy diệt, ngươi mình lựa chọn đi. Triệu Long Kiêu hung hăng thái độ làm cho cựu khắc ti một trận buôn bực, hắn thật sự rất muốn cùng Triệu Long Kiêu đồng quy vô tận, thế nhưng thật vất vả tu luyện thành thần liền chết như vậy, thật sự rất không cam tâm a chương 573, Đại Bạo Tạc Thực Lực Từ chối Hoang cổ đại đế lộ ra một kia kinh ngạc vẻ Hắn không nghĩ tới mình mở ra lãi nặng đều không thể để Triệu Long Tiêu độc lòng. Cứ như vậy không muốn giúp Hoang Cổ Thần Đình một cái sao? Hoang Cổ Đại Đế cười khổ nói. Dù sao, ở Hoang Cổ Đại Đế xem ra, Triệu Long Tiêu tuyệt đối là có thực lực có thể bảo vệ Hoang Cổ Thần Đình. Sự thực cũng chứng minh rồi bất kể là vực ngoại thiên ma bộ tộc vẫn là những thứ khác phản loạn, Triệu Long Tiêu đều có năng lực tương đối. Nếu là Triệu Long Tiêu có thể bảo vệ Hoang Cổ Thần Đình, cái kia Hoang Cổ Đại Đế coi như là ly khai cũng biết yên tâm rất nhiều. Đại đế, người quá coi thường hoang cổ thần đỉnh gốc gác, hoang cổ thần đỉnh có thể sừng sững đến bây giờ có thể không phải là bởi vì một người, mà là vô số người đoàn kết bảo vệ duyên cớ của nó. Triệu Long Tiêu nghiêm nghị nói rằng, Mà ta, chỉ là có chút năng lực, nhiều lắm coi như là hoang cổ thần đỉnh minh hiếu. Minh hiếu sao? Hoang cổ đại đế một mặt bất đắc dĩ vẻ, tuy rằng Triệu Long Tiêu nói không sai, thế nhưng hắn đối với hoang cổ thần đỉnh công hiến là không thể nghi ngờ. Nhìn chung hoang cổ thần đỉnh lịch sử đều không có mấy cái có thể so với được với triệu long tiêu làm công hiến. Ta dành cho điều kiện của ngươi còn chưa phải thay đổi, thế nhưng hy vọng đổi lấy ngươi ba lần cứu lại hoang cổ thần đỉnh nguy cơ cơ hội. Cuối cùng, hoang cổ đại đế vẫn là không muốn buông tha lôi kéo triệu long tiêu cơ hội, trong ánh mắt lộ ra một vẻ cầu khẩn đến. Đây là ta sau cùng thỉnh cầu, triệu tiên sinh, còn xin ngươi xem ở ta thời gian không nhiều phần lên, đáp ứng ta đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Ta đồng ý đem hoang cổ thần tàng bên trong hết thảy ngũ hành chân bảo đều hiến cho ngươi. Hoang cổ đại đế để triệu Long Tiêu chấn động trong lòng. Hay là, đây là vị này sắp chết đại đế cuối cùng nguyện vọng. Triệu Long Tiêu trầm tư một lúc sau khi rốt cục gật đầu đồng ý. Được. Hoang cổ đại đế trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đường hồng, tựa hồ Triệu Long Tiêu hứa hẹn để hắn ở cũng không có nỗi lo về sau. Mà ở Triệu Long Tiêu sau khi rời đi, hắn toại nguyện chiếm được vật mình muốn, mấy chi không rõ ngũ hành chân bảo. Đồng thời còn có 10 lần ra vào Hoang Cổ Thần Tàng lựa chọn bảo vật cơ hội, đây là Hoang Cổ Đại Đế ngoài ngạch cho phần thưởng của hắn. Không thể không nói, làm Chu Thiên Tinh không hạt nhân, Hoang Cổ Thần Tàng bên trong bảo bối thật sự là quá nhiều quá nhiều, mặc dù là ngũ hành loại chân bảo đều chất đầy thật mấy cái tinh cầu, mà Triệu Long Tiêu mượn Hoang Cổ Thần đỉnh trăm ngàn năm qua thu gom bắt đầu điên cuồng hấp thu ngũ hành chân bảo tới nhắc nhở mình đại ngũ hành thuật. ngoại trừ việc tu luyện của chính mình ở ngoài, Triệu Long Tiêu những lúc khác hay dùng đến tiếp bạn người nhà bởi vì liên tiếp giải quyết rồi mấy lần hoang cổ thần đỉnh nguy cơ, hoang cổ văn minh hiếm thấy tiến vào hòa bình thời kỳ phát triển. đồng thời, ở hoang cổ đại đế tuyên bố hạ triệu long tiêu trở thành hoang cổ thần đỉnh quốc sư, người quốc sư này vị trí có chi cao vô thượng quyền lợi, thậm chí có phê phán hoang cổ thần đỉnh đại đế quyền lợi này một đời mệnh làm cho cả hoang cổ thần đỉnh vì thế mà chấn động, đồng thời lại khiến người ta cảm thấy thực đến tên vệ. dù sao triệu long tiêu nhưng là liên tiếp mấy lần giải cứu hoang cổ văn minh nhân nhân. Hắn ở hoang cổ thần đỉnh danh vọng giá trị thậm chí cao hơn hoang cổ đại đế. Đối với ngoại giới rồn rập hỗn loạn, một lòng bế quan triệu long tiêu cũng không biết. Chỉ là từ danh vọng đáng giá tăng vọt có thể nhìn thấy ngoại giới thế cuộc. Có hoang cổ thần tàng ngũ hành chân bảo trợ rút, triệu long tiêu thực lực và cảnh giới bắt đầu báo táp. Không tới một năm này đã đột phá đến rồi tinh thiên cấp cảnh giới. Đây là tinh không cảnh cảnh giới cuối cùng, đang đột phá chính là thần linh cảnh, khả năng đều muốn đi vào thế giới mới. Dù sao tinh không thế giới tài nguyên rất có hạn. Trừ phi ngươi là một tôn không biết tiến thủ thần, không phải vậy đều sẽ chọn đột phá đến mạnh hơn bên trong thế giới. Mà này còn chưa phải là triệu Long Tiêu thu hoạch lớn nhất, triệu Long Tiêu thu hoạch lớn nhất ở chỗ chư thần quân đoàn thành lập. Được lợi từ trước hành động, triệu Long Tiêu mỗi ngày đều có thể thu hoạch một số lớn danh vọng giá trị, mà ở đáng kể tích lũy bên dưới, triệu Long Tiêu danh vọng giá trị đã đột phá 1.436 ức, đây là triệu Long Tiêu từ nắm giữ hệ thống tới nay nhiều nhất một lần danh vọng đăng giá. Có này bút danh vọng giá trị. Ở thêm vào chủng tộc chuyên tâm phát triển sau khi cũng lặng lẽ thăng cấp thành cấp 9 văn minh, Triệu Long Kiêu rốt cục bắt đầu tạo thần. Một vị tinh thiên cấp chủng tộc trở thành một sơ vị thần cần mười ước danh vọng giá trị, vậy ta trước tiên tạo cái một ngàn cái sơ vị thần linh đi ra. Triệu Long Kiêu gương mặt vẻ hưng phấn. Một ngàn cái thần linh, đây đã là có thể thành lập xuất thần linh quân đoàn, ngẫm lại cũng làm cho người hương phấn kích động. Mà Triệu Long Tiêu nhưng là lập tức dặn trùng tộc tập trung tất cả tài nguyên mau chóng để chủng tộc tiến hóa ra 1000 cái tinh thiên cấp khởi nguyên chủng tộc đến. Ngoài ra, vì trợ giúp bát bộ phù đồ tháp thăng cấp thành bán thần khí, Triệu Long Tiêu trả để chủng tộc mẫu hoàng vào ở bát bộ phù đồ tháp, có chủng tộc mẫu hoàng tọa chấn bát bộ phù đồ tháp liền có vô cùng vô tận chủng tộc ở bát bộ phù đồ trong tháp sinh sôi sinh lợi, cứ như vậy bát bộ phù đồ trong tháp chủng tộc số lượng bắt đầu một lần đại tăng vọt. 1.500 ức, 2000 ức, 2.500 ức 3000 nữ, 3.500 nữ, 4000 nữ. mỗi một cái chủng tộc cường giả chí ít đều là tinh linh cấp cường giả. Ở cắn nuốt một toàn bộ cấp 8 văn minh tài nguyên sau khi, chủng tộc đàn xanh vô số cường giả là bát bộ phù đồ tháp cung cấp 500 năm nguyên lực. Chỉ là tinh thiên thánh khí bát bộ phù đồ tháp lại một lần nữa lên cấp, lần này bát bộ phù đồ trên thân tháp thêm ra một tia tiên đạo pháp tắc, không giống với thần thông pháp tắc cao cao tại thượng quan sát muôn dân, tiên đạo pháp tắc nhưng là mênh mông thâm thủy hảo diệu vô cùng. Duy nhất nghĩ thông suốt chính là bát bộ phù đồ tháp trở nên càng thêm mạnh mẽ khủng bố, bán cường giả thần cấp nếu là không có cường lực thủ đoạn tuyệt đối vô pháp kháng trụ bát bộ phù đồ tháp một đòn. Đồng thời, Triệu Long Tiêu chư thần quân đoàn cũng là hơi có mô hình, một nghìn cái chủng tộc thần linh nghỉ lại với bát bộ phù đồ trong tháp để cái này bán thần khí uy có thể chân chính sánh vai thần khí. Chỉ cần Triệu Long Tiêu đồng ý. Trùng tộc các thần linh cho bát bộ phù đồ tháp tăng nắm nguyện lực đủ khiến cái này mau tiến hóa thành tiên khí bát bộ phù đồ tháp dễ dàng đánh giết thần linh. Bát bộ phù đồ tháp bây giờ sức chiến đấu đơn giản là tăng mạnh. Nếu không phải triệu long tiêu bây giờ còn khống chế không được cái này bán tiên khí, đã sớm để một ngàn tôn trùng tộc thần linh đồng ý ra chỉ ở bát bộ phù đồ tháp lên, chuẩn bị sắp xếp. Lần này liền đem chạm làm tinh cầu văn minh đẳng cấp lại một lần nữa lên cấp. Đồng thời ta cũng không có thể vẫn bị động như vậy phòng ngự, muốn chủ động đánh ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này lúc nào khoảng không quản lý cục cường đại đến mức nào. Thực lực tiêu thăng đến một cái trước nay chưa từng có độ cao triệu long Tiêu rất là tự tin, hắn căn ở trạm làm tinh cầu, bởi vậy, hắn nhất định phải đem trạm làm tinh cầu tiến hành lên cấp, sau đó kiểm tra trạm làm tinh cầu cơ mật. Đồng thời, thời không quản lý cục cũng phải chính thức tiếp xúc một chút, hắn muốn cho đám này siêu thoát với chư thiên thời không chi người trên nhìn, ta triệu long Tiêu cũng không phải mặc cho người ta bắt bí. Ba ba, ba ba. Cái tiêu thiên quân thúc thúc lại tới tìm ngươi. Ngay ở triệu Long Tiêu kế hoạch thời điểm, một đạo nãi manh thanh âm vang lên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Trương 574, cho thấy ý chí trương 575, thời không quản lý cục thủ đoạn. Hoang thiên quân. Nghe được tiểu thần hy nói triệu Long Tiêu lộ ra một nụ cười khổ đến, khi hắn được bổ nhiệm làm Hoàng cổ thần đỉnh quốc sư sau khi, thế lực khắp nơi liền nhiều lần qua đến bái phỏng, trong đó liền bao gồm Hoang thiên quân, Hoang thiên đều cùng với những thứ khác một phương quyền thần. Theo hoang cổ đại đế ra đi, hắn đại nạn sắp tới tin tức cũng không có thể tiếp tục cẩn giấu đi, cứ như vậy thế lực khắp nơi đều đang vì mình phát ngôn viên tranh thủ lợi ích. Mà tranh thủ then chốt chính là ở triệu Long Tiêu, từ triệu Long Tiêu bị hoang cổ đại đế bổ nhiệm làm hoang cổ thần đỉnh quốc sư sau khi hắn liền biến tướng trở thành hoang cổ thần đỉnh thủ hộ giả. Nếu như có thể được vị này thủ hộ giả thừa nhận nói, vậy thì gián tiếp đại diện cho thu được sự nghiệp thống nhất đất nước thừa nhận, bởi vậy, trong khoảng thời gian này, những này hoàng tử, công chúa. Quyền thần nhiều lần lui tới với Triệu Long Tiêu cho ở Lam Thiên Tinh Phủ. Có điều, Triệu Long Tiêu mượn cơ hội bế quan tu luyện, vì lẽ đó đến nay mới thôi người nào đều vẫn không có nhận từng thấy, cho tới hôm nay Hoàng Thiên Quân lần thứ 12 tiếp. Hơn nữa, Tiểu Thần Hy đến đây cũng là bại lộ Triệu Long Tiêu xuất quan chuyện tình, lần này hắn là không thể đủ ở từ chối. Đi thôi. Chúng ta đồng thời gặp một lần vị này thần tử. Triệu Long Tiêu ôm lấy tiểu bút bê xứ vậy tiểu công chúa liền muốn hôn một cái nàng. Chán ghét. Tê tê nói rồi, tiểu thần hy lớn rồi, không thể tùy tiện để con trai thân. Tiểu thần hy hai tay đẩy ra chính mình ba ba lại gần đầu. Liền ba ba đều không thể. Triệu long tiêu lộ ra một tia thương tâm gần chết vẻ mặt đến. Vậy hãy để cho ngươi hôn một chút đi. Tiểu thần hy nhìn thấy ba ba không vui, ở do dự một chút sau đồng ý ba ba hôn nhẹ. Hay là ta ra ngoan con gái tốt nhất. Triệu long tiêu cởi hì hì liên tiếp hôn mấy lần, đang đánh nháo bên trong đi tới phòng tiếp khách. Thần tử điện hạ. Ở nhìn thấy Hoang Thiên Quân cùng với hắn người theo đuổi sau, Triệu Long Tiêu gật đầu ra hiệu. Đã lâu không thấy quốc sư Đại Nhân A. Hiện tại quốc sư thực lực nên nâng cao một bước đi. Hoang Thiên Quân một mặt sắc mặt vui mừng thân cận nói. Quốc sư Đại Nhân Hảo Kiểu chưa từng đi phủ đệ của ta nhìn. Hơn nữa, trứng gà cũng muốn của nàng thần hy tiểu tỷ tỷ đây. Trứng gà. Triệu Long Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, lúc này chạy tới lạc băng ngọc nhỏ giọng nhắc nhở vài câu. ngươi lai. Like. Hoang Thiên Quân có cái con gái nhỏ Hoang Tiểu Quả cùng Tiểu Thần Hy trở thành bạn tốt, hai người trước trả đồng thời kết bạn du ngoạn tới. Này Hoang Thiên Quân mỗi một lần qua đến bái phòng Triệu Long Tiêu đều là mang theo Hoang Tiểu Quả tới, cứ như vậy hai đi, hai tiểu nhân cảm tình tự nhiên là rất há. Qua mấy ngày liền mang Tiểu Thần Hy liền bái phòng thần Tử điện hạ. Triệu Long Tiêu cũng rất trực tiếp nói, như vậy là không thể tốt hơn, ở bản vương liền ở trong phủ chờ đợi quốc sư đại nhân đến. Hoàng Thiên Quân nghe được Triệu Long Tiêu sau lộ ra vẻ vui mừng đến. Hắn cũng không có trực tiếp một chút minh yêu cầu của chính mình, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể thấy được hắn ý đồ đến, bất quá hắn cũng không gấp, đem so sánh với những người khác mà nói, hắn và Triệu Long tiêu quan hệ càng thêm thân cận. Chỉ cần có thể thu được Triệu Long tiêu chống đỡ, như vậy hắn có ở đây không lâu sự nghiệp thống nhất đất nước tranh lên hay là càng có cơ hội leo lên trí tôn kia vị trí. Chạm đến là thôi bái phòng sau khi, Hoang Thiên Quân liền mang theo một đám người theo đuổi ly khai, chỉ có điều này như là một cái lời dẫn giống như vậy ở Hoang Thiên quân rời đi không đến bao lâu, Hoang Thiên đều liền mang riêng mình những người theo đuổi đến. Hoang Thiên đều tỏ thái độ càng là khuyết đại, lưng đeo một cái cây mây đi tới Triệu Long Tiêu trước người, sau đó thanh lệ câu hạ kể ra trước đây một ít hiểu lầm, muốn cho Triệu Long Tiêu tự mình động thủ ngôi giận. Thần Thái tử điện hạ, kỳ thực ngươi không có cần thiết như vậy. Triệu Long Tiêu cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì Hoang cổ đại đế nhận lệnh, hầu như tất cả mọi người cảm thấy Triệu Long Tiêu là tương lai sự nghiệp thống nhất đất nước tranh Ken Chốt. Các người nên làm như thế nào liền làm như thế đó, đại đế đã nói vị trí kia là để cho người có năng lực, nếu như ngươi không có năng lực vô pháp bảo vệ cơ nghiệp, cũng sẽ không khả năng đem hoang cổ thần đỉnh giao cho hắn, còn đại đế cho chức vị của ta. Nhìn hoang thiên cũng chờ người lộ ra quan tâm biểu hiện, triệu long tiêu khinh cười rộ lên. Ta đúng là thủ hộ giả, có điều cũng chỉ là ở hoang cổ văn minh gặp phải thời điểm nguy hiểm ra tay ba lần mà thôi, nói cách khác ta chỉ trợ giúp hoang cổ văn minh ba lần, còn những chuyện khác, không có quan hệ gì với ta. Triệu Long Tiêu để Hoang Thiên đều lộ ra một tiêu kinh ngạc vẻ đến, vốn cho là mình phụ thân tín nhiệm Triệu Long Tiêu, ý kiến của hắn sẽ được coi trọng, không nghĩ tới Triệu Long Tiêu căn bản liền không muốn cùng Hoang Cổ Thần Đỉnh từng có nhiều liên quan, hắn sẽ chỉ ở Hoang Cổ Thần Đỉnh gặp phải thời điểm nguy hiểm ra tay, còn những chuyện khác hắn không muốn nhiều nòng. Hoang Thiên quân điện hạ vừa nãy cũng tới đến phủ của ta, nhưng ta cùng với hắn trong lúc đó cũng là bằng hữu quan hệ, bởi vì con gái của hắn cùng con gái của ta giao hảo, vì lẽ đó. Qua mấy ngày ta sẽ dẫn con gái của ta đi bái phòng hắn, còn cái khác các ngươi không phải nghĩ nhiều, sự nghiệp thống nhất đất nước vị trí là bệ hạ tự mình quyết đoán chuyện tình, nếu như ngươi không có năng lực, bệ hạ cũng sẽ không đem vị trí này chuyển cho ngươi. Triệu Long Kiêu trực tiếp nói thẳng tâm ý của chính mình để Hoàng Thiên đều một trận mở mịt, mãi đến tận sau khi rời đi hắn còn có chút không tin đây là thật. Tư mã chứng minh, ngươi nói vị này thực sự nói thật sao? Hoàng Thiên đều hỏi, sẽ không có sai, lấy vị này dưới một người. Tỷ tỷ người bên trên quyền thế, hắn cũng không có cần thiết nói dối gạt chúng ta, thậm chí nói một câu khó nghe, đối phương bây giờ danh vọng giá trị cao như vậy, ở thêm vào trong tay quyền thế cùng với tự thân hoang cổ văn minh thực lực mạnh nhất, hắn muốn mình làm chí tôn cũng không có vấn đề gì, vì lẽ đó hắn thật không có cần phải vì vậy sự tình ẩn dấu. Ta hiểu được. Hoang thiên đều sắc mặt khó coi gật gật đầu. Dù sao tư mã trưởng nói rõ quá mức trực tiếp, cho tới hắn có chút khó có thể tiếp thu. Chính mình trăm phương ngàn kế muốn có được vị trí ở trong mắt một số người hãy cùng cặn bã gần như, có lẽ là bởi vì song phương theo đuổi không giống đi. Ở hướng phó song hoang thiên đều sau khi, lục tục lại tới nữa rồi mấy làn sóng quyền thần, triệu long tiêu cũng không có quanh co lòng vòng trực tiếp biểu lộ tâm ý của chính mình. Chính mình vô tâm cũng không ý tham dự lần này sự nghiệp thống nhất đất nước tranh, chỉ cần hoang cổ văn minh bất loạn, các người yêu làm sao dàn vặt liền làm sao dàn vặt. Ở biểu lộ ý chí của chính mình sau khi... Triệu Long Tiêu liền trực tiếp mang theo chính mình con gái cùng lao bà cùng đi ra ở ngoài du ngoạn. Đem so sánh với ánh đao bóng kiếm sự nghiệp thống nhất đất nước tranh, người một nhà khoái khoái lạc lạc du sơn ngoạn thủy mới là trọng yếu nhất. Triệu Long Tiêu cũng không có ẩn giấu tung tích của chính mình, mà người chung quanh nhìn thấy Triệu Long Tiêu tỏ thái độ sau cũng không dám dễ dàng đi quấy rầy người một nhà này hứng thú. Cứ như vậy, ở trên trời đều bên kia tình thế càng ngày càng nghiêm nghị thời điểm, Triệu Long Tiêu đã một đường du ngoạn về tới liên minh bên trong. Hắn hoàn toàn đã rời xa hoang cổ thần đỉnh, có điều, này không có nghĩa là hắn rời xa nguy hiểm, bởi vì hắn muốn bắt đầu chạm làm tinh cầu văn minh lên cấp, cứ như vậy liền sẽ tao ngộ thời không quản lý cục đả kích. chương 575, thời không quản lý cục thủ đoạn. Có điều, Triệu Long Kiêu giờ khắc này đã không ý kỵ đối mặt thời không quản lý cục, bởi vì hắn đã làm tốt ứng đối thủ đoạn. Có chư thần quân đoàn sau khi, coi như là thời không quản lý cục đến đến rồi, hắn cũng như thường dám giết về, bởi vậy. Triệu Long Tiêu ở trở lại trạm làm tinh cầu sau khi liền thông báo trạm làm tinh cầu lên các quốc gia cao tầng, chuẩn bị một vòng mới văn minh thăng cấp. Triệu Tiên Sinh, chúng ta nơi này có cái yêu cầu quá đáng. Ngay ở Triệu Long Tiêu thông báo xong văn minh thăng cấp công việc thời điểm, cổ hạ đế quốc đại nguyên lão nhưng là lưu lại Triệu Long Tiêu, không chỉ là đại nguyên lão, cái khác tham dự cơ hội các quốc gia lãnh đạo đều là một mặt vẻ chờ mong nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì? Triệu Long Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là như vậy. Thực lực của chúng ta bây giờ đã có thể vượt qua cấp 5 văn minh, chúng ta bên này muốn có phải là trực tiếp thăng cấp đến cấp 5 văn minh. Đại Nguyên lão nói rằng, nhanh như vậy. Triệu Long Tiêu một mặt bất ngờ vẻ nói, phải biết này mới chỉ thời gian 10 năm, chạm lam tinh cầu thực lực lại vượt qua cấp 5 văn minh, này tốc độ tiến bộ thật là khiến người ta liếc mắt ta. Nay còn muốn cảm tạ Triệu Tiên sinh ngài Vĩnh Hằng Chi Tháp A. Đại Nguyên lão cảm khái nói, nguyên lai like tất cả những thứ này đều là bởi vì Vĩnh Hằng Chi Tháp Duyên cớ các nước đều có thể thông qua vĩnh hằng chi tháp đi những thế giới khác vị diện thu được chính mình cần tài nguyên cũng tỷ như cổ hạ đế quốc liền tiến vào thế giới võ hiệp võ đạo tiểu thuyết thế giới thu được công pháp tài nguyên đến hắn thanh quốc gia mình thực lực mà đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến usa nhưng là đi tới công nghệ cao thế giới như hoạt hình cao tới thế giới điện ảnh tinh tế chiến đội thế giới thu được bọn họ cần tài nguyên bởi vì có vĩnh hằng chi tháp trợ giúp bọn họ đều đi lên từng người đặc biệt phát triển đạo lộ mượn bọn họ đạt được tài nguyên Các quốc gia bắt đầu cao tốc phát triển, đồng thời cũng là có liên minh tối cao nghị hội nâng đỡ. Vì lẽ đó, Trạm Lam Tinh cầu văn minh phát triển lấy bao tấp tốc độ đi tới, ngắn ngắn không tới thời gian 10 năm phát triển, Trạm Lam Tinh cầu tốc độ phát triển so với những kia phát triển trăm năm, ngàn năm, mấy ngàn năm văn minh còn nhanh hơn. Khi biết tình huống này sau khi Triệu Long Tiêu gật gật đầu biểu thị trực tiếp thăng cấp thành cấp năm văn minh, ngược lại văn minh thăng cấp đều biết bị thời không quản lý cục phát hiện, cùng với lần lượt lên cấp còn không bằng một lần đúng chỗ. Triệu tiên sinh, chúng ta muốn là không phải có thể mở ra đẳng cấp cao hơn thế giới. Ở triệu Long tiêu đáp ứng sau khi, đại nguyên Lão thận trọng đề nghị. Nếu như muốn muốn tiếp tục duy trì loại này báo tắp tốc độ phát triển, trước đó hướng về càng cao hơn thế giới thu được tài nguyên là tất yếu, mà này liền cần triệu Long tiêu mở ra càng cao hơn thế giới quyền hạ. Trước đây triệu Long tiêu chả lo lắng càng cao cấp thế giới cùng chạm làm tinh cầu văn minh thực lực trên lệnh qua lớn, có phi thường cao nguy hiểm vì lẽ đó không có mở ra. Thế nhưng hiện đang không có loại này lo lắng, theo báo tác thức phát triển, trạm lam tinh cầu văn minh đã có súng tốc thực lực có thể tham dò càng cao cấp thế giới, vì lẽ đó, triệu long tiêu hầu như chỉ là suy tư một chút sau khi liền gật đầu đáp ứng. Chờ cùng các ngươi kể vai chiến đấu một ngày kia. Triệu long tiêu nhìn hưng phấn các quốc gia nguyên thủ cùng người lãnh đạo, cười nhạt nói một câu sau rồi rời đi. Một ngày một cái ước danh vọng giá trị, vĩnh hằng chi tháp có thể đi tới hoàn mỹ thế giới, cũng chính là tương tự với thần mộ, phi thăng chi hậu thế giới. Hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng a. Triệu Long Tiêu tự lẩm bẩm, đem so sánh với trước đây chỉ có thể đi tới cao cấp thế giới vĩnh hằng chi tháp, đề cao xuyên qua thế giới đẳng cấp vĩnh hằng chi tháp mỗi một ngày cần thiết tiêu hao danh vọng giá trị là khó có thể tưởng tượng. Cũng còn tốt, Triệu Long Tiêu ở hoang cổ thần đình bên trong cũng có đầy đủ danh vọng giá trị, có thể ung dung chống đỡ hắn mỗi ngày tiêu hao một cái ước danh vọng giá trị. Không phải vậy không cần nói là kiến tạo chư thần quân đoàn, coi như là Triệu Long Tiêu chính mình tu luyện đều có quá trưởng. Một bên khác, ở thế giới chính phủ tuyên bố Vĩnh Hằng Chi Tháp quyền hạn tăng cao tin tức sau làm cho tất cả mọi người vì đó phân chấn. Có điều, đem so sánh với Vĩnh Hằng Chi Tháp mà nói, việc cấp bách chính là trạm làm tinh cầu văn minh đẳng cấp tăng lên, lần này Triệu Long Tiêu không có gạt trạm làm tinh cầu văn minh người, vì lẽ đó, tất cả mọi người biết lần này văn minh thăng cấp bọn họ sẽ gặp đối với một đám kinh khủng đối thủ, Triệu Long Tiêu không để cho bọn họ ứng phó đám này khủng bố đối thủ mà là muốn để cho các ngươi rõ ràng nhận thức có như thế một đám kẻ địch đáng sợ trong bóng tối rình bọn họ, đám này kẻ địch lúc, nào cũng có thể nhào lên đem thật vất và phát triển xanh thảm văn minh sẽ thành mảnh vỡ. Mỗi một cái quốc gia đều cần phái ra 10 người chứng kiến sắp phát sinh trận này đại chiến. Theo Triệu Long Tiêu mệnh lệnh, từng cái từng cái quốc gia bắt đầu tổ chức ra, bọn họ phái ra bản thân mạnh nhất quan sát đoàn chứng kiến trận chiến đấu này. Bắt đầu đi. Bởi vì có tối cao nghị hội hỗ trợ. Ở thêm vào Triệu Long Kiêu ở Hoàng Cổ Thần Đình bên trong quyền thế, hắn rất nhanh sẽ lấy được Cựu phẩm văn minh kết tinh, mà có cấp 4 cùng cấp 5 văn minh kết tinh sau khi Triệu Long Kiêu không chút do dự bắt đầu lên cấp. Lần này động tĩnh so với qua lại phải mãnh liệt quá nhiều quá nhiều, dù sao cũng là hai cấp đồng thời lên cấp, bởi vậy, toàn bộ trạm Lam Tinh Cầu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời. Ở trạm Lam Tinh Cầu bắt đầu tấn thăng thời điểm, thời không quản lý cục cũng là giám thị đến rồi lần biến hóa này, thiên tri chủ lần này không có chế mà là ngay lập tức chạy tới. Bắt đầu đưa lên siêu thời không cướp đoạt người, lần này nhất định không thể ở sai qua thời không định vị cơ hội. Thiên tri chủ trong con ngươi lập loè lánh không nói, siêu thời không cướp đoạt người quân đoàn là chúng ta đối ngoại trinh chiến quân đoàn, mỗi một cái đều là tương đương với tinh thiên cấp cường giả, bình thường văn minh căn bản liền không ngăn được bọn họ, có điều, ta vẫn cảm thấy không đủ bảo hiểm, ngươi dùng hết một ít vĩnh hàng mảnh vỡ đi, để mấy tôn thần để cũng giáng lâm. Ngay ở thiên tri chủ bên này mới vừa làm xong quyết định, một đạo thanh đạm thanh âm chuyển ra để thiên tri chủ Ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất yếu sao? Ngọc cảm giác mình phải đi ra sức mạnh so với lần trước mạnh hơn mấy chục lần hơn trăm lần. Không nên xem thường thiết đoạt vận mệnh người. Vận mệnh người nhập cư trái phép hy nghiêm nghị nói rằng. Được rồi. Giống như lời người nói. Ngọc thân ra bản thân một cái tay, theo mấy cái tản ra vĩnh hằng hơi thở quang điểm từ trong bàn tay hắn bay lượn mà lên. Thời không quản lý cục bên này cũng là có mấy tôn trải rộng phù văn màu vàng con dối tiến vào đường hầm không thời gian bên trong. Đừng đau lòng, chờ này mấy tôn thần con rối từ cái thời không kia tìm tới thứ chúng ta muốn, người vinh hằng mảnh vỡ lại được cho cái gì đây? Khi cười nhạt nói, mà lúc này ở trạm làm tinh cầu ở ngoài, từng cái từng cái trạm làm tinh cầu cường giả trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ con đoàn. Có chút giống ẻ ẩn trong thế giới nhưng ẻ ẩn đó cướp đoàn người. Chỉ có điều điều này uy thế đơn giản là mạnh mẽ hơn ẹ ẩn không biết bao nhiêu, thế thì còn đánh như thế nào. Chỉ là uy thế liền để chạm làm tinh cầu một đám cường giả là chi kinh hồn tăng đảm, ở thêm vào số lượng này, đơn giản là khiến người ta tuyệt vọng A. chương 576, ngăn trở. Mà này còn chưa kết thúc, ngoại trừ khiến người ta kinh hãi tuyệt vọng siêu thời không cấp đoạt người quân đoàn ở ngoài, cái kia mở ra đường hầm không thời gian bên trong xuất hiện ba vị kim sắc thần tượng. Không sai, chính là ba vị kim sắc thần tượng. Này thần tượng vừa xuất hiện ở trạm làm tinh cầu ở ngoài tinh không liền tỏa ra vô biên thần uy. Này, này, đây là thần, thần linh phụ xuống. Thời khắc này, đến đây xem cuộc chiến các quốc gia cường giả cùng người đại biểu khác nào điều khắc bình thường đứng ở tại chỗ, bọn họ thật sự là không thể nào tưởng tượng được chính mình chỉ là văn minh thăng cấp mà thôi, làm sao khiến cho liền thần đều phải điều động. Đây chính là thần linh A. Đối mặt loại này vô thượng tồn tại, chả làm sao có thể đối kháng, càng không cần phải nói đánh thắng được. Cứ như vậy chạm làm tinh cầu còn có đường sống sao. Người đang xem cuộc chiến vì đó nghẹt thở lúc tuyệt vọng, một bóng người ra hiện ở trong tầm mắt của bọn họ, nhìn thấy đạo thân ảnh này mọi người lộ ra một tia thần sắc ước ao đến. Mạnh nhất cùng long, tinh không tối cường giả, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta quê hương đi. Vô số người hoan hô, hò hét, triệu long tiêu xuất hiện cho bọn họ chuyển vào vô cùng tự tin, dù sao, đã từng vô số lần rơi vào tuyệt vọng đều là triệu long tiêu ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại tựa hồ hẳn phải chết thế cuộc chỉ cần Triệu Long Tiêu xuất hiện là có thể xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, chính là như thế một vị cường giả giờ khắc này lạnh nhạt nhìn trước mắt vô cùng bạo tay. Không hổ là thời không quản lý cục, vừa ra tay chính là ngàn vạn tinh thiên cấp cường giả, hoang cổ thần đỉnh thực lực mạnh nhất cũng bất quá như vậy thôi. Hơn nữa, còn có ba vị hoàn mỹ trạng thái thần linh. Triệu Long Tiêu cảm khái thời không quản lý cục mạnh mẽ gốc gác, một cái cướp đoạt người quân đoàn thực lực sẽ không so với hoang cổ văn minh thua kém ở thêm vào đưa lên tới được ba vị thần linh thực lực như vậy có thể quét ngang bất luận cái nào tinh không đáng tiếc a các ngươi gặp ta vì lẽ đó các ngươi nên chạy về nhà đi triệu long tiêu cất tiếng cười to hung hãn nhằm phía cướp đoạt người quân đoàn còn có ba vị thần con rối lớn mật ngươi cái này tội nhân lập đi lập lại nhiều lần cướp thời không quản lý cục quyền năng ngày hôm nay chúng ta muốn thẩm lý và phán quyết các ngươi theo ba vị thần khôi lỗi lên tiếng siêu thời không cướp đoạt người quân đoàn bắt đầu chủ động đánh ra Vô biên vô tận tinh thiên cấp cường giả hướng về Triệu Long Tiêu vây quét đi qua. Cái kia một cái tình cảnh cực kỳ bao la, đổi lại là đồng dạng một tôn tinh thiên cấp cường giả sợ đều không thể chịu đựng ở tinh thiên cấp cường giả quân đoàn áp bức trực tiếp không đánh mà chạy. Thẩm lý và phán quyết, ai cho các ngươi quyền lợi thẩm lý và phán quyết chúng ta? Cao cao tại thượng thời không quản lý của ta. Ngày hôm nay ta muốn để cho các ngươi mất hết thể diện. Mà Triệu Long Tiêu không chỉ có không trốn, ngược lại hắn trả một mặt tự tin nở nụ cười. Nói thật Ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi, vì cho các ngươi thời không quản lý cục chuẩn bị phần đại lễ này, ta nhưng là bỏ ra rất nhiều rất nhiều, ngày hôm nay cùng nhau từ trong tay của các ngươi đoạt lại. Vỗ vô triệu Long tiêu sau khi nói xong liền vỗ vỗ tay của chính mình. Vô, vô biên thần linh uy thế dường như bài sơn đảo hải vậy dáng lâm xuống, này vô biên thần uy bên dưới thố không kịp để phòng cướp đoạt người quân đoàn trực tiếp liền nắm út sắp chứa, coi như là ba vị thần linh con rối cũng là bị này ngập trời thần uy cho chấn đến hành động gian nan. Này. Này là chuyện ra sao? Chạm lam tinh cầu văn minh những người quan sát sợ đến đều sắp thẻ ra quần. Ngày hôm nay đây là ngày gì a? Thần linh tập thể dáng lâm nhật sao? Đối phương đến rồi ba vị thần linh còn chưa tính, lần này liền có hơn mấy trăm ngàn thần linh dáng lâm lại toán là chuyện gì xảy ra? Này nếu như hủ được miêu miêu cầu cầu người người nên làm gì? Đối mặt gần như động lại hư không, một trận trói hai tiếng cười khẽ vang lên, làm ánh mắt mọi người hội tụ bên dưới, một bóng người đi tới ba vị thần con rối trước người hoan nghênh đến của các ngươi, hiện tại các ngươi đã bị bao vây, cho các ngươi một lựa chọn, đầu hàng cho ta đi. Triệu Long Tiêu để mọi người giật mình tỉnh lại. Vốn tưởng rằng này là một đám vương giả, không nghĩ tới Triệu Long Tiêu trực tiếp lấy ra một đám to nhỏ vương, lần này trực tiếp đem thế cuộc chấn trụ. Này, cái tên này, cái tên này làm sao làm được, này nếu như thần hệ có nhiều như vậy thần chả có thể thông cảm được, mà đây vẫn chỉ là ở trong tinh không mà thôi, làm sao sẽ nhiều như thế thần, này chả làm sao định vị thời không. Lúc này bị Triệu Long tiêu chư thần quân đoàn đè ép khóa không chỉ là chạm làm tinh cầu những người quan sát, liền ngay cả thời không quản lý cục tự cho là không chế thế cục thiên tri chủ ngọc đều không còn gì để nói mà đến, ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện một cái quái thai như vậy, tinh không cảnh là có thể thống trị một đám thần. Đừng xem siêu thời không cấp đoạt người quân đoàn có thể quét ngang chu thiên tinh không, nhưng ở một đám thần trước mặt, những này chính là cái đệ đệ, thậm chí ngay cả đệ đệ cũng không bằng. Cho ta phong cấm. Những này cũng đều là thời không quản lý cục toán cho ta lễ vật A. Không thể cứ như vậy là mất đi. Sự thực cũng đúng như Ngọc Dự đoán như vậy, bằng vào một ngàn cái trùng thần quân đoàn, triệu Long Tiêu đem bị thần uy cho chấn áp vô pháp nhúc nhích siêu thời không cướp đoạt người quân đoàn ném vào bát bộ phù đồ hắn trị bên trong. Một ngàn này vạn ít nhất là tinh thiên cấp cướp đoạt người quân đoàn có thể tương đương với vạn ước, thậm chí là mười vạn ước phổ thông trùng tộc, mà theo cướp đoạt người quân đoàn bị độ hóa. Toàn bộ trong tinh không chỉ còn giữ lại chả đang khổ cực chống đỡ ba cái thần con dối. Cho ta tự bạo, coi như là tự bạo cũng không có thể để cho tên khôn kiếp này. Nhìn thời không quản lý cục lực lượng tinh nhuệ biến mất, thiên tri chủ khí nhanh tại chỗ nổ tung, sau đó hắn không chút do dự hạ lệnh để ba vị thần con rối tự bạo. Khe nằm lần này đến phiên triệu long tiêu mặt mày xám xịt, trước đây hắn cũng là một cái tự bạo của nhân, mượn hệ thống giao cho cho hắn hoàn mỹ thần tri lực lượng không chút kiên kỵ tự bạo không nghĩ tới hôm nay gặp phải báo ứng bị người khác cho tự bạo. Một vị thần linh tự bạo cường đại đến mức nào, Triệu Long Kiêu thân là tự bạo người phóng khoáng lạc quan tự nhiên là ở quá là rõ ràng, thậm chí một cái tinh hệ đều biết bị hủy diệt. Bởi vậy, Triệu Long Kiêu không thể không để một vị chủng tộc thần linh lấy đồng dạng tự bạo phương thức trung hòa này cổ hủy diệt tinh hệ sức mạnh. Ở trả giá ba cái chủng tộc thần linh sau khi, siêu thời không quản lý cục đã kích định vị hành động xem như là hoàn toàn thất bại. Có điều, Triệu Long tiêu cũng là mặt đen cực kỳ Mang theo mang tính áp đảo sức mạnh lại tổn thất mà đến ba vị chủng tộc thần linh, tương đương với 30 ước danh vọng giá trị, cứ như vậy Triệu Long tiêu lần này thu hoạch liền nhỏ rất nhiều. Chết tiệt khốn nạn a. Nhìn thời không tọa độ lại một lần nữa tiêu tan, Ngọc Bạo giận lên. Không cần thiết tức giận, tuy rằng thời không tọa độ không có định vị hạ xuống, thế nhưng ta nhớ kỹ cái thời không kia khí tức, ta có thể tiến hành suy luận, bất quá chúng ta phải thay đổi một loại phương pháp đối với trả cho bọn họ. Một bên khác hi nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười đến. Nói thế nào? Ngọc hỏi. Cũng chỉ như học một ít vực ngoại thiên ma bộ tộc, chúng ta có thể đem người đưa lên tiến vào cái thời không kia, chỉ cần người quá nhiều, sớm muộn đều sẽ tìm được xác định cái thời không kia tọa độ. Khi cười nói. Như vậy có thể hay không động tác quá lớn, vạn nhất nếu là bị quá, long bọn họ phát hiện, chúng ta tính toán liền sẽ biến thành công dã tràng. Ngọc có điều lo lắng.